Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện trộm mạnh. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 48 Thiên Nhãn Bồ Đề 6 Thành lạc ra chưa kịp rời khỏi bệnh viện cũng không tính chạy đi đâu chỉ là sau khi tỉnh lại, hắn lại thấy người hắn không muốn thấy nhất. Mẫu thân nằm trước giường bệnh đầy mặt mệt mỏi. Bà hơi nhú mẩy như là ngủ thật sự không an ổn. Mẫu thân là người rất sạch sẽ, ngày thường ở nhà ngay cả một hạt bụi cũng không chịu được hiện giờ lại ghé vào giường bệnh viện ngủ. Hắn biết mẫu thân nhất định đã mệt tới cực hạn mới không có cách nào bận tâm đến mấy thứ này. Bởi vì hắn ở đây cho nên mẫu thân cái gì cũng không ngại. Đây là điều làm cho thành lạc gia thống khổ nhất. Hắn biết mẫu thân yêu thương mình, nhưng yêu thương quá sâu, lại giống như gông xiềng Đám gông siềng này đã khóa chặt hắn 2 năm, hắn không muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Hắn phải đi, đi đâu cũng được, chỉ cần không nhìn thấy ánh mắt luôn luôn lo lắng của mẫu thân khi nhìn mình là được. Thành lạc ra thấy mẫu thân ngủ say, rút kim truyền dịch kéo cái chân thương đi ra ngoài. Nửa đêm, hành lang đã tắt đèn, chỉ có mấy cái đèn cách rất xa hai bên, mông lung mà chiếu dọi toàn bộ hành lang. Trên hành lang không có ai, nếu có, đều là người nhà người bệnh ngủ trên giường xếp đặt dọc hành lang. Bọn họ ngủ rất say, cho nên có người đi qua cũng không ai nhìn một cái. Thành lạc ra viện tường mà đi, mắt thấy sắp đi đến phòng hộ sĩ, mơ hồ nghe thấy được tiếng các hộ sĩ, hắn lại ngừng lại, xoay người đi vào một gian phòng chứa tạp vật bên trong là nơi bệnh viện để giường xếp, không quá sạch sẽ, rất bụi bặm Hắn không ngại, chỉ cần có thể trốn tránh mẫu thân, là được. Hắn có người ngồi bên trong, nương theo ánh đèn ngoài cửa sổ nhìn băng gạc trên chân, đã được băng bó lại. Hắn nhớ tới nam tinh, thái độ của hắn ban ngày hình như hơi ác liệt, hắn không nên phát cáo với nàng, nàng chỉ là một người ngoài cuộc. Thành Lạc ra chán ghét bản thân có tính cách quay dị như vậy, phẳng phất như là một người khác bám vào người hắn, hắn lại vô lực phản kháng. Nếu không có sự cố hai năm trước, mọi chuyện sẽ tốt cỡ nào? Bên tay hình như có tiếng gió gào thét rét lạnh, làm người hít thở không thông. A là cậu leo nổi không? Nếu leo không nổi, chúng ta nghỉ một lát. Xuyệt, hắn xuyệt nhẹ với người có tội tác sấp xỉ với mình kia, nói. Nhỏ giọng chút tuyết trên núi dày. Leo núi tuyết tạo ra tiếng động lớn, là chuyện kiêng kỵ nhất của người leo núi. Tuyết động hàng năm rất dày, chỉ cần bắn một phát vào một chỗ nào đó, cả ngọn núi có khả năng xảy ra tuyết lở. Tuyết lở là một chuyện vô cùng đáng sợ trốn không thoát, nháy mắt bị vùi lấp, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Chờ đội cứu viện tới, dù chưa bị đông lạnh chết cũng có khả năng vì thiếu oxy mà chết. Lúc này leo đến đây, thành lạc ra và A khổng đều cảm thấy rõ không khí đã loãng đi nhiều, có chút làm người thở không nổi. Ba lô leo núi trên người cũng càng lúc càng nặng, mỗi một bước đều là khảo nghiệm nghị lực cùng quyết tâm của bọn họ. Hai người tiếp tục leo lên trên, cách đó không xa cũng có thể thấy mấy người leo núi khác, từ xa nhìn lại, giống như một đoàn quân kiến đang ra sức bò lên trên. Hai người lại leo thêm 100 m a không ngừng lại, ngồi xuống thở dốc nói, thật không ngờ ngọn núi này khó leo như vậy, may là chúng ta còn chuẩn bị đến 2 năm. Thành lạc ra cười nói, bằng không sao phải chuẩn bị đến 2 năm. À khổng cũng cười, nói cũng đúng. Người một khi nghỉ ngơi liền không muốn động, đây cũng là lý do mà hai người không chịu dừng lại lâu. À khổng đứng lên trước quần áo trên người vừa dày vừa nặng, phẳng phất như một con gấu đang lắc lư. Hắn rỗi tay ra, nói đi. Thành lạc ra túm lấy tay hắn, mượn sức đứng lên, hai người tiếp tục leo lên trên. Còn 400 m là có thể bước lên đỉnh núi, chinh phục ngọn núi này. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, đi mạo hiểm khắp nơi trên thế giới. Leo núi thám hiểm, nhảy dù nhảy ban di, bọn họ đều đã làm. Trưởng bối hai nhà kỳ thật đều không cho phép bọn họ đi làm mấy chuyện nguy hiểm này, tục ngữ nói thường đi ở bờ sông, làm sao không ước dày. Một lần ngoài ý muốn, là đủ để hủy hoại bọn họ. Nhưng bọn họ không chịu lúc còn trẻ liền kế thừa gia nghiệp an tâm làm công từ ca. Hai bên đều liên tục rằng co, không ai chịu thỏa hiệp. Cuối cùng bọn họ đặt thành hiệp nghị trước 30 tuổi, bọn họ có thể làm bất luận chuyện gì. Nhưng sau 30 tuổi thì phải về nhà, không được làm bất luận hoạt động nguy hiểm gì nữa. Bọn họ không còn nhiều thời gian lắm, chỉ có vài năm ngắn ngủi cho nên bọn họ muốn nhanh chóng hoàn thành mọi chuyện trên list kế hoạch như hoàn thành một trách nhiệm cho tuổi trẻ của chính mình. Núi tuyết khó đi, chân bước trên lớp tuyết thật dày, ấn ra dấu chân sâu hắm. À, nơi xa có người la lớn, chờ hai người ngẩn đầu, liền thấy ở xa có người đang liều mạng chạy xuống. A khổng vội vàng nhìn lên trên, địa hình nơi đó có một khối nhọn nhô ra, hình như có vết nứt. Tựa hồ là tiếng la của người nọ thu hút sự chú ý của mọi người, những người khác nhìn lên, người có kinh nghiệm vội vàng chạy sang bên cạnh có vài người không đủ kinh nghiệm cũng la to lên, làm mọi người mau chạy đi, phòng trừng là tuyết sắp lở. A khổng vừa gấp vừa tức trầm giọng la cái gì? Tuyết dày một tầng lại một tầng bong ra thành từng mảng người phía dưới còn chạy trốn khắp nơi. Thành lạc ra và A khổng cách xa nơi đó. Phía trên lại không quá dốc so ra khá an toàn. Nhưng bên kia tuyết lở sụp rất nhanh, bắt đầu từng tảng lớn sụp xuống, như đất đá trôi ào ảo xuống dưới, dùng tốc độ gần 20 m dây lăn xuống. Tiếng kêu sợ hãi càng lớn, dẫn đến lớp tuyết phía trên hai người cũng bắt đầu rơi. Tuyết nhanh chóng vùi lấp những người chưa kịp đào tẩu, nháy mắt cắn nuốt những con kiến ở xa, nửa điểm tung tích cũng không nhìn thấy. Chừng 10 phút tuyết mới dừng lại, không sụp nữa. Lúc này đã có người đi qua tìm cách cứu viện, nếu bị tuyết vùi lấp vượt qua nửa giờ là căn bản không còn hy vọng sống. Chúng ta cũng đi xem có thể cứu người hay không. Thành Lạc Gia nói xong liền chạy qua bên kia A Khổng cũng theo phía sau. Thành Lạc Gia chạy hơi gấp vấp một cái, ngã mạnh. Đến khi đứng dậy, mắt cá chân hơi đau. A Khổng nói cậu ở đây, mình đi cứu người. Thành Lạc Gia gật đầu, hắn cứ vậy mà đi qua thì chỉ biết thêm phiền. A khổng chạy đến chỗ cần cứu viện cùng những người khác đào lớp tuyết thật dày, có thể cứu một người thì được một người. Thành lạc ra đột nhiên lại nghe thấy tiếng tuyết nứt, hắn hoảng sợ nhìn về hướng A khổng, phát hiện phần tuyết nhô ra vốn đã ngưng lại, lại ầm ấm, ấm nứt ra, hình thành lượng tuyết lở lớn hơn nữa, đổ ập xuống dưới. A khổng, nhưng có kêu đến xé lòng, cũng không thể ngăn cản thân ảnh A khổng bị nuốt trừng trong tuyết trắng mênh mông. Thành lạc ra nháy mắt bừng tỉnh, trong đầu vẫn bị những hình ảnh đáng sợ đó lặp đi lặp lại. Nếu nếu lúc đó hắn không đòi đi cứu người, A khổng sẽ không phải chết. Là hắn sai, hắn không nên nói những lời đó. Là hắn rán tiếp hại chết A khổng, A khổng nhất định là đang trách cứ hắn, tại sao muốn làm như vậy, tại sao? Thành lạc ra vô lực mà cuộn tròn trong cái góc sơ bẩn đầy bụi bặm vốn dĩ, hắn nên chết cùng A khổng. Cùng đi, nhưng chỉ có một mình hắn trở về. Nội tâm chịu đủ dày vò hắn không thể thoát khỏi hối hận vây kín, không, hắn ngay cả cửa nhà cũng ra không được. A khổng không chỉ nói một lần, chờ hoàn thành hết chuyện trên list chúng ta cũng nên trở về. Nếu lỡ hoàn thành không được vậy thì cậu thay tôi hoàn thành đi. Khó chịu không chỉ trong lòng, còn có thân thể. Thành lạc ra thở dốc như nhìn thấy A khổng, lại xuất hiện ở trước mặt hắn. A lạc, hắn hoảng hốt hoàn hồn, không phải A khổng, là Lê viễn Người mà khi bọn họ cùng lớn lên, lựa chọn trở về kế thừa gia nghiệp. Khâu tư thấy tình trạng của hắn không ổn, nói tôi đi kêu bác sĩ. Hắn vừa đi, đôi cá âm dương cũng theo đuôi hắn, cùng hắn đi đến phòng y tế. Lâm mạn dùng đèn pin trên di động để chiếu sáng, thấy vẻ mặt hoảng sợ của thành lạc ra tái nhật xanh lè toàn thân thoạt nhìn quả thực là muốn hấp hối. Lê Viễn ngồi sổm nắm lấy đầu vai hắn ổn định rồi nói A Lạc cậu tỉnh lại, một hồi bác sĩ liền tới. Thành Lạc Sa nghe được hắn biết đây là Lê Viễn, nhưng khuôn mặt hiện ra trước mắt lại là A Khổng. Hắn bây giờ, nhìn ai cũng là A Khổng. Người đã sớm bị chôn vùi dưới núi tuyết kia. Bên tài có tiếng khóc nức nở tiếng giặn dò có người tới tới lui lui, bước chân vội vàng. Thành âm ồn ào dần dần bình ổn Thành Lạc Sa đã truyền nửa bình dịch cũng từ tư tỉnh lại. Hắn nằm thẳng đơ, không có biểu tình gì, đập vào mắt chính là vách tường màu trắng của bệnh viện. A lạc tiếng khóc của thành mẫu đè nén lại khàn khàn, bà nắm tay con trai, run giọng nức nở. Con rốt cuộc cũng tỉnh, thành lạc ra thờ ơ, hơi nghiêng đầu, lại thấy Lê Viễn và Lâm Mạn, bạn chơi từ nhỏ đến lớn càng làm cho hắn nhớ tới A khổng đã mất. Hắn nói, đi ra ngoài, Lê Viễn khẽ gật đầu tôi biết rồi, không phải cậu, thành lạc ra nói với mẫu thân nói, ngài đi ra ngoài đi. Thành mẫu mẩn ra tay càng thêm run dày, đè nén đau khổ cùng cực nói con còn hận mẹ không cho con ra khỏi nhà cho nên con bỏ trốn, con có nghĩ đến cảm thụ của mẹ hay không? Mẹ biết con thống khổ, nhưng mẹ còn thống khổ hơn. Thành lạc ra nhẹ nhàng chợp mắt nói, ngài đi ra ngoài đi. Hắn vô lực phản kháng, nhưng cũng không muốn nhìn thấy đôi mắt luôn tràn ngập bi thương của mẫu thân. Hắn biết mẫu thân yêu hắn, nhưng tình yêu này lại thành gông xiềng, gắt gao trói hắn ở nhà. Hắn là người, không phải chó. Bà thống khổ, hắn cũng thống khổ. Thành mẫu trống trọi không được, xoay người gạt lệ đi ra. Lâm mản thấy thế, vội vàng theo ra an ủi bà. Thành phụ thấy nhi tử tùy hứng như vậy, cả giận, mày cho rằng mẹ mày là mấy năm nay mới lo lắng cho mày. Từ lúc mày thành niên vứt bỏ gia nghiệp rồi việc học chỉ cần mày xa nhà đâm đầu vào mấy chuyện nguy hiểm đó, mẹ mày liền chưa từng có một đêm ngủ yên. Bà ấy sợ mày xảy ra chuyện, mà mày thì cứ tùy hứng, bây giờ mày đuổi ai ra ngoài. Đó là mẹ mày, con biết, thành lạc ra càng cảm thấy thống khổ. Con biết, ba con biết mẹ thương con, con cũng thương mẹ, nhưng mà con thật sự rất khổ sở. Bởi vì không có cách nào cự tuyệt và cắt đứt hết thầy, cho nên hắn mới biến thành bộ dạng hôm nay. Hắn ngoan ngoãn nghe mẫu thân nói, ru rú trong nhà, không ra khỏi cửa. Chỉ vì có thể làm mẫu thân vui vẻ một chút không cần lại lo lắng cho hắn. Nhưng hắn phát hiện hắn sai rồi, tình yêu của mẫu thân chẳng khác gì gông siêng, bà vui vẻ, hắn lại rất thống khổ. Tình cảm này không bình thường. Thành phụ tức giận đến nói không nên lời, hung hăng bỏ đi, ông vô pháp hiểu suy nghĩ của con trai. Phòng bệnh chỉ còn lại Lê Viễn và Thành Lạc Gia, hắn chờ Thành Lạc Gia bình tĩnh lại, mới nói tôi biết tại sao cậu muốn chọn ngày hôm nay đào tàu, cậu muốn đi đâu tôi cũng biết. Thành lạc ra ngần ngơ nhìn vách tường màu trắng, nói, đúng, hôm nay là ngày rỗ của A khổng, ngày mà hai năm trước chúng ta lên núi. Ngày ấy không gió không tuyết là ngày lành bọn họ đặc biệt chọn lựa Lại thành ngày rỗ của A khổng, hắn chậm rãi nhắm mắt nói cậu cũng đi ra ngoài đi. Lê Viễn hiểu, dù hiện tại hắn nói cái gì A là cũng nghe không vô. Hắn ra ngoài, đóng cửa lại, ở trên hành lang đứng yên thật lâu, suy nghĩ rất nhiều. Thời niên thiếu, lúc trưởng thành. Hắn đứng giữa ngã rẽ bên trái là gia nghiệp Lê Gia, bên phải là bản thân. Hắn suy nghĩ suốt một đêm cuối cùng vẫn lựa chọn bên trái. Từ lúc hắn lựa chọn con đường kia chẳng khác nào đã hoàn toàn rời đi thế giới của bọn họ. Đi ngược lại càng đi càng xa, trong phòng bệnh yên tĩnh như đêm đen, thành lạc ra nằm trên giường bệnh còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Hắn thống hận bản thân vô lực như vậy, bỗng nhiên trong phòng xuất hiện một cái bóng màu đen. Thành lạc ra cho là thấy quỷ, lúc này cho dù là thấy quỷ, hắn cũng không có một chút sợ hãi nào. Chết còn không sợ, sợ cái gì. Hắn chậm rãi ngồi dậy, phòng bệnh trống rỗng cái gì cũng không có. Lại một lát sau, bóng đen kia lại xuất hiện. Gió lạnh thổi qua, người nọ liền đứng ở đuôi giường hắn, lặng lặng nhìn hắn. Thành lạc ra cũng an tĩnh mà nhìn hắn, không có biểu tình gì. Qua, wow, sao cậu có thể một chút phản ứng cũng không có. Phùng Nguyên bị một nhân loại dùng ánh mắt nhìn tiểu bạch thỏ mà nhìn hắn, hết sức tổn thương, một chút tôn nghiêm của người âm phủ cũng mất sạch. Thành Lạc ra hỏi anh là ai? Anh là quỷ sai đến mang tôi đi. Tôi là có đầu trâu, hay là có mặt ngựa? Phùng Nguyên gỡ mũ xuống, lễ phép khom lưng chào hắn, nói. Tôi nhận thấy ở đây có người yêu cầu tôi, cho nên tôi tới. Thành Lạc ra lộ vẻ thất vọng hỏi anh không phải đến mang tôi đi. Vậy anh tới làm cái gì? Phùng Nguyên nói, cậu muốn hồi sinh người nào đó, tự mình hỏi hắn một vài câu, đúng không? Thành lạc ra sừng sốt, Phùng Nguyên cười cười, lễ phép nói, tôi có thể giúp cậu, cái giá phải trả là, giao ra đôi mắt kiếp sau của cậu. Hắn lúc này mới tự giới thiệu, nói, tôi tên là Phùng Nguyên, đến từ sở môi giới âm dương. chương 49 thiên nhãn bồ đề 7, có lẽ là hôm qua thuyết phục con trai, thành phụ phát hiện hôm nay tinh thần của con trai tốt hơn một chút, cũng chịu phối hợp trị liệu, không tùy tiện đuổi người nữa. Nhưng lòng của thê tử đã bị con trai tổn thương sâu sắc, hôm nay bà không hề tới, đi khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thật là ở đó khóc đi. Thành phụ thăm con xong, rồi về khách sạn với vợ. Nhờ Lê Viễn và Lâm Mạn trông chừng trước khi đi ông nói A Viễn, tính A Lạc bướng bỉnh nếu nó nói gì đó khó nghe, cháu cũng đừng để ý. Lúc này người nó chịu gặp cũng cũng chỉ có cháu. Lê Viễn đáp ứng. Chờ tiễn thành phụ đi, Lâm Mạn ôm cánh tay Lê Viễn liền thở dài một hơi, nói A Lạc rộng rãi như vậy, lại biến thành như bây giờ ai cũng cực khổ đi. Ừm, Lê Viễn nói, em cũng đi ngủ đi anh đi phòng bệnh. Lâm Mạn nghĩ có vài lời có lẽ A Lạc không muốn nói trước mặt nàng, dù sao hai người bất quá cũng là vì hai nhà có làm ăn với nhau, mới ngẫu nhiên gặp mặt không giao hảo như Lê Viễn và hắn. Liền buông tay hắn ra, nói, vậy em đi ngủ một lát chờ đến giữa trưa em dậy ăn cơm với anh. Ừm, Lâm Mạn vừa đi, Lê Viễn liền vào phòng bệnh, Thành Lạc Gia đã ngồi dậy, đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài một cái cây cao không biết tên nhìn rất đẹp, chỉ là vào thu, lá cây có chút điêu tàn, chim không ngừng bay qua, đụng đến lá khô trên cây lung lay muốn rụng. Thành Lạc Gia nghe thấy tiếng bước chân, nhưng đầu nhìn thấy Lê Viễn, liền nói, mạn mạn đâu. Về khách sạn rồi, Thành Lạc Gia khẽ cười cười, cô ấy khi còn nhỏ đã dính cậu, một đám chúng ta ai cô ấy cũng không thích, chỉ thích cậu hiện tại vẫn vậy. Lê Viễn ngồi trên ghế ở một bên, nói các cậu không nhớ à. Lần đầu tiên mấy nhà chúng ta gặp nhau, cô ấy nhỏ tuổi nhất ăn mặc như một công chúa nhỏ, một đám nam sinh các cậu còn ăn hiếp cô ấy. Thành lạc ra bất ngờ, nói không nhớ. Lê Viễn nhớ rõ, Lâm Mạn bất quá chừng 4-5 tuổi, bọn họ đã là nam sinh 10 tuổi. Hôm đó người mấy nhà đi dự thiệp thấy Lâm Mạn. Không biết là ai ra chủ ý, chạy tới trêu chọc nàng, còn chọc đến khóc. Nếu không nhờ hắn cản bọn họ lại có lẽ nàng phải khóc đến nửa ngày. Từ đó về sau, Lâm Mạn luôn đi theo hắn. Thành Lạc Gia vẫn không nhớ ra, bất quá nhớ không ra cũng không có gì. Hắn nói, a Viễn, cậu tin có thần tiên ma quái sao? Lê Viễn thấy hắn đột nhiên hỏi chuyện này, cảm thấy hơi không thích hợp, nói, đừng suy nghĩ những cái đó. Thành Lạc Gia không nghĩ tới cái chết gì gì đó, chỉ là nghĩ đến kẻ đêm qua đột nhiên xuất hiện tự xưng là người ở sở môi giới âm dương kia. Hắn không nói gì với Lê Viễn, bởi vì hắn đã đáp ứng giao dịch kia. Giao ra đôi mắt của kiếp sau, gặp lại A khổng một lần. Người kia hôm nay sẽ đến đây, hắn đang đợi. Máy bay gần giữa trưa mới đến nơi, nam tinh xuống máy bay liền đi đến bệnh viện. Trên đường thu được tin nhắn của khâu từ, hỏi nàng ăn cơm chưa chưa. Khâu từ hầu như mỗi ngày hỏi ba lần, ăn cơm sáng chưa, ăn cơm chưa chưa, ăn cơm chiều chưa. Nàng cũng mỗi ngày trả lời ba lần, dấu chấm câu, dấu chấm câu, dấu chấm câu. Vừa thấy tên khâu từ, nàng liền nhớ tới ngày đó giọng nữ ở bên cạnh gọi hắn A từ thanh âm mềm mại dễ nghe. Giống như đang vang vẳng bên tai, không ngừng vang vọng, không vứt đi được. Lát sau khâu từ ở trong vườn hoa của bệnh viện thu được hồi phục cho rằng lại là một cái dấu chấm câu, nhưng lần này không phải. Chưa, hắn cười cười, nói, mau đi ăn đi, sữa chưa rồi. Hắn nghĩ nghĩ lại nói. Nếu cô ở đây tôi mời cô ăn cơm, lát sau bên kia lại trả lời một tin nhắn, được, khâu từ khẽ nhú mạch, được, là trả lời cho câu trước, hay là trả lời cho câu sau, chắc là câu trước, không thể là câu sau, nam tinh sao có thể đột nhiên xuất hiện ở thành phố này. Khâu từ cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, không đợi hắn nhìn di động lần nữa, màn hình di động lại sáng, nam tinh nhắn tới. Tôi ở cửa đông bệnh viện, khâu từ khựng lại tuy đầy bụng nghi hoặc nhưng hắn vẫn đi ra cửa đông. Thật là Nam Tinh, sao nàng lại đến đây? Bệnh viện rất lớn, có bốn cửa, hắn từ phía tây đi đến phía đông ước chừng mất 15 phút. Đi đến đó, hắn quả nhiên thấy Nam Tinh đứng dưới gốc cây. Hắn bước nhanh tới, hận không thể xoa bóp mặt nàng để xem là thật hay giả. Vô luận là như thế nào, hắn rất cao hứng. Nam Tinh nhìn hắn vui vẻ, rời mắt nói, mời ăn cơm. Khâu tư cười, được được được tôi biết có tiệm cơm không tồi, nằm trong đường nhỏ, đi đại khái mất nửa giờ cô có đói bụng không? Không đói lắm, vậy chúng ta đi thôi. Nam tinh đi cùng hắn về hướng kia có lẽ là đường nhỏ an tĩnh, hai người không nói lời nào, không khí càng thêm an tĩnh. An tĩnh lại không xấu hổ, không cần phải đánh vỡ phần bình yên này. Lát sau khâu từ mới hỏi, sao cô lại đến đây? Tìm người, khâu từ bỗng nhiên hiểu ra, hỏi thành lạc ra. Đúng vậy. Khâu thư tức khắc trầm mặc nhìn kiểu gì cũng không giống như là vì hắn mới nhân tiện quan tâm thành lạc ra, lâm mạn nói sai rồi. Gai trong lòng hắn lại mọc nhiều thêm một cây. Nam tinh hiện tại rất dễ đâm vào tim hắn. Hắn lúc này tình huống đã ổn định tối hôm qua phát sốt cao còn một mình trốn ra chạy tới kho hàng nhỏ trong bệnh viện lúc cá của tôi tìm được hắn, hắn đã sắp hôn mê. Vừa rồi tôi ở ngoài phòng bệnh thấy hắn đã không có việc gì cũng chịu phối hợp trị liệu cứ như vậy, hắn rất nhanh là có thể khôi phục khỏe mạnh. Khâu Từ lại nói, đợi lát nữa cơm nước xong, tôi đưa cô qua. Ừm, Nam Tinh hỏi, anh thường ăn cơm một mình à? Cô nương có thanh âm mềm mại dễ nghe kia đâu. Một mình? Khâu Từ nghĩ đến Lê Viễn và Lâm Mạn làm người khác ngán ngẩm, thì hoàn toàn không muốn ngồi cùng bọn họ, nói cách khác mình ăn không phải cơm, mà là ăn đường dính đến răng đau quá khổ, hắn lại cười nói. Hôm nay không phải có cô. Nam Tinh nhìn nhìn hắn, không nói tiếp. Đoạn đường nửa giờ rất nhanh đã đến cuối, còn chưa tới chính ngọ, người trong quán ăn còn chưa nhiều. Khâu Từ và Nam Tinh mới vừa đi vào ngồi xuống, còn chưa gọi món, ghế trống bên cạnh lại đột nhiên có bóng người ngồi xuống, động tác nhanh nhẹn thanh âm lại cố ý kéo thật dài. A Từ, Nam Tinh khượng lại thanh âm này. Lâm Mạn hai mắt cong cong, rỗi tay với Nam Tinh, nói chào cậu, mình tên Lâm Mạn. Nam Tinh cầm tay nàng, nói Nam Tinh, cậu chính là Nam Tinh. Hai mắt lâm mạn càng sáng, miệng cười như hoa. Khâu Từ trong lòng than nhẹ lâm mạn này. Nam Tinh nhìn nhìn Khâu Từ, hắn đã nhắc tới nàng với người này. Tại sao, nhắc tới cái gì, trong lòng nàng có quá nhiều nghi vấn, nhưng một cái đều không thể hỏi ra. Nàng bưng trà lên uống, giảm bớt xấu hổ. Ca ca mình đâu, Khâu Từ hỏi, mới vừa gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy còn ở bệnh viện, đang trên đường đến đây. Mình cũng vừa từ bệnh viện đến đây. Khâu Tư giới thiệu với Nam Tinh, ca ca tôi cô đã gặp qua, cô ấy là vị hôn thê của ca ca cũng là tam tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị. Là một thổ hào, bữa này để cô ấy mời. Lâm Mạn cười cười, được a vì Nam Tinh, bữa này mình mời. Nam Tinh chậm rãi buông chén trà, thì ra là vị hôn thê của Lê Viễn, Lê Viễn cũng ở đây, khó trách Lâm Mạn sẽ xuất hiện cùng chỗ với Khâu Tư. Trà còn ngầm trong miệng đột nhiên hơi ngọt, Nam Tinh cậu không thích nói chuyện nha. Lâm Mạn nhìn Khâu Từ, lại nhìn Nam Tinh cười cười nói. Ngầu, Khâu Từ rốt cuộc nhịn không được nói cậu đi xem ca ca tới đâu rồi. Anh ấy lại không phải tiểu bằng hữu biết đường đến đây, mình nói cho anh ấy mình ngồi ở quán mình cảm thấy ăn ngon nhất. Ngày đó khi chúng ta ăn cơm, mình đã nói nơi này đồ ăn ngon nhất. Nếu anh ấy đi nhầm, vậy thì khẳng định là ngày đó anh ấy không nghiêm túc nghe mình nói. Nam tinh nhìn nàng, tuy rằng nhìn thiên chân, giống đại tiểu thư phú nhị đại cái gì cũng không hiểu, nhưng vẫn có tâm tư nho nhỏ, lại không làm người thấy chán ghét, rất thẳng thắn. Hơn nữa, khi nàng nói mấy lời này, đôi mắt đã nhìn ra cửa mấy lần. Rõ ràng là rất lo lắng Lê Viễn đi nhầm. Qua 10 phút Lâm Mạn vẫn luôn nhìn ra cửa rốt cuộc thấy người, vui mừng đứng lên, vẫy vẫy tay. Đang nhìn quanh trong tiệm Lê Viễn thấy Lâm Mạn, bước nhanh qua. Vì chỗ khâu từ ngồi quay mặt về phía hắn, liếc mắt một cái liền thấy. Chờ hắn đến chỗ ngồi, thấy người ngồi cùng bàn, có chút kinh ngạc nam tinh tiểu thư. Nam tinh gật nhẹ đầu với hắn, lâm mạn rót cho hắn chén trà, nói chúng ta đã gọi đồ ăn xong, anh nhìn xem còn muốn ăn gì nữa không, có điều những món lần trước anh nói ngon em đều gọi rồi. Lê Viễn vừa ngồi xuống vừa hỏi, có trà tôm không? Không có, Lê Viễn kêu người phục vụ lại. Gọi thêm một món, nói, lần trước em nói chả tôm ăn ngon. Lâm mạn cười khanh khách nhìn hắn, nói, ồ, khâu từ nghe hai người tình tứ, lại cảm thấy ngọt đến răng đau. Ai, đây tuyệt đối không phải ca ca hắn. Hắn lại nhìn nam tinh, bộ dạng có vẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nam tinh đối với bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì, giống như đều là dùng một trái tim vô cùng cường đại mà đối đãi một cách bình thường. Như là người đã sống qua mấy cái thế kỷ cái gì cũng đều gặp qua, cho nên cái gì cũng không thể đả động đến nàng. Lâm Mạn thấy khâu từ nhìn Nam Tinh, ánh mắt rõ ràng là khác biệt. Nhưng Nam Tinh lại làm người ta có cảm giác khó nói, hơi lạnh, lại không giống kiểu lạnh của Lê Viễn. Nàng có chút nắm không rõ Nam Tinh, nàng hỏi, Nam Tinh Nam Tinh, vì sao cậu đến đây, là tìm A từ nhà chúng ta sao? Khâu tư thiếu chút nữa bị sặc nước trà, ngay cả nam tinh cũng cứng đờ, khâu từ mở miệng trước, không phải tìm mình, là tìm A Lạc. Lâm mạn bất ngờ hỏi, cậu cũng biết A Lạc, ừm, vậy đợi lát nữa cơm nước xong liền cùng nhau qua đó đi. Nam tinh nói, tôi tìm hắn có việc chuyện riêng. Ánh mắt lâm mạn có chút vi diệu, nam tinh này, chắc không phải là không thích khâu từ đi, nhưng vừa giống lại vừa không giống nhưng nếu là thích nói như vậy trước mặt khâu từ sẽ không sợ hắn để ý sao. Nàng cũng không hiểu nổi. Khâu từ vốn dĩ không muốn nói nữa chờ người phục vụ nói đồ ăn tới, mới đột nhiên làm hắn nghĩ tới cái gì đó. Chẳng lẽ thành lạc gia và nam tinh làm giao dịch trộm mạnh chương 50 thiên nhãn bồ đề 8 chầu cơm này bốn người ăn rất chậm, đa số thời điểm đều là Lâm Mạn và Khâu từ nói, Lê Viễn tiếp lời, nam tinh cơ hồ không nói câu nào. Ăn cơm xong, Lâm Mạn liền túm Lê Viễn về khách sạn, để hai người họ ở một chỗ. Tuy Nam Tinh nói là tới gặp A Lạc nhưng nàng vẫn cảm thấy chỉ là gặp bằng hữu mà không phải gặp người mình thích. Trên đường nàng nhỏ giọng hỏi Lê Viễn, nói anh biết Nam Tinh là người thế nào sao? Em cứ cảm thấy cô ấy không giống những người khác, không rõ lắm nhưng cô ấy hành sự rất thần bí, A Từ chắc là biết một ít nhưng hắn không nói. Lê Viễn hỏi, em tò mò về cô ấy, đương nhiên nha, mặt lâm mạn ửng đỏ, nói em chính là tàu tử tương lai của bọn họ chuyện này đương nhiên phải quan tâm. Lê Viễn khẽ cười, lúc này mới nói, anh tin mắt nhìn của A Tư. Vậy sao, Lâm Mạn nói, không lo nữa không lo nữa, về ngủ, buồn ngủ quá. Đã đi đến đường nhỏ khâu tư và Nam Tinh vẫn an tĩnh mà bước đại khái là đã tới thời điểm mặt trời nóng nhất trong ngày, ngay cả chim cũng không kêu. ven đường cây mọc cao ngất phô ra một con đường dâm mát, thỉnh thoảng có ánh mặt trời xuyên qua tán lá rơi xuống đất là ánh nắng cuối thu. Nam Tinh cô tới tìm A Lạc có phải vì nhiệm vụ hay không? Nam tinh không giấu giếm, nói, đúng vậy. Khâu tư thở vào một hơi, nói có phải làm A khổng sống lại hay không? Đúng vậy, nam tinh lại nói, chỉ là lần này có lẽ không nhất định sẽ nhận. Tại sao? Bởi vì món đồ có thể hồi sinh A khổng ở tuyết sơn, nhưng tôi không có kinh nghiệm leo núi. Nếu món đồ kia chôn sâu trong tuyết sơn, tôi đi cũng vô dụng sợ đông chết luôn ở tuyết sơn. Khâu tư cũng cảm thấy nguy hiểm, nói tuyết sơn không phải là nơi dễ đi. Nhưng cũng chưa chắc là ở Tuyết Sơn, chỉ là vị trí và phương hướng, đều chỉ về hướng Tuyết Sơn. Nam Tinh nói, cho nên tôi mới tới gặp mặt Thành Lạc Gia, lấy đồ của A Khổng, để xác nhận lại. Khâu từ hỏi, giao dịch là giám đốc phùng tìm cho cô cô cũng không biết. Những việc này đều là giao cho hắn, có lẽ hắn cảm thấy tôi có thể lên trời xuống đất không gì không làm được. Nam Tinh cũng không ngờ người giao dịch lần này sẽ là Thành Lạc Gia. Nếu là trước đây, nàng sẽ cự tuyệt nhiệm vụ đi tuyết sơn. Nhưng lần này là bằng hữu của Lê Viễn, nàng còn thiếu hắn một ân tình. Cũng có thể là hắn cũng là bằng hữu của khâu từ Cho nên nàng đến đây, trước hết xác định mức độ nguy hiểm, lại quyết định. Hy vọng món đồ của có thể hồi sinh A khổng cũng không phải ở sâu trong tuyết sơn, vậy thì giao dịch này có thể hoàn thành. Nếu không thì nàng chỉ có nước cự tuyệt, từ đường nhỏ đi ra, liền đến cửa đông của bệnh viện. Lên lầu, khâu từ trước tiên nhìn thử bên trong, không thấy ba mẹ thành ra, chỉ thấy hậu công cầm hộp cơm không ra ngoài cọ rửa. Hắn ra hiệu cho nam tinh đi vào, còn mình thì chờ ở bên ngoài. Tùy hắn cũng muốn biết nam tinh sẽ nói như thế nào, nhưng lúc này hắn lại không muốn vội vã tìm hiểu tất cả về nàng như lúc mới vừa quen nàng. Bởi vì lúc ấy hắn cảm thấy hai người chưa chắc đã gặp lại nhau, cho nên muốn nhanh chóng tìm hiểu. Hiện tại hắn biết Nam Tinh bằng lòng gặp hắn, hai người sẽ không có chuyện không bao giờ gặp lại cho nên hắn muốn chậm rãi tìm hiểu Nam Tinh tìm hiểu tất cả về nàng. Mới vừa ăn xong cơm chưa Thành Lạc ra thấy hơi mệt và buồn ngủ, lúc chuẩn bị ngủ chưa thấy có người tiến vào, nhìn kỹ, phát hiện là Nam Tinh. Hắn vừa bất ngờ lại có chút vui vẻ, hỏi, sao cô lại tới đây? Nam Tinh đứng ở đuôi giường, thần sắc bình tĩnh, nói tôi là Nam Tinh. Thành Lạc ra cười, tôi biết, Phùng Nguyên là người môi giới của tôi. Độ cười của Thành Lạc Gia cứng lại, hắn ngẩn ra một hồi lâu, mới giật giật môi cô cô chính là trộm mệnh sư. Đúng vậy, Thành Lạc Gia khó có thể tin mà nhìn nàng, nhìn một lúc lâu, mới nói cô tìm triệu kỳ tuyệt đối không phải là bị hắn lừa gạt, hắn sao có thể gạt được cô cô căn bản cũng không giống như là người dễ bị lừa. Nam tinh nghĩ nghĩ, mới nói, xin lỗi, đã nói dối cậu. Thành Lạc Gia nói, không có gì phải xin lỗi, mỗi người đều có bí mật. Chỉ là tôi không nghĩ tới cô là trộm mệnh sư. Chuyện nghe có vẻ ma huyễn như vậy, vậy mà cô không cô thật sự có thể làm được. Có thể, Phùng Nguyên có khả năng đã nói với cậu là bất luận là giao dịch gì tôi cũng có thể hoàn thành, nhưng tình huống lần này tương đối đặc thù. Muốn hồi sinh A Khổng cần phải tìm ra món đồ có khí tràng tương tự với hắn, mà món đồ vật kia lúc này đang ở trong một biển tuyết tôi không rõ là nó bị chôn sâu ở trong núi hay là ở gần núi. Cho nên cần cậu đưa cho tôi một món đồ của A Khổng để xác định. Đồ vật của A khổng thành lạc ra nghĩ nghĩ thấy đồng hồ trên bàn cầm lấy dao cho nàng, nói. Là A khổng năm đó đưa cho tôi. Ngoài cửa khâu từ còn đang đợi nam tinh, nàng đi vào trong hơi lâu, không biết chuyện lần này có thuận lợi hay không. Hắn lại nghĩ cho dù món đồ cổ kia không ở trong núi sâu, theo lời nam tinh cũng ít nhất là nằm gần tuyết sơn. Hắn không yên tâm, muốn nói với nam tinh, hắn muốn đi cùng nàng. Lại thêm 20 phút nam tinh bước ra. Vẫn luôn dựa trên vách tường hắn thấy nàng, rỗi tay thay nàng đóng cửa phòng bệnh hỏi thế nào. Không phải ở sâu trong núi, lát nữa tôi đi. Ừm, Khâu Tư dừng một lát nói. Nam Tinh, đã chuẩn bị đi Nam Tinh hỏi cái gì? Khâu Tư nhìn nàng, nói tôi đi cùng cô. Nam Tinh khựng lại, im lặng một lúc mới nói, không cần, một mình tôi là được rồi. Tôi biết, nhưng tôi đi cùng cô. Không cần, tôi được, Khâu Tư cười, nói, tôi tiện đường. Nam tinh nhìn hắn nói lung tung, giống như trừ bỏ đánh hắn bất tỉnh thì không còn cách nào ngăn cản hắn. Nàng còn muốn lắc đầu cự tuyệt khâu từ lại nói, việc này cũng coi như là chuyện của ca ca tôi, tôi cũng muốn giải quyết sớm một chút, để hắn vui vẻ hơn. Nếu là cái lý do này, có lẽ không có biện pháp cự tuyệt. Nam tinh trầm mặc một lúc lâu, cảm thấy mình sai rồi, nàng không nên vừa xuống máy bay liền tìm khâu từ. Khát vọng ấm áp, lại sợ hãi ấm áp. Khâu Từ đến cuối cùng cũng không nghe được Nam Tinh trả lời, nhưng hắn đi theo bên cạnh Nam Tinh cũng không cự tuyệt chỉ là có vẻ hơi bực bội, không nói chuyện với hắn. Trang bị đi núi tuyết phải chuẩn bị không ít thành lạc ra gửi cho Nam Tinh một danh sách. Cả buổi chiều Nam Tinh và Khâu Từ đều đi mua đồ, lều chạy túi ngủ áo lông vũ, còn có móc vào băng, giày đi tuyết, gậy trống, lót phòng ẩm hơn 20 món, nhét đầy 2-3 lô lớn. Tuy là mua đủ đồ, nhưng Nam Tinh hy vọng một món cũng không cần dùng đến. Đem ba lô nhét vào trong xe rồi hai người lên xe, tài xế tò mò hỏi, người trẻ tuổi, đây là muốn đi làm gì đây? Khâu từ nói, hoang dã cầu sinh. Tài xế lập tức cười ha ha. Khâu từ thấy nam tinh đang gửi tin cho ai đó, không cố ý nhìn, chờ nàng gửi xong, chưa đến 10 giây, tiếng chuông di động liền vang lên. Nam tinh tiếp điện thoại Ừ một tiếng, lại ưm một tiếng, rồi treo máy. Khâu từ ở ngay bên cạnh, nghe tiếng như là đào lão bản đang dặn dò nam tinh đi chuyến này cẩn thận. Hắn bỗng nhiên vô cùng hâm mộ đào lão bản, người duy nhất có thể đến gần Nam Tinh. Chuyến bay đến thành phố để đi tuyết sơn không nhiều lắm, một ngày chỉ có một chuyến bay còn là vào lúc đêm khuya. Chờ bọn họ xuống máy bay, lại ngồi xe thêm 6-7 tiếng đồng hồ mới đến thảo nguyên rộng lớn kia. Xuống xe, nơi xa không chung và mặt cỏ giống như nối liền nhau, từng bầy dê bò vây quanh cúi đầu ăn cỏ. Mùa thu tới rồi cỏ cũng không xanh nữa, nhìn có chút hiêu quảnh. Chờ hai người đi vào thảo nguyên, từ xa có thể thấy mấy căn lều chảy. Gần giữa trưa trên đỉnh lều có khói bếp lượn lờ, nhà nhà đều đang nấu cơm trưa. Bỗng nhiên có chó sổ vang, từ trong lều có mấy chàng trai lập tức lao ra nhìn thử thấy hai người trên thảo nguyên, lên ngựa phi tới, tới trước mặt hai người, ngựa còn chưa dừng, hắn vừa kéo cơm vừa nhảy xuống, động tác nước chảy mây trôi. Chàng trai nhìn trang phục và hành lý của bọn họ hiểu rõ nói là khách leo núi đi, mấy người đi từ bên kia đi, bên đó địa thế khá bằng phẳng, từ đây đi lên, đều là đường dốc tuyết động nhiều, nguy hiểm. Khâu tư cảm ơn, lại hỏi hiện giờ có rất nhiều người tới leo núi à? Nhiều a gần đây thời tiết tốt lại không có gió. Núi tuyết nhìn thì gần, nhưng cách khá xa. Mấy người ăn cơm chưa, đường xa mà đến đều là khách cùng nhau ăn cơm chưa đi. Người trên thảo nguyên có tính cách hào sàng trực tiếp không đợi bọn họ gật đầu, đã cưỡi ngựa trở về kêu người nhà đãi khách nhân. Khâu từ cười với nam tinh, nói thịnh tình không thể chối từ đi sao. Nam tinh nhú mạch gật gật đầu, nàng cứ cảm thấy đi với khâu từ có thể kết bạn khắp ngũ hồ thứ hai. Nhưng nàng không muốn tốn nhiều thời gian đi kết bạn bởi vì bạn bè đều sẽ chết sớm hơn nàng, giao ra một phần cảm tình, sẽ chịu 3 phần thương tổn, trái tim đã sớm vỡ nát. Bên ngoài liều bó bao lớn bao nhỏ, chồng chất bên nhau, bộ dạng như muốn chuyển nhà. Chàng trai thấy bọn họ khi vào cửa nhìn mấy cái bao đó mấy lần, mới giải thích mùa đông gần tới rồi, chúng ta sắp chuyển từ hạ mục trường đến đông mục trường, bằng không chờ cỏ nơi này vừa chết, dê bò đều đói chết lạnh chết mấy ngày nay thời tiết tốt phải tranh thủ. Nam Tinh và Khâu từ đều nghe vài chuyện về dân tộc du mục, vì bảo đảm lương thảo sung túc dân chăn nuôi ở mùa xuân sẽ từ đông mục trường di chuyển đến hạ mục trường, tới mùa thu lại từ hạ mục trường di chuyển đến đông mục trường. Nơi nào có cỏ xanh, liền đi nơi đó, mang theo liều trại thu dọn hành lý, lùa đàn dê, mang cả gia đình, manh mông cuồn cuộn mà du tẩu giữa các mục trường. Hiện giờ bọn họ vừa đến đây kịp lúc này, hai ngày nữa nơi này liền không còn lều trại cũng không còn dân du mục càng không thể tùy tiện nhìn là thấy dê bò được dồn lại thanh bầy. Nhà chiêu đãi bọn họ này là tứ đại đồng đường, huynh đệ đều ở mấy cái lều cách vách lớn tuổi nhất chính là một vị nãi nãi đã trăm tuổi học nhỏ nhất chưa đến 6 tuổi. Người một nhà đều nhiệt tình vô cùng chiêu đãi khách từ phương xa tới. Chưa đến nửa giờ thời tiết vốn đang trời trong nắng ấm, bỗng nhiên nổi gió thổi đến cờ xí bên ngoài lều chạy bay phần phật. Nãi nãi dầu kinh nghiệm chỉ nghiêng tai lắng nghe một cái, liền nói thời tiết muốn thay đổi, các người trước tiên ở đây một đêm đi, chờ ngày mai gió ngừng lại lên núi. Khâu từ nói, nếu không lên núi, đi chung quanh núi chắc là có thể đi. Nãi nãi gật gật đầu, khuôn mặt hiền từ hơi cười, nói cảnh núi tuyết rất đẹp, ở chân núi nhìn là tốt rồi. Nếu vận khí tốt còn có thể thấy hoa tuyết liên, nhưng mùa hoa đã qua rồi. Vậy chúng ta đi trước nhìn xem. Chương 51 Thiên nhãn Bồ đề 9. Khâu Từ nghĩ mọi người còn muốn bận việc chuyển nhà, Uyển truyền từ chối lời đề nghị dẫn đường. Từ trên thảo nguyên nhìn ra phía xa, có thể thấy mấy ngọn núi tuyết trắng xóa trên đỉnh đầu là vòng trời xanh thẳm, sừng sững ở trên đại địa mênh mông tựa như thủy tinh trắng được khảm vào nền trời màu xanh. Đêm nay hai người không tính toán dựng liều trên núi, chỉ xách theo một ít trang bị đơn giản, bọc hành lý còn nhẹ. Hai người lúc này chỉ hy vọng món đồ kia thật sự là ở gần chân núi, mà không phải thật sự ở trong núi, nếu không cho dù mang đồ trang bị cũng vô dụng. Đi hơn một giờ, hai người rốt cuộc tới chân núi, từ chân núi ngẩn đầu nhìn lên trên, núi tuyết càng hiện ra vẻ nguy nga, hoàn toàn không giống nhìn từ xa. Nam tình đánh giá khoảng cách chắc là không sai biệt lắm, lấy bút chua xa ra chấm chua xa, móc tơ. Tơ đỏ đi thẳng vào trong núi, nhưng không đi hướng lên trên, mà hướng về một hướng khác một chỗ ước chừng là 30-40 m Không cao, nhưng không ở mặt bên này. Vậy không cần leo núi. Khâu tử thấy nam tinh đi qua hướng bên kia đi theo. Hai người men theo sợi tơ đỏ mà đi tuyết dưới chân núi không dày, nhưng đi đường cũng đủ chật vật. Đi đại khái 20 phút mới đi tới đầu kia của sợi tơ đỏ. Mặt bên này hình như vì vấn đề địa hình, cho nên tuyết động rất nhiều, nhưng vẫn có một ít đá núi nhô lên, vô cùng nổi bật trên nền tuyết trắng manh mang. Đó là cái gì? Khâu tư nhìn về một chỗ ở chân núi cách đó không xa tựa hồ nhìn thấy một khối đá không quá giống với những khối đá núi khác. Giống nam tinh cảm giác hơi thở không đúng, nói. Bia mộ, bia mộ, khâu tư cảm thấy không quá giống với phong tục mai táng của dân du mục hắn đi qua. Bia mộ cách không xa lắm, hai người rất nhanh đã đi đến trước mặt nó. Chữ trên bia mộ không phải chữ hán, hai người không biết. Nhìn ký cũng không phải là một phần mộ truyền thống, một đống đá chồng chất lên với nhau, xếp thành nấm mồ. Hướng tơ đỏ chỉ chính là phần mộ này. Đồ tùy táng, khâu từ nói, nhưng mộ này là của ai? Nam tình cũng không biết bởi vì không biết chữ trên bia mộ. Trước mổ còn có một bó hoa tươi, nhìn dáng vẻ nếu không phải thả vào hôm kia thì là hôm qua thời gian hái xuống khá ngắn, ngay cả cánh hoa cũng chưa khô héo hoàn toàn. Gió nổi lên, cao thét thổi đến làm cánh hoa lay động bay loạn. Trong băng tuyết gió càng rét lạnh, khâu tư thấy bầu trời đã dần dần rút đi màu lam, nói trời rất nhanh sẽ tối, gió cũng sẽ càng lúc càng lớn, chúng ta trở về đi. Khi bọn họ ra cửa nhà dân kia liền dặn dò nói một khi gió lớn thì phải nhanh chóng quay về liều chạy, nếu không thời tiết đột biến, rất dễ dàng biến thành bão tuyết như vậy cho dù là ở chân núi cũng dễ gặp nạn Nam tinh nhìn sắc trời, nhớ đến lời dặn của nhà dân kia, nói ừm. Trở lại liều, đã là trạng vạng 6 giờ. Hai người mới vừa đến gần lều liền có chó sổ vang, lần này không mang theo uy hiếp như đang hoan nganh bọn họ về nhà. Nam tinh nhớ tới đại hoàng. Không biết Phùng Nguyên có cho nó ăn, mua thịt tắm rửa cho nó hay không. Về rồi a trên xe gỗ, nãi nãi chống gậy mở miệng nói mấy chữ, như đã đợi bọn họ thật lâu. Lưng bà câu lũ chống gậy đứng thân thể và gậy hình thành một cái hình tam giác. Bà cười hiền từ tinh thần khá tốt trăm tuổi hạc tai tính mắt tinh. Bà cười với bọn họ, như đang đợi tôn nhi về nhà. Khâu từ đi qua đỡ tay bà, nói thấy sắc trời không đúng liền lật đật trở lại. Đúng vậy, thời tiết không đúng thì phải cách núi tuyết xa một chút, vậy mới đúng. Núi tuyết rất đẹp, nhưng càng là thứ tốt đẹp, thì càng nguy hiểm, nhìn từ xa là tốt rồi. Nãi nãi dặn dò, rồi dẫn bọn họ đi vào. Cơm chiều đã làm tốt, khâu từ và nam tinh ăn xong cơm chiều, liền tính toán đi ra ngoài dựng lều. Lều của nhà dân thông khí che mưa, nhưng bởi vì thường di chuyển cho nên bình thường đều dựng thành kích cỡ vừa đủ cho người một nhà ở, xác thật không có chỗ dư thừa để cho bọn họ. Khâu từ cùng Nam Tinh đều là người có kinh nghiệm tốc độ dựng hai cái lều rất nhanh, nhà dân kia vốn dĩ muốn tới hỗ trợ cuối cùng cũng chỉ biến thành trợ thủ, hầu như không tốn chút sức nào đã xong việc. Nãi nãi trống gậy ở bên cạnh nhìn, cong hai mắt cười nói, mỗi năm ta đều thấy không thanh niên như hai cô cậu vẫn là lần đầu thấy dựng lều nhanh như vậy. Mấy đứa ngay cả lều còn không biết dựng kia, lại la hết đòi đi leo núi ai. Người phụ nữ đứng cạnh lúc này mới phát hiện không đúng, nói, hai cái lều cô cậu không phải một đôi A. Khâu từ đang xếp đồ bên trong, nghe thấy mấy lời này, nghe thấy nam tinh nói, không phải. Hắn trải thẳng túi ngủ, bước ra cũng bồi thêm một câu không phải người phụ nữ kinh ngạc, nói, nhìn giống như một đôi. Khâu từ cười cười, đối nam tinh nói, trải xong rồi. Nam tinh khượng lại, nàng cho rằng hắn là trải cho hắn, không nghĩ tới là trải cho nàng. Khâu tử nhớ tới ngôi mộ dưới chân núi tuyết, nghĩ nãi nãi ở đây lâu như vậy, chắc là biết liền hỏi, nãi nãi chúng ta hôm nay tới núi tuyết thấy một phần mộ dưới chân núi. Nãi nãi thấp sọc u một tiếng, nói cái kia. Nãi nãi biết à, không biết trên bia mộ viết cái gì. Biết, nãi nãi nói, đó là văn tự của tộc su mục bọn ta, người Hán các cậu nhìn không hiểu. Trên đó viết cũng không phải lời nói gì, dùng hán ngữ tới nói, là một cái tên. Ni chân, ni chân. Tòa núi tuyết kia, rất đẹp nhưng mà có khi cũng không quá thân thiện. Nãi nãi nhẹ nhàng thở dài, nói. Trước kia có đôi tiểu tỉ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm rất tốt. Một người tên Ni chân một người tên Thương Quỳnh, các nàng cùng nhau lớn lên kết bạn, sau đó khi hoa tuyết liên nở các nàng đi hái tuyết liên. Ngày đó trời rất nắng, gió cũng rất mạnh nhưng các nàng chơi quá vui, không có lưu ý. Nãi nãi thở dài nói, lúc các nàng sắp xuống núi tuyết đọng trên núi sụp đổ chôn vùi cả hai. Chờ dân du mục chạy tới cứu hai người ra, nhưng Ni chân cuối cùng vẫn chết Thương Quỳnh còn sống. Sau đó nữa Thương Quỳnh liền ở lại chân núi, lập mộ cho bạn mình, dâng hoa tươi, hy vọng linh hồn của nàng được sơn thần đối xử tử tế, đừng để nàng chịu khổ nữa. Câu chuyện xưa ngắn gọn nhưng lại không đơn giản, Nam Tinh nghĩ tới Thành Lạc Gia và A Khổng tựa hồ rất giống hai người Ni chân và Thương Quỳnh. Cùng nhau lớn lên, trí thú hợp nhau trở thành bản thân. Chỉ là cùng đi núi tuyết một người sống, một người chết. Thành lạc ra lòng tràn ngập ái náy, không biết Thương Quỳnh có phải cũng tự trách áy náy cả đời như vậy hay không? nãy nãy lại nói, nếu không phải ni chân lúc tuyết tràn xuống, đẩy Thương Quỳnh vào khe đá núi thì Thương Quỳnh lúc ấy cũng sẽ chết. Khâu thư bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, vậy ni chân không trốn vào sao? Không khe đá quá nhỏ, không chứa được hai người. Nam tinh và khâu từ thật lâu không nói, trong nháy mắt biển tuyết sôi chào đó có lẽ căn bản không kịp làm ra bất luận suy tính gì, ni chân đã đẩy thương quỳnh vào khe đá, đây là phản xạ theo bản năng, cũng là cách làm mà trong lòng nàng cho là đúng nhất. Mạng của bạn quan trọng hơn mạng nàng. Nam tinh không biết thương quỳnh sẽ mang suy nghĩ gì mà sống tiếp, có dai dứt, không gượng dậy nổi như thành lạc ra hay không. Mộ là của ai thì Nam Tinh và Khâu từ đều đã biết nhưng lần này mộ không giống trước kia có địa cung to lớn, rộng mở mà là thuộc về riêng tư, đại khái chỉ có một cái quan tài bên trong. Cho nên không thể đi vào. Khâu từ trước khi ra cửa hỏi Nam Tinh muốn mang sẻng sao. Nam Tinh nhìn hắn một cái, nói không cần có thể cho tiểu bạch đi vào. Khâu từ tán tưởng nói tiểu bạch thật sự là một tiểu đồng bọn rất tốt. Loáng thoáng, khâu từ cảm giác được trong ba lô nam tinh có thứ gì đó đang cười cười đến cực kỳ đắc ý. Hắn nhịn cười, hỏi tiểu bạch, ừm, um, nam tinh nhỏ giọng nói, đừng khen nó, nó rất dễ thiêu ngạo, cũng rất dễ nổi giận. Khâu từ nhớ đến cái cảnh hôm nó tức giận chạy lại đạp lên chân mình liền cảm thấy mấy vật nhỏ này thật đáng yêu, hắn hỏi. Tiểu hát tiểu bạch cũng là tổ phụ cô để lại cho cô. Không phải tôi tự làm, mấy tuổi, 6 tuổi. Khâu tư kinh ngạc thật sự cảm thấy Nam Tinh là người rất có thiên phú. Hắn cười nói, nếu lệ bà bà còn sống, bà ấy nhất định rất muốn thu cô làm đồ để. Nam Tinh im lặng, nếu tổ phụ còn trên đời cũng nhất định rất muốn thu khâu từ làm đồ để. Nàng suy nghĩ một lát hỏi, lệ bà bà là người nhận nuôi anh à? Phải, bất quá hai năm trước đã qua đời. Bà thật sự là một bà già rất nghiêm khắc nhưng cũng rất lợi hại. Nam Tinh đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, mấy thứ này đều là bà ấy dạy cho anh. Ừm, xác thật rất lợi hại. Nam Tinh nói, tất cả những gì bà dạy có lẽ đều là bà sáng tạo độc môn, bởi vì tôi chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua. Huyền môn chi thuật mà nàng chưa từng nghe qua thật sự là rất ít. Vô luận là hàn bà tử hay là các đại tiên kia, những cách mà bọn họ dùng, tuy rằng mình cũng không biết rõ, nhưng ít ra cũng đã gặp qua, nghe qua. Mà khâu từ lại làm nàng bất ngờ nhiều lần. Khâu tử cười nói, lệ bà bà xác thật rất lợi hại, chỉ là quá nghiêm khắc khi còn nhỏ tôi không thiếu bị đánh. Tôi cứ cảm thấy từ ngày lệ bà bà nhận nuôi tôi, liền dùng một thái độ sẽ chết đi bất cứ lúc nào mà dạy dỗ tôi, như là không có một khắc nào an tâm, luôn rất vội vàng. Nam tình bỗng nhiên ý thức được khâu từ đang nói những chuyện trước đây của hắn với nàng, kể về người thân nhất của hắn với nàng, thậm chí cả chuyện tiếp xúc huyền học. tia nắng ban mai bao phủ, ánh nắng nhu hòa. Hai người nói chuyện, lắng nghe, bước đi trên thảo nguyên mềm mại, ngay cả gió cũng ôn nhu. Lại đến trước mộ ni chân, cảm giác cho người ta đã không xa lạ như hôm qua nữa. Hoa thả trước mộ đã được thay, rất tươi tắn, như là mới hái xuống sáng nay. Có người đã đến đây trước bọn họ. Tiểu Bạch đã theo tơ đỏ chui vào trong đất, lúc nam tinh đợi thì nhặt mấy khối đá vụn lăn xuống lên, thả trở lại trên nấm mồ đá. Lát sau Tiểu Bạch mặt xám mày cho mà chui ra, trong lòng ngực cái gì cũng không ôm. Nó vừa run run vừa chỉ vào mộ, nam tinh bất ngờ hỏi, bên trong không có đồ muốn tìm. Khâu tử nhìn sợi tơ đỏ kia xác thật là chỉ vào phần mộ, hơn nữa cá của hắn cũng vẫn luôn bơi tới bơi lui trên đầu, đồ vật ở bên trong. Nam tinh ngồi sổm trước mộ nhìn sợi tơ đỏ, nhìn kỹ mới nhìn ra hướng sợi tơ chỉ chính là nấm mồ, nhưng trên thực tế là nó xuyên qua dưới bia mộ, nói cách khác chưa chắc là ở trong quan tài, có lẽ là ở chỗ bia mộ. Khâu tư thấy nàng tìm gì đó trước bia mộ, rút cái sẻng nhỏ từ ba lô ra. Nam tinh nhận lấy, đào trước bia mộ nàng đào một hồi, ngẩn đầu nói, anh đi trông chừng Nếu là vào mộ của nhân, nàng không có gánh nặng. Nhưng nơi này các chỗ dân du mục ở hơi gần, nếu bị phát hiện, phòng trừng sẽ bị dí chạy khắp nơi. Khâu từ đã đi trông chừng nhìn về thảo nguyên phía xa, cảnh sát làm người thỏa mãn, tâm bình khí hòa, là nơi hiếm có có thể làm lòng người bình lặng. Sau lưng tiếng sẻng đào đất vang canh canh, có thể nghe ra ít bùn, nhiều đá. Nam tinh đào rất lâu, đào đến hai tay đều là bùn cuối cùng là mũi sẻng nghe ra một tiếng vang khác lạ. Động tác của nàng lập tức nhẹ lại, sợ làm hư món đồ kia. Khâu từ nghe thấy thanh âm đã dừng, xoay người cùng nàng ngồi xổm nhìn vào, ở dưới là một cái hộp nhỏ, bằng gỗ. Lớp gỗ đã bị ăn mòn kha khá có chút mục nát. Hắn rỗi tay nhẹ nhàng cầm lấy có vài mảnh vụ trực tiếp nát ra trong tay. Hộp được lôi lên, chất gỗ bình thường, trên mặt ngay cả hoa văn cũng không có thật sự là một món đồ rất bình thường, rất thô sơ. Nhưng bên trong hộp ló ra một miếng vải bố, khâu từ mở hộp lấy cục vải bên trong ra, trên tay hơi nặng, hắn nói, đồ được bọc lại. Nam tình cũng thấy, vải bao một tầng lại một tầng. Mà hướng tơ đỏ chỉ, đúng là thứ này. Nàng cẩn thận xốc lớp vải lên, bọc ước chừng 10 tầng, rốt cuộc mới thấy thứ bên trong. Nhìn từ kích cỡ, là một chuỗi lắc tay. Lắc tay hơi ố vàng, mỗi một viên hạt trâu được mài rũa lớn cỡ một lóng tay, dấu vết bên trên giống như những đường vân, phủ kín hạt Châu Là bồ đề, khâu từ nhìn hoa văn đặc biệt này, nói, có một loại hạt bồ đề tên là thiên nhãn bồ đề, không phải thứ gì đáng giá cho nên rất ít thấy trong mộ táng. Bất quá chôn trước bia mộ cũng không xem như là đồ tùy táng. Trên hạt bồ đề có màu nầu lấm tấm tự nhiên, giống như có trăm ngàn đôi mắt mang cảm giác uy nghi, sáng ngời đang nhìn chăm chú vào nam tinh. Tuy tràn ngập uy nghi, nhưng không có cảm giác đâm vào mắt rất khác biệt với tất cả đồ của nam tinh từng tiếp xúc qua. Thậm chí còn ẩn ẩn có cảm giác an bình, như nước tuyết tan ngày hè, hơi ấm áp. Bên tay hình như có tiếng cười thiếu nữ huyền chuyển nhẹ nhàng vui vẻ, hai người ngầng đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt cỏ thả dê bò, nhiều thêm một thân ảnh thiếu nữ. Đó là Ni chân thiếu nữ năm đó chết trên núi tuyết. chương 52 Thiên Nhãn Bồ Đề 10 mùa hè cỏ non trên mục trường xanh biếc gió thổi qua mặt cỏ qua đàn dê bò trong một mảnh xanh miết ẩn dấu nhiều đóa hoa nhỏ vươn lên đón gió một bàn tay thò vào ngắt lấy đóa hoa điểm suuyết vùng hương dã kia ch chờ hái chừng mười mấy đóa hoa thiếu nữ liền rút ra một cọng cỏ xanh cứng cỏi nhẹ nhàng cuốn lại bó thành một bó hoa nhỏ xinh đẹp nàng dùng tay sửa sơ qua lúc này mới đứng dậy vẫy tay ra xa ni chân thiếu nữ trong đàn dê nghe tiếng nhìn qua cũng vẫy tay lại thương Quỳnh Thường Quỳnh cầm bó hoa nhỏ trong tay chạy về phía ni chân, băng qua mặt cỏ, xuyên qua đàn dê, chạy đến trước mặt bạn, nhét bó hoa vào tay nàng, cười nói, tặng cho cậu. Ni chân nhìn đống hoa đủ màu sắc nói, thật là đẹp. Chờ đến tháng 7, chúng ta đi hái hoa tuyết liên đi. Ừm, hoa có đẹp nữa, cũng không bằng tuyết liên. Hoa tuyết liên màu trắng thuần lại thánh khiết là loại hoa dân du mục bọn họ yêu nhất, không chỉ vì nó đẹp mà còn vì lạnh cỡ nào, nó đều đúng hẹn mà tới kiên cường mọc rễ nảy mầm, nở ra những đóa hoa tuyết trắng lại mỹ lệ. Thương Quỳnh, cậu nói hôm nay chúng ta sẽ đi mục trường nào? Không biết mục trường năm trước kia năm nay có mọc ra cỏ đủ cho dê bò ăn hay không? Nhi Trần có chút lo lắng, nghe nói hiện tại có nhiều nơi rất loạn, nàng sợ đi tới đi lui liền đụng phải mấy kẻ cầm súng, bị cướp sạch dê bò trong nhà. Đi đâu cùng được chúng ta đều sẽ ở bên nhau. Thương Quỳnh an ủi Ni Chân nhát gan, nói. Cậu đừng nghĩ quá nhiều, bởi vì nghĩ nhiều cũng vô dụng nha. Ni Chân, cậu phải lớn mật một chút, đừng làm một cô nương nhát gan. Ni Chân cũng rất hâm mộ Thương Quỳnh gan lớn, dù là tối mịt nàng cũng đi đường một mình. Đổi lại là mình liền không được, buổi tối cái gì cũng không nhìn thấy, còn sẽ đụng phải sói. Nhưng Thương Quỳnh vào hai năm trước đã từng dắt chó săn đi săn một con sói lẻ bầy. Thương Quỳnh ở trong lòng nàng tựa như nữ thần của núi tuyết. Mỗi một ngày lần lượt trôi qua, đã nửa mùa hè, chờ tới tháng 7, Thương Quỳnh còn nhớ chuyện Ni Chân muốn đi hái tuyết liên, hôm nay nàng lùa đàn dê bỏ đi ăn cỏ, liền đi tìm Ni Chân, nói, ngày mai nếu không nổi gió, chúng ta liền đi hái tuyết liên đi. Ừm, Ni Chân chắp tay sau lưng, cười với nàng, nói, Thương Quỳnh, cậu có phải đã quên hôm nay là ngày mấy rồi không? Thương Quỳnh nghĩ rồi lại nghĩ kiểu gì cũng nhớ không nổi. Nhi chân nói, sinh nhật của cậu à? Tương Quỳnh nghe xong lại thở vào, nói cậu suýt hù chết mình, mình còn tưởng là mình đã quên ngày gì quan trọng. Sinh nhật của cậu không quan trọng sao? Đương nhiên không quan trọng. Tương Quỳnh nói, bất quá đợi lát nữa trở về kính cho mẹ thêm một chén rượu. Nhi chân cười, nói, vậy mình tặng qua cậu có nhận không? Có vẻ là không nhận, vậy mình không tiễn. Thường Quỳnh lập tức túm cổ tay nàng, muốn kéo ra trước xem nàng đang giấu cái gì, nói, nhận sinh nhật của mình, mau đưa đây. Ni chân nở nụ cười, cuối cùng không lay chuyển được nàng, vẫn để cho nàng nhìn. Nằm trên tay ni chân, là một chuỗi lắc tay. Sâu thành lắc tay, là từng viên hình trứng màu trắng ngà trên mặt lớp màu trắng ngà bóng loáng kia, lại có mười mấy vết màu nâu như gỗ khô phủ đầy mặt trên. Ni chân nói, đây là thuốc thuốc của mình mang về cho mình, là hạt của một loại cây tên là thiên nhãn bổ đề. Tổng cộng 12 viên, bởi vì Thúc Thúc nói, 12 ngũ ý thập nhị duyên khởi. Thương Quỳnh nghe thấy mới lạ, hỏi, duyên khởi. Đúng vậy, Thúc Thúc nói, chuyện thế gian đa phần là vì nhân duyên mà sinh, lại vì nhân duyên mà mất. Cho nên mình nghĩ, cho dù mục trường sau chúng ta không ở cùng nhau, hay là về sau gả cho người của hai cách mục trường, tách khỏi nhau, cũng có duyên còn ở. Chuỗi hạt 12 viên, treo trên cổ tay mảnh khảnh của Thương Quỳnh. Nàng nâng cổ tay lên nhìn dưới ánh nắng, màu nâu khô vàng trên nền trắng, tràn đầy tình bạn chân thành. Mặt nàng rãn ra nói, ni chân, mình rất thích cái vòng này, thích ngụ ý của thiên nhãn bồ đề. Cậu thích là được, mình cứ sợ cậu không thích. Người sống trên thảo nguyên, vật chất thường xuyên thiếu thốn, hiện giờ bên ngoài rất loạn, bọn họ càng không có chỗ ở cố định. Nữ hài từ có thể được đến một vài món đồ mới lạ luôn vô cùng quý trọng. Nhưng Ni chân lại đưa thiên nhãn bồ đề cho mình, Thương Quỳnh rất cảm động, cũng rất trân trọng món quà này. Nàng muốn hái thật nhiều tuyết liên, tặng cho Ni chân yêu hoa. Hôm sau thời tiết rất tốt, thích hợp lên núi hái hoa. Thương Quỳnh sáng sớm liền đến ngoài liều của Ni chân chờ nàng, đại khái là đêm qua tư thế ngủ của Ni chân không đúng, lúc ra ngoài tóc trên đầu còn một nhúm vỉnh lên khá cao, làm Thương Quỳnh cười không ngừng. Ni chân vừa đi vừa đè tóc xuống, lát sau liền hỏi còn vỉnh không. Thương Quỳnh thấy nàng để ý, đổ chút nước ra tay, rồi vuốt lên đầu ni chân, lập tức đè được món tóc kia xuống, nói, được rồi, nằm xuống rồi. Ni chân lúc này mới thôi không vuốt tóc mình nữa, nói, buổi chiều phải đi gặp một người, nghe nói rất cao cũng không thể để hắn lướt mắt một cái liền thấy món tóc vảnh đến tận trời của mình được. Thương Quỳnh hỏi, một chàng trai à? Ni chân hơi đỏ mặt nói, đúng vậy. Thương Quỳnh cười cười, nhưng có chút mất mát ngoại trừ ni chân, nàng cũng không có bằng hữu để trò chuyện. Nhi chân nếu là gà gần còn đỡ, chỉ sợ gà qua một trường khác liền khó gặp nhau. Vậy thì không bao giờ có thể giống như hôm nay, hàng năm hẹn nhau đi núi tuyết hái tuyết Liên Tuyết liền có đẹp nữa mà không có ai cùng nhau thưởng thức thì cũng sẽ biến thành hoa nhỏ tầm thường trên đồng cỏ, đã không còn đáng đi lên núi một chuyến để hái. Tới núi tuyết đại khái là bởi vì giữa hè, tuyết tan không ít nước đá thấm vào đất núi, chân núi có dòng nước tuyết hòa tan chảy ra, dựa qua đất đá. Ni chân rũi tay vứt lên một vốc nước đá, đông lạnh đến tay đỏ bừng, nói, lạnh quá a Đều là nước tuyết, khẳng định là lạnh. Thương Quỳnh nhìn về ngọn núi phía xa, mặt núi bên này tuyết đã tan gần hết lộ ra đá núi nhấp nhô. Nhưng màu sắc quá hỗn độn, từ xa nhìn lại thấy không rõ ở đâu có hoa. Nàng ngồi sồm cột chặt lại dây dày, thấy dày ni chân chưa được cột chặt lại tháo ra cột lại cho nàng. Hai người đi lên núi, dưới chân đều là mấy cây hố nhấp nhô và đá cứng, nếu đế giày không đủ dày, đi lâu sẽ đau chân. Bất quá vẫn tốt hơn nhiều so với thẩm thuộc đi trong tuyết ít nhất không phải cong đầu gối nhiều như vậy. Thương Quỳnh, ở đó có hoa. Ni chân bước nhanh về phía một khe đá Thương Quỳnh đi theo nàng. Từng cánh hoa trắng lớn vây quanh ngụy hoa màu nâu, như những ngôi sao rực rỡ, lá xanh lại xếp ngay ngắn bao bên ngoài ôm lấy hoa và ngụy. Nó lặng lặng nở, nhẹ nhàng nhộn nhạo đón cơn gió lạnh của núi tuyết, lá và cánh hoa đều có vẻ vô cùng yếu ớt, nhưng chính là một đóa hoa với bộ dạng nhu nhược như vậy, lại ở trên núi tuyết rét lạnh đâm trời, nở hoa. Ni chân quỳ gối lên lớp tuyết chưa tan hết, nhẹ nhàng nâng cánh hoa, nói: "Thương Quỳnh, cậu nhìn đóa tuyết liên này đi, thật đẹp." Nàng cẩn thận hái đóa hoa này xuống, so với mấy đóa hoa dại nho nhỏ, đóa hoa này thật sự rất lớn, chiếm hết lòng bàn tay nàng. Nàng nâng đóa hoa lên dưới nắng, Hoa văn trên cánh hoa như lớp khung mảnh chống đỡ cánh hoa mỏng tựa cánh ve. Thương Quỳnh nói, bên kia còn có. Hai người lại tiếp tục đi qua mặt bên kia của núi tuyết nơi này núi liền núi chập trùng liên tiếp mỗi đỉnh núi đều tựa như thần nữ đứng yên lặng tràn ngập cảm giác uy nghi. Nhi chân và Thương Quỳnh cả đoạn đường vừa đi vừa hái, hái được bốn đóa chuẩn bị mang về nhà treo ở trên cửa, đây là hoa sơn thần ban cho, sẽ mang đến vận may. Càng đi vào trong tuyết càng dày, nhưng hoa ở đây lại đẹp hơn bên ngoài, nơi này lạnh đến độ cả chim cũng không muốn đến kiếm ăn, cánh hoa và lá đều hoàn hảo không tổn hao gì, không bị chim hay sâu bỏ khẳng cắn. Trong núi dần dần nổi gió thổi đến hoa trong tay ni chân cũng rung rinh theo. Hai người còn đang đi sâu vào trong núi tuyết, các nàng thấy trên con dốc đằng xa, có một cây hoa nở đến dị thường rực rỡ, lại rất lớn. Thương Quỳnh muốn hái nó cho Ni Chân tuy nàng không nỡ để Ni Chân gả chồng nhưng nàng muốn Ni Chân có hạnh phúc hy vọng hoa kia có thể mang may mắn cho nàng. Ni Chân thấy nàng muốn đi qua vội gọi Thương Quỳnh nơi đó địa thế nguy hiểm đừng qua. Thương Quỳnh nói nơi đó có cái gì nguy hiểm cậu nhát gan thật. Thương Quỳnh thân thủ nhanh nhẹn bỏ lên con dốc rũi tay hái được đóa hoa kia động tác rất khéo léo nhẹ nhàng đi lên đi xuống hoàn toàn không có một tia trở ngại. Chưa bao lâu nàng đã quay lại trước mặt Ni chân, nói thế chưa, một chút cũng không nguy hiểm, tặng cậu nguyện hoa của Sơn thần mang đến hạnh phúc cho cậu. Ni chân thế mới biết nàng là vì mình mới đi đến đó hái hoa, lòng tràn đầy hạnh phúc mà tiếp nhận, nói ừm, thương Quỳnh cậu cũng phải hạnh phúc. Thương Quỳnh cười cười, nói, về đi, ừm, hai người đi từ giữa sườn núi xuống, muốn quay lại con đường mòn. Thời tiết biến sắc cực nhanh, chỉ chốc lát mặt trời vốn sáng lạn đã dần dần bị mây đen che lấp ngay cả gió cũng biến thành cuồng phong, gào thét trong núi tuyết. Đường xuống núi trở nên gian nan, Thương Quỳnh nắm tay Ni chân đi trước dẫn đường, cơn cuồng phong kia không ngừng gào thét bên tay hai người, đông lạnh đến tai và mặt hai người đều đỏ bừng. Ni Trân có chút sợ hãi, hỏi Thương Quỳnh, là bão tuyết muốn tới sao? Sẽ không đâu, Thương Quỳnh an ủi nàng, nói, chúng ta đi nhanh về nhà. Chợt có cơn gió núi lạnh lẽo bỗng nhiên thổi qua mới vừa được an ủi ni chân lại hoảng hốt nắm chặt tay thương quỳnh. Lá gan nàng luôn nhỏ trưởng bối đều nói nàng không giống người con gái của Thảo Nguyên rộng lớn. Nàng cũng muốn thành một người có lá gan lớn dù chỉ bằng một nửa lá gan của thương quỳnh cũng được nhưng nàng vẫn không học được. Thương quỳnh thương quỳnh mình sợ quá. Thương quỳnh quay đầu lại nhìn nàng nói đừng sợ ni chân. Sắc trời càng ngày càng âm trầm, gió cũng càng lúc càng lớn, rõ ràng là dấu hiệu bão tuyết sắp đến. Thương Quỳnh càng dùng sức nắm tay Ni Chân, an ủi nói, đừng sợ, đừng sợ. Ni Chân gian nan gật đầu, nàng biết Thương Quỳnh đang nỗ lực dẫn đường, cho dù trong lòng đang cực kỳ sợ hãi, cũng không nói nữa. Nàng cắn chặt môi, không trông bao trùm núi, như một con thú lớn màu đen, nhìn chằm chằm các nàng như hổ rình mồi, bộ mặt dữ tợn đáng sợ uyết tàn sát bừa bãi thổi đến đất đá vụ trên mặt đất giống như mọc chân mà bắt đầu run run bỏ đi gió thổi trên mặt giống như dao nhỏ sắc bén đâm đến mặt cả hai đau đớn đôi mắt cũng phát đau đột nhiên có tiếng tuyết ẩm ẩ truyền đến thương Quỳnh quay đầu lại nhìn chỉ thấy chỗ vừa mới rời đi có tuyết sụp xuống lăn xuống chân núi nàng hoảng sợ ngừg đầu nhìn lên trên sợ nơi đó cũng có tuyết lăn xuống vừa nhìn một cái tim nàng đột nhiên nhảy dựng lên trên đỉnh đầu hai người Đang có một khối tuyết to đang rào rạt muốn sụp xuống, một khi nó sụp xuống, thì địa thế nơi này sẽ làm cho trận tuyết lở lớn hơn, nhanh hơn nữa. Thường Quỳnh túm lấy ni chân đi nhanh qua phía bên cạnh cấp gáp nói, đi mau. Nhưng đống tuyết kia cơ hồ sụp xuống cùng lúc khi nàng vừa dứt lời ầm ầm mà trượt xuống. Thường Quỳnh còn chưa kịp túm ni chân đi, bỗng nhiên ni chân thả tay, đẩy nàng ra. Nàng nhất thời không phản ứng lại, chờ đến có phản ứng thì đã bị đẩy mạnh vào trong một khe đá tuyết đã đến nơi. Ni chân, ni chân nhìn nàng được đá bảo hộ, rõ ràng là thở phào. Tự hồ là biết mình trốn không được kiếp nạn này, cười với nàng, thong rong lại yên lặng. Thường Quỳnh rũi tay muốn kéo nào lại, nhưng tuyết đã đến, ni chân nháy mắt bị tuyết đẩy đến lão đảo, lập tức biến mất. Ni chân, lần này tuyết lở làm dân du mục dầu kinh nghiệm cũng cảm thấy kinh ngạc, nhà nhà bỏ lơ đàn dê bò đang chăn dắt cầm sèn cầm gậy gọc lên núi tìm người. Dân dù mục có kinh nghiệm với mấy chuyện này, chỉ nhìn chỗ nào tuyết bao trùm có hình dạng bất thường, liền biết ở đó có người, trừ phi là tuyết chôn quá dày, che giấu hết tất cả tung tích. Cũng may lần này tuyết không tính là quá dày, người dân rất nhanh đã tìm được Thương Quỳnh và Ni Chân. Thương Quỳnh vì có khe đá bảo vệ khỏi tuyết lao tới, không đến mức bị tuyết đả thương, còn có một chút không gian có thể để nàng thở. Nàng rất nhanh đã tỉnh lại, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm Ni Chân. Ni chân còn chút hơi thở, nhưng không có hy vọng cứu sống. Khi thương quỳnh chạy đến lều của nàng, đôi mắt của ni chân đã mất tiêu cự. Nàng nghe thấy tiếng thương quỳnh khóc hơi hé miệng, thiều thào thương quỳnh. Ni chân, thương quỳnh nắm bàn tay bị giá lạnh tổn thương của nàng, nước mắt rào giặt lăn xuống. Vì sao vì sao, vì sao đẩy nàng vào chỗ an toàn, lại quên đi bản thân. Rõ ràng ngày thường ni chân nhát gan như vậy, lúc ấy lại an tĩnh mà nhìn nàng, không một chút khiếp đảm. Nàng tha rằng, lá gan ni chân vẫn nhỏ như trước. Thương Quỳnh khóc giống, nếu mình chú ý nhìn trời hơn, sớm kéo cậu đi thì sẽ không xảy ra chuyện này. Vì sao người có thể thoát được là mình, vì sao? Lòng nàng tràn ngập ái náy, nàng muốn dùng mạng mình đổi cho ni chân khỏe mạnh lại, giống như trước hái một đóa hoa dại nhỏ xinh đẹp, cũng sẽ vui vẻ tươi cười. Thương Quỳnh ni chân suy yếu nói, cậu đừng tự trách mình cứu cậu, không phải là muốn nhìn cậu khổ sở A Thương Quỳnh thất thần, trên mặt ni chân, vẫn cười rộng rãi như vậy. Không có oán hận, không có trách cứ, không có hối hận. Trong nháy mắt ni chân đẩy nàng ra kia chính là để nàng có thể sống sót hơn nữa là sống khỏe mạnh vui vẻ. Thương Quỳnh nắm bàn tay dần lạnh đi của ni chân thấp giọng nức nở. Mùa đông sắp tới, dân du mục lại muốn truyền mục trường, đi đến nơi có cỏ xanh, có hoa. Thương tổn do giá rét trên người đã lành lặn thương Quỳnh đi lên núi tuyết nơi đó có mộ của ni chân. Nàng đặt hoa dại vừa hái được trước mộ ni chân, lại đào một cái hố rất sâu, ngồi quỷ ở trước mộ ni chân thật lâu, mới gỡ xuống chuỗi hạt bồ đề trên tay, thấp giọng nói, ni chân, chúng ta phải tạm thời rời đi nơi này. Chờ hè sang năm mình sẽ trở về thăm cậu, cậu ở lại, đừng nghĩ là mình bỏ rơi cậu. Nàng cúi đầu hôn lên chuỗi thiên nhãn bồ đề, giống như hôn lên chán cô bạn mình, nói lời tạm biệt. Nàng thả chuỗi hạt vào một cái hồ cỗ nho nhỏ, chôn trước mộ ni chân, cẩn thận phủ bùn đất lên. Nàng quỳ rất lâu, vỗ nhẹ ngôi mộ đá thanh âm rất nhẹ, ni chân, mình sẽ sống thật tốt, sẽ không để cho cậu thấy mình không vui. Nói xong, nước mắt lại rơi xuống. Thương Quỳnh nghẹn ngào nói, hàng năm mình đều sẽ trở về thăm cậu, mang cho cậu hoa mà cậu thích nhất, sẽ vui vẻ mà vui vẻ mà tới thăm cậu. Cậu cho mình hy vọng sống, không phải vì để mình khổ sở, không phải vì để mình ái náy. Cho nên, mình sẽ sống thật tốt dùng nhân sinh sán lạn của mình, để cậu an tâm ở thế giới khác. Vĩnh viễn không nói tái kiến, ni chân. chương 53 thiên nhãn bồ đề 11, hào quang của thiên nhãn dần dần tan đi thương quỳnh đứng trước ngôi mộ đá, thả xuống một bó hoa nhỏ thân ảnh nàng dần dần mơ hồ, chỉ có những đóa hoa hàng năm được thả trước mộ tựa hồ vĩnh viễn không phai màu. Chuỗi hạt bồ đề trong tay đã ú vàng, không còn màu trắng ngà của năm đó. Nam tinh cầm trong tay, nặng chĩu, nàng cầm chuỗi hạt bồ đề, nói chờ xong việc tôi sẽ đem nó trả về, mượn mấy ngày, xin lỗi. Khâu từ đã chôn lại hồ cỗ xuống đất đắp đá lên tận lực làm người ta nhìn không ra dấu vết. Hắn nói thiên nhãn bồ đề sở dĩ là thứ làm hồi sinh A khổng, có phải là vì tình bạn của A lạc và A khổng giống của Ni chân và Thương Quỳnh hay không? Ừm, um, nam tinh khẽ vuốt bồ đề, nói. Anh còn nhớ tôi đã từng nói không? Đồ cổ đều có linh tính, chúng nó sẽ ở trong trăm năm, ngàn năm, lựa chọn một đoạn ký ức sâu sắc nhất nhớ kỹ trong lòng. Chén rượu thao thiết nhớ nhất là hậu thăng tràn đầy tham dục Lưu hương ngư văn nhớ kỹ nhất là đốt cháy độc hương. Hiện giờ chuỗi bồ đề này nhớ kỹ nhất là chuyện của Ni chân và Thương Quỳnh. Tình bạn của cả hai có thể đánh thức A khổng. Khâu từ thở dài thật phức tạp cũng thật kỳ diệu tôi lại rất muốn học. Nam tinh trầm mặc nói tôi mong cả đời anh cũng không phải học thứ này. Lời nói có ẩn ý nhắc tới cả một đời cứ làm người cảm thấy lòng nặng nề giống như có ẩn tình lớn lao. Khâu thư dừng một chút muốn hỏi nàng, nhưng dư quang lại thấy có người từ xa đang chầm chậm đi về hướng này, bước rất chậm bóng dáng cũng khỏm xuống. Nam tinh nhìn qua, nhận ra bóng người hợp với gậy trống thành hình tam giác kia là vị nãi nãi đã chiêu đãi bọn họ. Nãi nãi trống gậy đi từng bước đi về phía này, thấy hai người trẻ tuổi cười cười nói, sao còn ở đây, không phải nói muốn đi núi tuyết sao. Đi ngang qua, khâu từ cười nói, tiến lên đỡ bà cụ, hỏi. Nãi nãi muốn đi đâu? Ngay đây, nãy nãy đi đến trước mộ, lưng khom hơn, thả xuống một bó hoa nhỏ chỗ tấm bia đá. Hoa mùa thu vẫn nở rất sán lạn, không lớn hơn ngón cái từng đoá hoa nho nhỏ vây quanh nhau, vừa đáng yêu lại đẹp, làm ngôi mộ không khí nặng nề cũng có sinh khí hơn. Bà nhìn tấm bia đá thật lâu, mới nói, lại sắp chuyển nhà, vội vàng lùa đàn đi nơi khác. Mình lớn tuổi cũng không biết có thể chịu đựng qua mùa đông này hay không. Nếu chịu được sang năm mình còn có thể tới thăm cậu. Nam Tinh khượng lại, nàng nhìn cụ bà đầu đầy tóc bạc bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Nơi xa có người kêu lớn, thương quỳnh nãy nãy phải đi rồi. Nam Tinh hơi ngây ra, bà lão nghiêng người vẫy tay, thanh âm sáng ngời, sang sảng như những năm thanh xuân đó tới đây. Bà gật đầu với khâu từ và Nam Tinh, nói chúng ta phải chuyển mục trường, đi đến nơi ấm áp hơn, cô cậu khi leo núi phải cẩn thận A chú ý thời tiết. Bà nói xong, liền chống quải trượng rời đi. Đã không còn vẻ mạnh mẽ của thiếu nữ năm đó, nhưng vẫn như năm đó yêu cười, rộng rãi, đối đải hiền lành với mọi người. Không thấy có chút ám ảnh dây dứt nào. Nam tinh hôm qua còn đang suy nghĩ thiếu nữ sống sót kia có thể vẫn tự trách giống như thành lạc ra hay không, hiện giờ xem ra sẽ không. Đây có lẽ cũng là lý do mà thứ hồi sinh A khổng sẽ là chuỗi thiên nhãn bồ đề này. A khổng cũng như ni chân năm đó, chưa bao giờ nghĩ tới vì sao chỉ có một mình mình chết bạn mình vẫn sống. Bọn họ đều giống nhau, hy vọng bạn mình sống, vui vui vẻ vẻ mà sống. Vui vẻ mà nhớ đến bọn họ mà không phải sống trong dây rứt. Khâu từ chậm rãi thu hồi tầm mắt thấy Nam Tinh vẫn còn nhìn ra xa, biết nàng lại thất thần, gọi một tiếng, đi thôi, Nam Tinh. Hai người trở lại khu lều trại kia, dân du mục đều đi hết, lều trại đều rỡ chỉ còn chút dấu vết trên mặt đất. Đàn dê bò cũng đều rút đi, vắng vẻ, chỉ có lều của hai người là còn ở đó. Tạo thành một phong cảnh khác trên thảo nguyên bao la. Nơi xa núi tuyết trùng trùng điệp điệp như thần nữ an tĩnh nằm đó yêu nhã đạm mạc. Đó là một dãy núi tuyết làm người kính sợ cất giấu vui vẻ và đau thương của vô số người. Đường về có vẻ hơi dài lâu, chiếc bát nhỏ cũ nát chờ cũng không quá nhiều lữ khách đi ra sân bay, đường khá khó đi, vẫn luôn sóc này. Nam tinh bị sóc đến buồn ngủ, nàng dựa cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, mới vừa chợp mắt khâu từ ở bên cạnh liền nói, hành lý đưa tôi đi. Rứt lời trong lòng nam tinh đột nhiên trống chảy, ba lô đã bị khâu từ rút đi. Nàng mở mắt nhìn hắn, chỉ nhìn thoáng qua, lại dựa trở về, trong mắt không ngừng xẹt qua cảnh trí ngoài cửa sổ cưỡi ngựa xem hoa. Nàng ngủ không được, trước kia trong ngực đều có cái ba lô lớn, chưa từng có ai cầm dùm. Cho dù nhét vào kệ để hành lý, cũng không giống như bây giờ cảm thấy trong ngực không có đồ vật mà không biết làm sao. Nàng nghiêng người lấy lại ba lô, nói quen rồi. Khâu Từ cười nói, loại thói quen này chậm rãi sửa đi được không tinh tinh cô nương? Không được, Nam Tinh quả quyết cự tuyệt. Khâu Từ nghĩ nghĩ, nói cô thiếu người không, cô bao ăn ba bữa là được, tôi không thua tiền. Không thiếu, Khâu Từ lại cười ai nha, không thua tiền còn theo cô chạy khắp thế giới vậy mà cô mở miệng là cự tuyệt ngốc a. Hắn dùng ngữ khí như đang trêu chọc một cô gái nhỏ, nhưng Nam Tinh đã không còn là tiểu cô nương quá lâu rồi, cái này làm cho nàng nhất thời không biết làm sao trả lời. Qua một hồi lâu nàng mới nói, anh đi theo tôi, vậy anh không làm chuyện của anh sao? Cũng muốn làm, nhưng cũng không có xung đột gì lớn. Nam tinh hỏi, chuyện anh làm, rốt cuộc là vì cái gì? Nàng biết việc này đối với khâu từ tới nói là bí mật rất lớn, nàng không tin khâu từ sẽ nói cho nàng, cũng như nàng rằng không chán ghét hắn, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nói bí mật của mình cho hắn. Khâu tư nhìn ánh mắt hơi lạnh lùng của nàng, biết nam tinh chắc chắn là hắn sẽ không nói ra loại cảm giác này, giống như là đang nói cho hắn, anh không tin tôi, tôi cũng không tin anh. Giữa chúng ta căn bản không có khả năng đến gần nhau. Tìm một người, khâu từ nói, tôi cũng không biết đó là người nào, lệ bà bà nhận nuôi tôi, dạy tôi mấy thứ này, đều là để cho tôi đi tìm người đó. Nam tinh ngây ngẩn cả người, nàng nhìn hắn chằm chằm, trong mắt dần dần có vẻ buồn bực. Hắn nói cho nàng. Hắn vẫn luôn muốn cho nàng biết, hắn tin tưởng nàng. Cho nên bí mật nàng muốn biết, hắn đều sẽ nói cho nàng. So ra chính mình căn bản so ra kém Khâu Từ vài phần thật tình. Nam Tinh đột nhiên cảm thấy mình quá không xong. Khâu Từ nói tôi đáp ứng người khác làm những việc đó, vô luận là vào cổ mộ hay là làm việc cho văn vật cục chỉ có một yêu cầu, nhìn bộ siêu tập của bọn họ. Bởi vì trong những bộ siêu tập đó, có manh mối về người mà tôi muốn tìm. Giống như là từng món đồ vật tìm từng chút một khâu lại từng chút một chờ đến khi đủ để có thể khâu ra hơi thở của người kia là có thể tìm được hắn. Hiện tại tôi cũng không biết hắn là ai, lại ở nơi nào. Đừng nói nữa, nam tinh vì khâu từ thàn nhiên mà cảm thấy thống khổ, nàng thấp giọng Đừng nói nữa, khâu từ muốn nắm tay nàng, muốn nói cho nàng rất nhiều chuyện, hắn cũng không vì nam tinh không nói gì với hắn mà giận dỗi. Hắn biết nam tinh dựng lên phòng ngự cho bản thân, đừng nói xuyên qua phòng ngự, dù là tới gần cũng rất khó. Giữa bọn họ, luôn phải có một bên bước ra một bước này trước. Nàng không bước thì hắn bước, hắn thích nam tinh, thích nam tinh nhìn thì lạnh nhạt thực tế lại rất thiện lương ấm áp. Ừm, tôi không nói nữa, chờ cô muốn nghe tôi lại nói. Khâu từ không có ý đồ rút ba lô của nàng đi nữa, lấy đi, giống như là mạnh mẽ nhổ gai của nàng, đây mới là điều làm cho người ta thống khổ. Từ lúc rời Thảo Nguyên trở lại thành phố, Nam Tinh cũng không nói thêm với khâu từ câu nào nữa. Đến bệnh viện, Nam Tinh trực tiếp đi đến phòng bệnh. Đi đến hành lang, trước phòng bệnh của Thành Lạc Gia có không ít người. Một nam nhân trên dưới 50 tuổi, mặc Thường Phục nói, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, chúng ta nên đến đây sớm hơn. Thành Phụ nói, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là vừa lúc nghe nói anh cũng ở thành phố này. Không nghĩ tới là A Kỳ không ở đây, cứ tưởng hắn cũng sẽ cùng đến đây. Người nọ nói, chắc là sẽ rất nhanh trở về. Nam Tinh đứng ở xa, không qua. Chờ bọn họ nói xong, rời đi phòng bệnh, nàng lúc này mới đi vào. Thành Lạc Gia có vẻ là vẫn luôn đợi nàng, vừa thấy nàng hai mắt liền có tinh thần. Đại khái là hắn phối hợp trị liệu, hai ngày không thấy, sắc mặt Thành Lạc Gia đã tốt hơn. Nam Tinh lấy chuỗi hạt bồ đề kia ra, đặt trên đệm màu trắng, nói có thể hồi sinh A khổng. Chỉ là trước khi hồi sinh A Khổng tôi muốn nói với cậu về lai lịch của cái vòng tay này. Thành Lạc ra hỏi, lai lịch gì? Câu chuyện về Ni Chân và Thương Quỳnh. Bên ngoài đang có người đến, Thành Mẫu bỏ lơ con trai hai ngày, nghe chồng mình nói con trai chịu ăn cơm, khôi phục cũng khá tốt nhịn không được muốn tới thăm hắn. Bà ta đi đến ngoài cửa, nhìn vào trong, phát hiện không thấy gì hết vốn dĩ không cửa sổ kính trên cửa là trong suốt nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Bà ta dụi rụi mắt tưởng là hai mắt của mình có vấn đề. Lúc này trong phòng Thành Lạc Gia vừa nghe xong câu chuyện về Ni Chân và Thương Quỳnh, hắn chầm mặc hồi lâu, mới nói Thương Quỳnh nãi nãi sống thật sự vui vẻ. Ừm, bà ấy hàng năm đều sẽ đi đưa hoa Ni Chân thích nhất còn có thể thản nhiên đối mặt Ni Chân. Có thể, Nam Tinh nói, chuỗi thiên nhãn bồ đề này có thể hồi sinh A Khổng, tôi nghĩ có lẽ nó cũng muốn nói cho cậu A Khổng cũng như Ni Chân, cậu lại không giống như Thương Quỳnh, sống cho tốt mới không cô phụ A Khổng. Thành lạc ra trầm tư rất lâu, nói tôi vẫn muốn gặp mặt A khổng một lần. Nam tinh không ngăn trở có một số việc là nhất định phải tự mình làm mới có thể hoàn toàn buông tay. Cậu muốn hồi sinh hắn làm cái gì? Chỉ có thể làm một chuyện sao? Chỉ có thể một chuyện. Thành lạc ra nói tôi muốn A khổng có thể nghe thấy tôi nói vài lời. Nam tinh hơi bất ngờ, không phải là cậu muốn A khổng chính miệng nói ra hắn có oán trách cậu bỏ mặc hắn hay không sao? Thành lạc ra chậm rãi lắc đầu, hắn đã nghĩ thông suốt nếu A khổng hận hắn lúc ấy không đi cùng, vậy không phải A khổng. A khổng cũng như ni chân, chưa từng oán hận bạn mình. Ngàn mắt trên bồ đề mở ra, lại tàn mắt ra hào quang vô tận bao phủ toàn bộ phòng bệnh, trên vách tường màu trắng có hình người hiện lên. Thành lạc ra thấy mặt người kia, nháy mắt chấn động, đó là A khổng bằng hữu tốt nhất của hắn, đã chết 2 năm. A khổng nhìn hắn, hắn cũng nhìn A khổng. Hai mắt Thành Lạc Gia ửng đỏ, vẫn nỗ lực cười với người kia, hỏi A Khổng, cậu ở bên kia tốt không? A Khổng chỉ cười, không trả lời. Bộ dáng cười rộ lên, thanh xuân rào rạt. Thành Lạc Gia gần như ngăn không được muốn rơi lệ, nhưng vẫn kiên cường cười, nói A Khổng, chờ mình khỏe lên, hoàn toàn khỏe lên, mình sẽ hoàn thành toàn bộ kế hoạch còn lại của chúng ta. Có lẽ sẽ cần rất lâu, cậu chờ mình, mình nhất định sẽ không làm cậu thất vọng, sống mơ màng hồ đồ như vậy nữa. A khổng ý cười càng sâu, trong mắt đều là tán thưởng và đồng ý, hắn dơ nắm tay ra, đó là tư thế cổ vũ mà bọn họ làm mỗi lần khiêu chiến nhau. Thành lạc ra chậm rãi dơ nắm tay, chạm vào ảo ảnh kia. Cũng như 10 năm làm bạn tuổi hoa tốt đẹp nhất dẫm lên thiên sơn vạn thủy, không có tiếc nuối A lạc, a lạc, ngoài cửa là tiếng gọi nôn nóng của mẫu thân, bà ta không thể vào cửa phẳng phất như bị cái gì chặn lại. Ảo ảnh của A khổng dần dần biến mất thành lạc ra thất thần rất lâu Nam tinh nghe thấy tiếng đập cửa, nói cậu còn một việc chưa làm. Thành lạc ra nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, đứng dậy đi đến đó, hắn cũng nghe thấy tiếng gọi nôn nóng của mẫu thân, hắn nghĩ tới, năm đó hắn được cứu ra từ núi tuyết, hắn nhìn thi thể a khổng ngây ra, mẫu thân cũng lo sợ mà nhìn hắn. Bà túm chặt tay hắn, giọng nói đều run dày. Hắn chưa từng thấy mẫu thân sợ hãi như vậy. Mẫu thân sợ mất đi hắn, mỗi một đêm đều ngủ không được luôn làng vàng trước cửa phòng hắn tới khuya mới có thể trở về ngủ. Hắn phiền, chán ghét nhưng hắn chưa từng nói chuyện đàng hoàng với mẫu thân. Hắn mở cửa thấy vẻ mặt mẫu thân nôn nóng, nhưng khi nhìn thấy hắn lại nháy mắt hoảng hốt làm cho hắn đau lòng. Thành mẫu thấy hắn mạnh khỏe, xoay người muốn đi, lại bị con trai giữ chặt. Bà ta kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt con trai bình tĩnh khác thường, nói, mẹ con xin lỗi. Thành mẫu ngây người, nước mắt bỗng nhiên trào ra ào ạt. Thành lạc ra nghĩ, mẹ con họ nếu có thể nói chuyện đàng hoàng, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Không hề trốn tránh, mới là bắt đầu cuộc sống mới. chương 54 Tinh và Nguyệt 1, Khâu Tử biết Nam Tinh không muốn gặp mình, vì thế không đến phòng bệnh, chỉ là đứng dưới cửa sổ cho dù không thể ở bên cạnh, hắn cũng ở gần nàng hơn một chút. Không nghĩ tới Nam Tinh nhảy từ cửa sổ xuống, khoảng 2 tầng, trực tiếp nhảy xuống. Nam Tinh nhìn thấy Khâu từ cũng rất bất ngờ, đi đâu cũng có thể thấy hắn, nàng đã nhảy cửa sổ còn có thể nhảy đến trước mặt hắn. Khâu Tử nhất định quả nhiên, chờ hắn phục hồi tinh thần, liền cười. Nàng mí môi, nói, mẹ của Thành Lạc Gia đột nhiên vào phòng. Cho nên chỉ có thể nhảy cửa sổ. Khâu từ nhìn sắc trời, sắp đến giờ cơm chiều, nói. Chúng ta đi ăn cơm chiều đi. Nam Tinh lắc đầu, Khâu từ lại nói, vậy tôi đi cùng cô trả chuỗi hạt. Tôi sẽ tự đi, Khâu từ còn muốn nói gì đó, liền nghe thấy tiếng chuông di động của Nam Tinh vang lên. Nam Tinh tiếp điện thoại, là Thành Lạc Gia gọi tới. Nam Tinh, cảm ơn cô, không cần cảm ơn, vật đổi vật tôi đã cầm đi đôi mắt kiếp sau của cậu. Vẫn muốn cảm ơn cô, Thành Lạc Gia lại nói, có một việc là lời cảm ơn khác của tôi. Tôi nói ba ba tôi gọi điện cho Triệu Bá Bá, nói ông ấy dùng cơ tôi sinh bệnh gọi Triệu Bá Bá và Triệu Kỳ lại đây thăm. Nhưng chỉ có Triệu Bá Bá tới, có lẽ Triệu Kỳ sẽ đến, nhưng không biết là khi nào. Nam Tinh hơi nín thở, nói cảm ơn. Nàng cắt đứt điện thoại còn đang suy nghĩ những lời vừa rồi của Thành Lạc Gia. Có lẽ Triệu Kỳ sẽ tới. Vậy có phải nàng có thể nhìn thấy vị hôn thê của hắn, cô gái tên Thang Mễ kia? Thì ra nam nhân nhìn thấy vừa rồi ở phòng bệnh của Thành Lạc Gia, là ba của Triệu Kỳ. Thành Lạc Gia xác thật là tìm cơ kêu cha con Triệu Kỳ đến. A tư, có người đang vẫy tay về bên này, Thành âm vui vẻ nhẹ nhàng, vào tay nam tinh, vĩnh viễn là sung sướng như vậy. Lâm Mạn đã sớm đến cùng Lê Viễn, chỉ là thấy không khí giữa hai người hình như có chút xấu hổ, vội vã vẫy tay với gọi họ. Nàng còn bỏ qua Lê Viễn chạy đến, lại đứng trước mặt Nam Tinh, nói, Nam Tinh, Nam Tinh, chúng ta cùng đi ăn cơm chiều đi. Không cần tôi, vậy hai người chúng ta đi ăn đi, không cần bọn họ. Lâm Mạn nói liền kéo tay Nam Tinh đi ra ngoài, thật sự ngó lơ hai tên kia. Nam Tinh muốn rút tay ra, nhưng bị nàng ôm cứng, vóc dáng không cao, sức lực lại không nhỏ. Nàng bị túm đi vài bước nói, tôi còn có việc phải làm. Mình biết cậu bận, nhưng cũng phải ăn cơm chiều, ăn cơm không đúng giờ, dạ dày sẽ hư mất. Nam tình khó chống đỡ nhất chính là loại người có tính cách như lâm mạn, nếu là nam, nàng có thể bẻ tay đối phương, nhưng đối với cô nương lại không được. Nàng biết lâm mạn không có ác ý, thậm chí còn biết là nàng đang giúp mình giải vây. Lê Viễn thấy lâm mản túng nam tinh đi rồi, Quang hắn và khâu từ qua một bên, nhìn một hồi lâu mới nói, mạn mạn đối với cậu thật đề bụng sao hả cậu chọc giận nam tinh tiểu thư. Ừm, um, khâu từ cũng nhìn theo một hồi hỏi, à lạc thế nào, giải hòa với mẹ hắn rồi, nhưng về sau sẽ thế nào ai cũng nói không rõ. Lê Viễn lại nói, chỉ là vì sao triệu bá bá sẽ đến đây, tuy ông ấy và thành gia có làm ăn với nhau, nhưng thành bá bá cũng không phải loại người cố ý đi gọi bạn làm ăn đến thăm con mình. Khâu từ mơ hồ đoán ra được một ít hỏi triệu kỳ có tới không. Không thấy, không phải nói hắn đi du lịch sao, chẳng lẽ đã trở lại. Có lẽ là khâu từ nghĩ thành lạc ra lúc đang chờ A khổng hồi sinh còn có thể nghĩ ra việc mượn cớ mình bệnh để kêu người triệu ra đến, hắn thật sự rất quan tâm nam tinh. Nam tinh không đi quán ăn xa, nàng chọn một tiệm cơm nơi có thể nhìn thấy cổng bệnh viện chỗ ngồi cũng quay mặt ra hướng đó, để tuy thời đều có thể nhìn thấy triệu kỳ. Lâm Mạn tò mò hỏi, Nam Tinh cậu đang đợi ai sao? Chờ ai, mình giúp cậu canh me hắn. Nam Tinh không nói, Lâm Mạn lại nói, Nam Tinh cậu thích ăn cái gì? Nam Tinh chỉ món đầu tiên trong thực đơn, Lâm Mạn biết nàng chọn đại Nàng chọn món đầu tiên, lại chọn thêm ba món toạt nhìn khá ngon, lại hỏi, Nam Tinh. Đối phương rốt cuộc nhịn không được nhìn nàng một cái, lâm mạn lập tức nở nụ cười, nói ai nha cuối cùng cậu cũng nhìn mình, cậu mà còn không nhìn, mình cũng phải cho rằng mình quá xấu. Nam tinh nhẹ nhàng thở dài, lâm mạn này căn bản chính là cái bản thăng cấp của khâu từ Nàng hỏi cậu là chị ruột của khâu từ sao? Làm nhảm, lâm mạn kinh ngạc nói a từ làm nhảm sao? Hắn ở trước mặt chúng ta có chuyện mới mở miệng, chưa bao giờ nói sàng. Nàng mí môi cười cười thập phần nghịch ngợm. 7 năm trước mình đã quen A Từ, khi đó A Từ cũng như cậu, không thích nói chuyện, cũng không thích cười A Viễn nói, lúc mới đón hắn về nhà, trên tay trên người đều là thương tích, nghe nói đều là do lệ bà bà kia tạo thành, nhưng A Từ rất kỳ quái, chưa bao giờ chịu nói xấu lệ bà bà còn nói bà ấy đối với hắn rất tốt chỉ là ngẫu nhiên nghiêm khắc chút thôi. Nam Tinh hơi dương mắt, khâu từ là người nặng nề như vậy. Hiện giờ hoàn toàn nhìn không ra. Lâm mạn còn đang rong dài chuyện về khâu tư, như là muốn đem toàn bộ những gì mình biết nói ra hết với nàng. Nam tinh chỉ là nghe, không nói câu nào. Lát sau đồ ăn lên, lâm mạn nói, vừa ăn cơm vừa nói chuyện đối dạ dày không tốt, à viễn mà biết sẽ mắng mình. Lúc ăn cơm lâm mạn xác thật không nói nữa, hai người ăn tĩnh mà ăn cơm, nam tinh bỗng nhiên cảm thấy, lâm mạn có chút giống nam nguyệt đường muội thích cười lại hoạt bát kia của nàng. Có điều lâm mạn to gan hơn một chút, nam nguyệt là người nhát gan. Nàng từ nhỏ thích đi theo mình, nắm góc áo theo khắp nơi kêu mình tì tì. Tình như chị em ruột, nam tinh hy vọng nàng còn sống, cũng hy vọng bút chu sa của triệu kỳ là nam nguyệt tặng tốt nhất là thang mệ kia cũng là nam nguyệt mà không phải hậu nhân của nàng. Nam tinh nghĩ ngực có chút một ngạt, một ngạt đến gần như thở không nổi, nàng buông đũa, nhẹ nhàng che ngực. Thoáng qua một cái, ngoài cửa kính quán ăn có một bóng dáng quen thuộc đi qua, bước chân nhẹ nhàng, đi cạnh một nam nhân có thân hình cao lớn. Nàng cả người chấn động đột nhiên đứng lên, dọa lâm mạn nhảy rửng. Chờ đến khi lâm mạn nuốt xuống đồ ăn, nam tinh đã sớm xông ra ngoài, chạy theo bóng dáng kia. Nam tinh lâm mạn vội vàng đuổi theo, nhưng lão bản thấy không được một bước vọt ra càn nàng lại. Tiểu thư cô còn chưa trả tiền A. Cổng bệnh viện người đến người đi, trong biển người mênh mang, nam tinh chỉ một ánh mắt không đuổi kịp thân ảnh kia đã không thấy tăm hơi. Nàng thở phì vò, không ngừng nhìn quanh, muốn tìm được người kia. Nàng thờ càng lúc càng gấp cả đôi mắt cũng mở đi. A Nguyệt Nam Tinh kiểu gì cũng tìm không thấy bóng dáng người kia. Nàng tựa như nghĩ tới cái gì A Nguyệt sẽ đi đâu, nàng có lẽ đoán được. Nam Tinh chạy đến tòa nhà thành lạc xa nằm, nàng chạy rất nhanh, xuyên qua đám người đông đốc nhất, người trước mắt đều thu hết vào mắt. Một bóng dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đập vào mắt nàng. A Nguyệt, người đi trên đường nhỏ, bỗng nhiên dừng chân. Triệu Kỳ cũng vội ngừng lại, cúi đầu hỏi, làm sao vậy? Cô nương bên cạnh hắn bất quá hơn 20 vẻ mặt đầy Collagen còn rất phấn nộn Kiều tiếu đôi mắt nàng ta vừa to vừa sáng phẳng phất như chứa ánh trăng sáng nàng ta chậm rãi ngẩn đầu nói anh đi trước đi em đi rửa tay Triệu Kỳ nói Ừm um, ở đó cũng chẳng hay ho gì em và thành lạc ra cũng chưa nói với nhau quá hai câu đi cũng xấu hổ vậy đợi lát nữa hắn nhìn quanh nói lát nữa em qua chỗ đỉnh hóng gió kia chờ anh đừng phơi nắng anh sẽ nhanh quay lại Ừm um, Thang Mễ gật gật đầu, nhìn hắn đi về khu bệnh viện. Chờ hắn đi rồi, nụ cười của Thang Mễ dần dần cứng đờ. Nàng ta chậm rãi xoay người lại, thấy một người cùng lắm chỉ hơn nàng vài tuổi. Đường tỷ vẫn như năm đó, như hoa mộc lan, mang vẻ anh khí, ánh mắt vĩnh viễn đều đạm nhiên mà lại tự tin. Vô luận làm cái gì, đều có thể hoàn thành thật xuất sắc. Người mà nàng ta vĩnh viễn đi theo sau lưng, kêu một tiếng a tỷ. Nam tinh khó tin mà nhìn nàng ta thật sự gặp mặt, lại không biết phải nói gì, nàng có quá nhiều quá nhiều lời muốn hỏi. Đừng đến quấy giày tôi. Nam tinh sửng sốt kiểu gì nàng cũng không ngờ câu đầu tiên nam nguyệt nói với nàng, sẽ là câu này. Thang mễ nhìn chằm chằm nàng, chữ chữ rõ ràng nói tôi sống rất tốt chị đừng tới quấy giày tôi. Triệu kỳ hắn cái gì cũng không biết tôi không cho phép chị xuất hiện như vậy, lời của nàng ta như giao cắt chất vấn. Nếu đã lâu như vậy không gặp, tại sao phải cố tình xuất hiện ngay lúc này? Nam tinh bỗng nhiên bình tĩnh lại, nàng bỗng nhiên biết mình muốn nói gì. Nàng hỏi, Triệu Kỳ cái gì cũng không biết. Hàng mẹ tức khắc có cảm giác áp bách, chị muốn làm cái gì? Chị cút đi, cho dù chị nói cho Triệu Kỳ, cho dù hắn không cần tôi, tôi cũng sẽ không theo chị đi liều mạng như vậy. Tổ phụ bọn họ không sống được cho dù chị tìm được bành phương nguyên, người của nam gia cũng không quay về nữa. Nam tinh không biết đã bao nhiêu năm chưa nghe qua cái tên kia cái tên ác độc sống một lọ độc dược nháy mắt nhuộm dần tim nàng, làm cả trái tim đều lạnh lẽo. Nàng nhìn muội muội vẻ mặt kiên quyết hỏi cho nên cô sẽ không đi tìm bành phương nguyên. Sẽ không, hàng mế cắn răng nói. Chị quên rồi sao, năm đó tổ phụ lựa chọn chính là chị ông ấy làm cho người cả nam ra giao mệnh cho chị ông ấy lựa chọn để chị sống sót mà không phải tôi. Mệnh của tôi là mẫu thân tôi cho bà ấy dùng mệnh của người kiếp để hộ tôi chu toàn. Tôi vì sao phải vì nam gia liều mạng chị mới là người phải đi liều mạng vì nam gia. Nam tình an tĩnh mà nhìn nàng ta, nam nguyệt đã không phải tiểu cô nương không hiểu chuyện năm đó nữa. Nàng muốn nói với nàng ta từ lúc nàng đoán được nàng ta có khả năng còn sống, liền chưa từng có suy nghĩ muốn nàng ta giống như mình, lưng đeo đống nợ máu này. Nàng chỉ là muốn gặp mặt một lần, gặp một lần người thân duy nhất trên đời này. Nhưng hiện tại mụi muội nàng lại chưa từng nghĩ như vậy thậm chí. Muốn nàng cút đi, nam tinh chưa bao giờ cảm thấy lòng lạnh như vậy. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 55 tinh và Nguyệt 2. Ở trong mắt nam tinh, nam Nguyệt vẫn là một tiểu cô nương chưa lớn lên. Cho dù là hiện tại, nam tinh vẫn thấy như vậy, sợ thay đổi, sợ chết đi cho nên sợ có bất kỳ quan hệ gì với nam gia. Ngay cả tên cũng thay đổi. Từ lúc nàng mai danh ẩn tích nam nguyệt cũng biến mất. Không táng thân trong biển lửa, mà là táng thân trong những năm tháng thật dài. Nam tinh không hận nàng ta cũng không trách nàng ta. Nàng là trường tỷ, nàng sẽ gánh hết tất cả. Hàng mễ thấy nàng dần dần rút đi thần sắc cô tịch bi thương tâm cũng theo đó mà run dày. Nàng ta biết nam tinh cũng thống khổ, nhưng nàng ta thật sự không muốn quay đầu lại. Nam già đã là quá khứ, nàng ta hiện tại khó khăn lắm mới được an ổn, chỉ muốn sống thanh thản ổn định. Nàng ta thấp giọng khẩn cầu a thì chị buông tha tôi đi, đừng tới quấy giày tôi, tôi cầu xin chị. Nam tình im lặng hồi lâu, hỏi tại sao không nói cho Triệu Kỳ. Thang mế tức khắc mờ to mắt nói Triệu Kỳ như thế nào sẽ chấp nhận. Hắn vô pháp chấp nhận vậy hắn cũng không thích hợp với cô. Cô không có dũng khí nói cho hắn là muốn cả đời này cứ làm một diễn viên. Đến khi cô già rồi thì nên làm cái gì bây giờ? Tôi không suy xét mấy chuyện này. Thang Mễ nói. Tôi không muốn suy xét đến, mấy năm nay chính là vì tôi suy xét quá nhiều cho nên mới mất đi càng nhiều. Nam tình ý thức được nàng ta thật sự sẽ không quay đầu lại cũng có vẻ không muốn liên quan gì đến mình nữa, rốt cuộc hết hy vọng. Nam tình dương mắt nhìn nàng ta, nói A Nguyệt thấy cô còn sống, chị rất vui vẻ. Thang mễ vẫn luôn kháng cự lúc này ngẩn người, nhìn vị đường tỷ nàng từ nhỏ đã kính nể và yêu thích đột nhiên không đành lòng. Có điều nháy mắt mềm lòng lại bị lý trí mạnh mẽ áp xuống, nàng ta cứng rắn nói tôi có thể gặp chị, cũng rất vui vẻ. Hai người gần trong gang tấp cũng đã xa như tận thiên nhai. Quá khứ chính là quá khứ, đều đã đi qua, không phải hiện tại. Nam Tinh nói, chị sẽ không đi quấy dày cuộc sống của cô, có điều, nếu cô muốn sống thanh thản ổn định, thì đừng dậy triệu kỳ bất kỳ thứ gì liên quan đến huyền học nữa, nếu không sẽ giấc lấy phiền toái cho cô thôi. Bành Phương Nguyên không chết, điểm này cô vốn nên rõ ràng. Thang mễ trần chờ một lát vẫn gật đầu, nàng ta yêu triệu kỳ, hắn thích mấy thứ này, nàng ta sẽ dạy hắn. Vẫn là sơ suất nam tinh vừa nhắc nhở cũng làm cho nàng ta càng nghĩ càng sợ. Nhưng mà chị thang mễ nói, tôi nghe hắn nhắc tới chuyện kiều gia thôn, chị hiện tại đang làm cái gì? Tại sao chị còn dùng tên thật chị không sợ bành phương nguyên tìm được chị sao? Chị còn sợ hắn tìm không thấy, nam tinh lãnh đạm nói, không có chút sợ hãi, chị đang dùng chính mình làm mồi. Thằng mế bất đắc dĩ cười, nàng ta từ nhỏ đã kém nam tinh, vô luận là thiên phú hay là gan dạ sáng suốt, nàng ta dịu giọng nói. Năm đó tổ phụ lựa chọn để cho chị sống sót, mà không phải tôi, là đúng. Tổ phụ đối với chị và cô, đều yêu thương như nhau. Vậy tại sao ông ấy lựa chọn chị? Nam tinh cũng không biết, chỉ là tình cảm tổ phụ đối với nàng và A Nguyệt là giống nhau, nàng cũng không thấy có cái gì khác nhau. Cho dù là hiện tại, nàng cũng không tin tổ phụ chỉ lựa chọn để một mình nàng sống, mà từ bỏ A Nguyệt. Hai người nói chuyện cũng đủ lâu, lâu đến mức triệu kỳ đã thăm bệnh ra tới. Hắn đi đến đỉnh hóng gió kia, không thấy thang mễ tìm khắp nơi, mới thấy thang mễ dưới tàng cây còn đang nói chuyện với ai đó. Hắn bước nhanh đến, phát hiện người kia thế nhưng là nam tinh. Hắn thấy biểu tình của thang mễ rất không thích hợp tức khắc nhíu mày, nam tinh này, thái độ với mình khi còn ở kiều gia thôn đã rất kỳ quái, hiện tại còn làm khó dễ người bên cạnh hắn. a mễ, thang mễ nghe tiếng gọi lập tức nghiêng đầu thu hồi lại biểu tình kích động tận lực làm bản thân nhìn bình thường hơn. Nàng ta đột nhiên nghĩ đến lời vừa rồi của nam tinh trong lòng lột bột một tiếng, lo sợ nam tinh sẽ nói chuyện của nam gia cho triệu kỳ. Triệu kỳ đi đến bên cạnh nàng ta thấy biểu tình của nàng ta hơi hoảng loạn, càng khẳng định là nam tinh làm khó dễ nàng ta, nhớ mày nói với nam tinh, vị hôn thê của tôi không có trêu chọc gì cô đi. Tại sao cô lại làm khó nàng? Thang mễ vội vàng túm tay hắn, lắc đầu chị ấy không có khó xử em. Nàng ta vừa giải thích lại càng gia tăng hiểu lầm của triệu kỳ đối với nam tinh, mở miệng nói, xin cô về sau đừng tiếp cận vị hôn thê của tôi nữa. Được tôi sẽ không tiếp cận cô ấy nữa. Nam Tinh nhìn Nam Nguyệt không, nhìn Thang Mễ, nói. Tôi sẽ không quấy dày mấy người nữa. Thang Mễ vi lăng, chữ tỷ đã lên đến miệng, lại nuốt xuống, không hô ra. Nam Tinh kiên quyết xoay người, rời khỏi bóng dâm này, cơn gió cuối thu, làm cả người lạnh băng. Thân nhân duy nhất của nàng, muốn nàng cút, nhưng mà ít nhất ở trên đời này, nàng còn có thân nhân. Nam Tinh đi thật lâu mới dừng lại, ngồi trên băng ghế dài ở đỉnh hóng gió trong vườn hoa, nhìn đám lá bị gió thổi bay lòng vòng kia ngơ ngẩn thật lâu. Khi Khâu Từ tìm được nàng, nàng đã giữ tư thế như vậy rất lâu. Khâu Từ vốn đang ăn cơm với Lê Viễn, nhận được điện thoại của Lâm Mạn liền quay lại bệnh viện tìm nàng, nhưng đi một cổng khác cho nên tìm nửa ngày vẫn chưa tìm ra. Lúc này thấy nàng còn chưa kịp thở dốc lại thấy nàng ngồi như thượng đá. Không biết suy nghĩ cái gì, nhưng làm khâu từ cảm thấy, nam tinh cũng không vui cô độc thanh lãnh, như là mất hy vọng vào thứ gì đó. Hắn thả chậm bước chân, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, cuối người, gọi nàng. Nam tinh, nam tinh khẽ ngẩng lên, thấy là hắn có chút thất thần. Nàng cứ như vậy mà nhìn hắn, nhìn đến độ khâu từ cũng từ hai tròng mắt bình tĩnh của nàng nhìn ra bi thương. Bi thương thật lớn làm tim khâu từ cũng chậm xuống. Tôi đã gặp vị hôn thê của triệu kỳ thang mễ. Nam tinh vô cùng bình tĩnh mà nói, đó là đường muội của tôi, là thân nhân duy nhất trên đời này của tôi. Nàng hồi lâu mới nói, nó nói tôi cút đi. Khâu thư sửng sốt, tôi cũng không muốn nó cùng với tôi, lưng đeo bút nợ máu này. Nam tinh rũ mặt xuống, thanh âm như có dao nhọn chặn ngang cổ họng trong lời nói mang máu. Từ lúc tôi đoán được nó có khả năng còn sống, tôi cũng chỉ mong thấy nó mạnh khỏe. Như vậy cuộc đời này của tôi ít nhất còn có một người trí thân. Khâu tử ngần ngơ nhìn Nam Tinh thống khổ, muốn an ủi nàng, nhưng lúc này nói cái gì cũng vô dụng. Nỗi đau trong lòng Nam Tinh, đã không phải vài ba câu là có thể trấn an. Thân nhân duy nhất của tôi, lại nói tôi đừng quấy dày cuộc sống của nó, không muốn gặp lại tôi, thậm chí thống hận tôi, hận tôi cướp đi mệnh của toàn tộc. Nam Tinh ngần ngơ mà tiếp tục nói, nó lại không biết tôi thống khổ cỡ nào. Nam Tinh, khâu từ thấp giọng cô không sai, cũng làm rất tốt, không thẹn với lương tâm, là được. Tuy rằng hắn không biết nàng lưng đeo nợ máu gì cũng không biết nàng không ngừng đi tìm đôi mắt là vì cái gì nhưng hắn biết nam tinh rất nỗ lực mà tìm đôi mắt cơ hồ không hề thấy nàng dừng bước. Nam tinh như vậy hắn không thể chấp nhận được việc người khác chỉ trích nàng dù chỉ một phân nửa điểm không thể. Nam tinh rũ mắt nghe khâu từ nói tuy lời hắn nói không đủ để an ủi vết thương của nàng nhưng ít nhất nam tinh cũng không khó chịu như vậy nữa. Nàng ngẩn đầu nhìn khâu từ quá mức chuyên trú, làm khâu từ phản ứng lại liền thấy có chút không được tự nhiên. Hắn quay mặt đi, lại quay trở về nhìn nàng, nói, mạn mạn nói cô mới ăn một nửa liền chạy có đói bụng không? Tôi mang cô đi ăn chút gì đi? Nam tinh lắc đầu, vậy cô ngồi ở đây tôi cũng ngồi với cô. Nói xong, khâu từ ngồi một bên, lặng yên không tiếng động, chỉ lặng lặng ngồi bên nàng. Nam tinh cảm thấy như vậy đã rất tốt, hiện tại vô luận nói cái gì, nàng đều cảm thấy dư thừa. Lầm mạn cuối cùng cũng tìm được nam tinh từ xa nhìn thấy hai người trong đỉnh hóng gió, liền muốn chạy tới, chạy đến một nửa lại dừng chân, không khí có vẻ không đúng. Nàng nghĩ nghĩ, không qua nữa. Thành lạc ra xuất viện, hắn và cha mẹ hắn trắng đêm trường đàm, nói rất nhiều chuyện. Hắn đáp ứng bọn họ, sẽ quý trọng thân thể của mình, sẽ không lung tung mạo hiểm nữa, nhưng hắn muốn ra cửa, muốn đi vào nội thành tuyệt đối sẽ không ở lì trong nhà. Thành ba ba thành mụ mụ đồng ý. Nhưng mà có thể đồng ý bao lâu Thành Lạc Sa cũng không biết. Nhưng ít ra lúc này đây, ai cũng không có cuồng loạn hai bên thỏa hiệp nhượng bộ không tiếp tục bức bách ai làm chuyện gì nữa. Khi Thành Lạc Sa xuất viện nhìn mấy người đến đón, ngay cả Triệu Kỳ và Thang Mễ đều có mặt lại không thấy bóng dáng hắn muốn thấy. Thành Mụ Mụ thấy hắn tìm ai đó, hỏi A là con đang tìm ai? Một bằng hiểu. Thành mẫu nghĩ nghĩ, không biết vì cái gì lại nghĩ đến cô nương hắn chịu trò chuyện ước chừng 5 phút kia, bà ta thiếu chút nữa liền hỏi ra miệng bằng hiểu kia có phải kêu nam tinh không, nghĩ lại sợ lộ ra chuyện mình nhìn lén di động của hắn mới thôi. Lâm mạn lại tò mò chẳng lẽ thành lạc gia thích nam tinh. Nàng có chút không yên tâm, hỏi, là nam tinh sao? Dứt lời, nghi vấn trong lòng thành mẫu được xác minh. Triệu kỳ thì khượng lại, như thế nào, nam tinh xuất hiện ở đây, là tới thăm bệnh. Nàng quen Thành Lạc Gia, chỉ có sắc mặt của Thang Mễ, sau khi lại nghe thấy cái tên kia tái đi rất nhiều. Thành Lạc Gia không trả lời, chỉ là cuối cùng vẫn là không tìm được Nam Tinh, hắn nghĩ chờ hắn khỏe hẳn, liền đi tìm Nam Tinh, hắn bức thiết muốn gặp lại nàng. Nam Tinh lúc này đã ở cửa hàng đào ra, đào lão bản rốt cuộc vẫn thuê bảo mẫu, chỉ phụ trách nấu một ngày ba bữa, những lúc còn lại đều không cần bà ấy ở trong tiệm. Cho nên Nam Tinh vừa trở về liền có cơm ăn, nàng ăn một ngụm liền nói, ngon hơn ông làm, về sau để bà ấy làm đi. Thật à, đào lão bản nếm một ngụm, không ngon bằng ta làm. Ông bỗng nhiên hiểu ra, Nam Tinh đây là muốn khen tài nấu nướng của Bảo Mẫu, để cho ông cam tâm tình nguyện thuê Bảo Mẫu, không cho ông nấu cơm. Đứa nhỏ này, nói chuyện vẫn cứ không trực tiếp quanh co lòng vòng như vậy. Ông hỏi, sao hôm nay cô không so đo mà đột nhiên thay đổi? Tôi gặp được A Nguyệt. Đào lão bản thức khắc sừng sốt nam nguyệt, vị hôn thê của triệu kỳ thang mễ. Nam tinh giống như đang nói về người không liên quan, mặt vô biểu tình cũng không có vẻ bi thống, phản phất như hết thảy đều đi qua, không hề quan trọng. Nó làm tôi cút đi đừng quấy dày cuộc sống của nó, tôi đồng ý rồi. Đào lão bản nhất thời sinh khí, đừng quấy dày. Nó có biết cô đang chịu tra tấn hay không? Những đôi mắt đó là lấy không hay sao? Nam tinh nhìn ông một cái, nói đừng bực bội bệnh của ông. Đào lão bàn thở dài một tiếng, nói cô quá ngốc, hai người các cô liên thủ, vẫn tốt hơn một mình cô chiến đấu. Khá tốt, không kéo nó vào, biết nó sống an ổn, cũng khá tốt nam tinh dần mất tiếng. Đây là tôi thua thiệt nó, năm đó tổ phụ lựa chọn tôi, nam nguyệt khó chịu rất nhiều tôi rõ ràng. Vậy cô sống khổ sở bao nhiêu, nó rõ ràng sao? Đó là tổ phụ của cô lựa chọn cũng là gánh nặng cả đời của cô, nếu nó khiêng được thì đưa cơ hội cho nó, để nó khiêng. Nam Tinh nghe ông càng lúc càng tức giận, rốt cuộc nhíu mày, nói ông đừng giận, ông mà giận tôi cái gì cũng không nói nữa. Đào lão bản sao có thể không giận, ông thức giận đến cả cơm cũng ăn không vô. Ông đứng lên đi ra ngoài, Nam Tinh nhíu mày, không ăn. Không ăn, tưới hoa, mới chỉ ăn một miếng Nam Tinh nhìn bàn cơm nhà nho nhỏ, lại thử ăn thêm một miếng, dạ dày thật sự khó chịu cũng buông đũa. Chờ đào lão bản tưới hoa trở về, phát hiện đồ ăn cũng chưa được đổng. Ông đi đến cửa phòng Nam Tinh, gõ gõ cửa, muốn kêu nàng ra tới ăn chung, ông không thức giận nữa. Nhưng kêu kiểu gì cũng kêu không ra, ông nhìn qua cửa sổ vào phòng, chăn hơi phồng lên, Nam Tinh rõ ràng ở bên trong. Ông bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, đột nhiên tông cửa đi vào, một luồn hơi lạnh lẽo ập thẳng vào mặt trong phòng lạnh như động băng. Tâm ông chìm xuống, Nam Tinh, chương 56 Tinh và Nguyệt Ba. Đại tống những năm cuối, khởi nghĩa vũ trang khắp nơi, chống lại triều đình hù bại vô năng, chống lại thát tử giã tâm bừng bừng, đó không phải là một niên đại an ổn. Ở Thường Châu xa xôi nơi biên giới, một người con dâu thứ của một thế gia, muốn lâm bồn. Đi chuẩn bị nước ấm cây kéo bạc đệm chăn sạch sẽ. Người sưỡng sở ở nơi đó làm gì, mau vào phòng bếp nhìn chằm chằm đi. Trần thị sạch sẽ lưu loát mà chỉ huy đám hạ nhân đang vội vàng, gọi hết lão bà từ trong nhà đến cửa phòng em dâu đợi lệnh, phân phó xong thấy nữ nhi đứng trước cửa, muốn đi vào cuối người sờ sờ bím tóc bé, nói con đi tìm cha con chơi, đừng đứng ở đây được không. Tiểu cô nương chưa đến 3 tuổi ngẩn đầu nhìn mẫu thân, nãy thanh nãi khi nói thầm thầm rất đau, vẫn luôn kêu. Bên cạnh lão mama cười nói thầm thầm con rất nhanh sẽ cho con một cái đệ đệ. Để đệ tốt a con muốn đệ đệ, muội muội nhà bên vừa chạm vào liền khóc, muội muội không tốt, muốn đệ đệ. Người lớn cười vang, cười đến mức Nam Tinh ngơ ngác, không biết bọn họ đang cười cái gì. Bé nghèo nghèo cổ, bị mẫu thân vừa dỗ vừa đuổi ôm đi ra ngoài, không cho bé vào. Bé ôm trong ngực con rối gỗ nhỏ, ở trong sân tới tới lui lui, muốn thăm dò xem, nhưng vóc dáng quá lùn, cái gì cũng nhìn không tới. Bé ngồi xổm trên mặt đất thả rối gỗ xuống, vẽ bùa trên người nó, vẽ một hồi quên mất Bé lại gãi gãi đầu, vẽ thêm hai nét. Dối gỗ nhúc nhích cánh tay, bé cười, lại thêm hai nét. Dối gỗ lại nhúc nhích chân, Nam Tinh cười hai mắt cong cong, lại thêm ba bốn nét. Dối gỗ đột nhiên đứng lên, dọa bé hết hồn. Bé nhìn nó chằm chằm, sau đó liền thấy nó quơ chân múa tay, giống như một ông say, đột nhiên nhào về phía bé. A, Nam Tinh sợ tới mức ngồi bệt dưới đất bị dối gỗ nhào tới, còn không ngừng bỏ lên người. Nam tình khóc quả lên, thân thể bỗng nhiên nhẹ hứng, bị ai đó ôm vào trong ngực rối gỗ kia cũng bị cầm lên, không bỏ lên người bé nữa. tinh nhi đừng khóc, là con cho nó mạng, nó sẽ không hại con. Bên tai là thanh âm ôn hòa của tổ phụ, nam tinh lau nước mắt, ủi khuất hít hít cái mũi, gọi tổ phụ. Nam từ an hỏi, sao lại ở đây chơi dối gỗ một mình? Mẫu thân nói thầm thầm phải sinh đệ đệ cho con, không cho con đi nhìn thầm thầm, nhưng con lo cho thầm thầm, cho nên muốn làm nó vào nhìn xem. Nam Tử An cười cười, làm muội muội không phải đệ đệ. Phù văn này là ai dạy con? Tổ phụ ngày hôm qua dạy cho bọn viên ca con vừa vặn đi ngang qua. Đi ngang qua, Nam Tử An nở nụ cười, đúng, đi ngang qua cứ cách một lát liền đi ngang qua một lần, làm bộ nhặt bóng, làm bộ bắt bướm, làm bộ bắt sâu trong bụi cỏ. Ông không lật tẩy bé, nói. Tình nhì có thiên phú, ngày mai bắt đầu học huyền học với tổ phụ được không? Nam tinh không khóc bé vỗ vỗ tay, nói, được a được a nhưng mà tổ phụ không phải chỉ thu trẻ con 5 tuổi làm đồ đệ sao, con mới có 3 tuổi. Nam tử an khẽ vuốt đầu nàng, nói tinh nhi có thể tinh nhi có thiên phú, trong đám cháu tinh nhi giống ta nhất, chờ con lại lớn lên một chút tổ phụ giao nam gia cho con được không? Giao nam ra cho con là sao nha? Nam tử an cười cười, nói, chờ tinh nhi lại lớn lên một chút thì sẽ hiểu. Nam tinh thật sự rất chán ghét cái chữ lớn lên này. Hầu như tất cả những thứ bé muốn biết, người lớn đều sẽ nói chờ con trưởng thành sẽ biết. Bé nghiêm túc hỏi, "Tổ phụ, làm sao mới có thể lớn lên, con muốn mau một chút." Lời con trẻ ngây thơ nhất, Nam Từ An cười vang, càng thích cô cháu gái này. Ngoa tiếng trẻ con khóc vang dội Nam ra. Nam Từ An nhìn về phía hướng tiếng khóc nói, "Nam ra lại có thêm một đứa cháu gái. Thật là muội muội a." Nam Tình có chút không vui, bé muốn đệ đệ, không muốn muội muội hay khóc nhè đệ đệ là có thể nhéo mặt muội muội chỉ có thể bị nó nhéo mặt. Nam Tinh sờ sờ khuôn mặt nhỏ phúng phính của mình, muốn bị nhéo rồi. Có điều em bé mới sinh rõ ràng không biết nhéo người khác, ngay cả đôi mắt cũng chưa mở, chỉ biết gào khóc khóc đến độ Nam Tinh cũng bịt kín lỗ tai, nói với thầm thầm giống như đang bệnh thầm thầm, muội muội khỏe không? Trần Thị nghe tiếng cười nói, Tinh Nhi con còn không biết xấu hổ đi nói muội muội, lúc con sinh ra tiếng khóc đều phải chấn động trời đất. Nam Tinh ngồi trên ghế lắc lắc hai chân nhỏ nghe thấy sợ hãi nói, con mới không có cha nói con ngoan nhất. Phụ nhân trong phòng đều nở nụ cười, cười đến độ Nam Tinh trột dạ, chắc là không thật sự khóc đến lợi hại như vậy đi. Hình như là thật, bé có chút ngụy oải a té ra mình là quỷ khóc nhè. Tinh Nhi, lại đây nhìn muội muội, về sao phải chiếu cố muội muội, biết không? Nam Tinh đi đến mép giường, nhìn em bé nhăn nhúng gió này, nhẹ nhàng sờ sờ mặt nó, thanh âm theo bản năng nhỏ nhẹ nói chị sẽ dắt em đi chơi. Nam Tinh nói được thì làm được, mỗi ngày từ tổ phụ học đường đi ra, liền đi xem muội muội. Muội muội lại khóc, muội muội lại chép miệng, muội muội lại phun sữa, muội muội có tên. Kêu Nguyệt, Nam Nguyệt, hai cháu gái của Nam gia, một người là Tinh, một người là Nguyệt. Tình và nguyệt chiếu gọi lẫn nhau, phụ tá lẫn nhau, ngôi sao và ánh trăng vĩnh viễn sẽ không tách ra. Muội muội biết bò, muội muội biết đi rồi, muội muội biết chạy rồi, muội muội có thể nói rồi. Kêu bé a tỷ, a tỷ a tỷ, tiếng muội muội non nớt lại đáng yêu, có điều lá gan hơi nhỏ, sẽ bị sâu dọa khóc sẽ bị mấy ông giữ dần chừng khóc, sẽ bởi vì một chút việc nhỏ liền khóc ra một dòng sông. Nhưng Nam Tinh một chút cũng không chê nó, đi nơi nào cũng muốn dắt nó theo. Nam Nguyệt cũng luôn đi theo sau bé, níu tay áo bé, kêu A tỷ A tỷ. A tỷ, thanh âm thanh túy, Nam Tinh quay đầu lại, nhưng cái gì cũng không thấy. Nàng ngẩn người, ra một thân mồ hôi lạnh. Nam Tinh, Nam Tinh, có người đang gọi nàng, nàng cũng đang tìm Nam Nguyệt tìm muội muội của nàng. Nhưng tìm mãi, cũng tìm không thấy. Nam Tinh, Nam Tinh, đào lão bản gọi nàng mấy chục lần đến giọng đều khàn, nhưng Nam Tinh vẫn luôn hãm trong cơn bóng đè. Không đánh thức được nàng, trong phòng ngược lại càng lúc càng lạnh như đang ở trong hầm chứa đá. Ông rốt cuộc chịu không nổi, chạy về phòng cuốn chăn rồi lại đi vào tiếp tục gọi nàng. Nhưng mà gọi kiểu gì, Nam Tinh cũng không ra khỏi cảnh trong mơ. a thì, sao chị có thể làm cho tờ giấy này động đậy, em cũng muốn học. Nam Tinh lại quay đầu lại, lại thấy Nam Nguyệt. Nó nằm trên bàn nhỏ của nàng, ngậm cây bút thất thần. Nó nói, A tỷ, học mấy thứ này không vui, lại khó học, đợi lát nữa chúng ta đi ăn bánh được không? Nam tinh cúi đầu thấy mảnh giấy nhỏ đứng trên bàn, siêu siêu vẹo vẹo, không đứng thẳng được giống như không có sức lực. Nàng suy tư một lát, đây là nơi nào? Là lúc nàng và Nam Nguyệt còn nhỏ. A tỷ, A tỷ, sao chị không trả lời em? Hừm, 7 tuổi Nam tinh ngẩn ra một lát nói, em không muốn phân yêu với tổ phụ sao? Có chị nha, vậy là đủ rồi, tổ phụ thường khen chị có thiên phú nhất thu nhiều đệ tử như vậy, đều không bằng chị, ngay cả trường không đại sư huynh cũng không bằng chị. Nhưng mà nam tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây điêu tàn, là mùa đông giá rét, lạnh đến đầu ngón tay của nàng cũng phát đau, cầm không được bút để vẽ phù văn, để mảnh giấy đứng thẳng. Nhưng mà gần đây tổ phụ giống như rất phiền não, từ hôm tính ra thiên mệnh cho nam gia đã không cười nữa, hiện tại đã ba ngày chưa ra khỏi phòng. Nam Nguyệt lập tức đứng lên, nói, vậy chúng ta mang đồ ăn ngon đi tìm tổ phụ tổ phụ thương chúng ta nhất đi thôi. Nam Tinh hơi do dự, Nam Nguyệt đã túm tay nàng kéo về hướng phòng bếp đi tìm đồ ăn ngon. Bốn tuổi Nam Nguyệt cảm thấy trên đời này không có chuyện gì mà Mỹ thực giải quyết không được. Bé muốn đem đồ ăn ngon nhất mang cho tổ phụ như vậy ông sẽ vui vẻ. Nhưng Nam Tinh không cho là như vậy, tổ phụ rất ít khi phiền lòng, lần này thời gian phiền lòng có chút dài. Hai tiểu gia hỏa tới trước cửa phòng tổ phụ, Nam Nguyệt dùng tay lay lay vòng đồng trước cửa cất cao giọng nói tổ phụ tổ phụ Nguyệt Nhi cùng tỷ tỷ mang đồ ăn ngon tới cho ngài. Trong phòng không có tiếng động, không có người trả lời. Nam tinh khựng lại thấp giọng tổ phụ đại khái là đang suy nghĩ đại sự chúng ta đừng làm ồn. Nhưng cha nói tổ phụ đã ba ngày không ra, ba ngày không ăn cái gì, sẽ đói lắm. Nam Nguyệt lại dùng nắm tay nhỏ gõ cửa. Tổ phụ tổ phụ Nguyệt Nhi cùng tỷ tỷ mang đồ ăn ngon cho ngài. Bên trong vẫn yên lặng qua hồi lâu cửa phòng mới chậm rãi mở ra. Nam tình thấy tổ phụ mấy ngày không gặp tóc dài hỗn độn, bộ dạng tiêu thủy không còn vẻ phong thần tuấn lãng như thần nhân thường ngày nữa. Ông rũ mắt nhìn hai tiểu gia hòa cười nhẹ có vẻ rất miễn cưỡng. Ông khàn giọng nói tổ phụ nghe được, ai nha tổ phụ bị bệnh Nguyệt Nhi đi kêu đại phu. Nam Nguyệt nhét bánh nướng vào lòng ông rồi chạy nhanh đi tìm đại phu Nam tinh không độc nàng ngẩn đầu nhìn tổ phụ nói tổ phụ có chuyện gì phiền lòng. Nam từ an an tĩnh nhìn nàng im lặng thật lâu mới nói không có gì con trở về đi. Tổ phụ ở trong lòng nàng là thần minh có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Chuyện mà ngay cả ông cũng không thể giải quyết nam tinh không nghĩ ra được. Nàng không có đi cũng không truy vấn nói tổ phụ ngài đã nói qua sẽ giao nam gia cho tinh nhi. Nếu tinh nhi có thể thừa nhận tinh nhi nguyện ý phân yêu với tổ phụ. Tinh nhi 7 tuổi, đã trưởng thành rồi đi. Cha cũng nói con là cái tiểu đại nhân. Nam từ an ngẩn ngơ, đôi mắt hiền từ thêm vài phần vui mừng. Ông cúi người vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng ôn hòa nói tổ phụ biết rồi. Nhưng mà nam tinh vẫn không chờ được đến lúc tổ phụ tới ủy thác. Hai ngày sau tổ phụ lại ra cửa, mà lần này chân mày vẫn luôn nhíu lại, hình như có mây đen. Nàng nghĩ, nam gia có lẽ muốn xảy ra chuyện lớn. Nam tinh, nam tinh. Vô luận đào lão bản gọi bao lâu, nàng cũng không tỉnh, tình huống này ông chưa bao giờ gặp phải, hơn nữa rõ ràng không phải kêu xe cứu thương là có thể giải quyết. Ông còn chưa nghĩ ra biện pháp gì, liền nghe thấy đại hoàng sủa gâu gâu theo sau đó là tiếng chuông đồng vang, có người vào tiệm. Xin hỏi nơi này có một người gọi là nam tinh cô nương hay không? Thành âm xa lạ, không biết người đến là ai. Đào lão bản bình tĩnh lại, đi ra, đi trước nhìn xem là ai tới. chương 57 tinh và Nguyệt 4 Ai, ngủ chưa đến 2 tiếng, người bên gối đã ở trong mộng than thở mười mấy lần, tư thế ngủ không đổi, nhưng luôn hơi run dày, như đang gặp ác mộng. Triệu kỳ rốt cuộc không đành lòng để thang mễ cứ ngủ như vậy, nhẹ nhàng lay vai nàng ta thấp giọng gọi vào tai nàng ta A mễ. A mễ tỉnh tỉnh, thang mễ thở ra một hơi, từ trong mộng tỉnh lại. Nàng ta có chút mờ mịt mà mở mắt nhất thời hoảng hốt không biết mình ở đâu. Triệu kỳ rũi tay mở đèn, nói em vẫn luôn mơ thấy ác mộng. Hắn lau mồ hôi trên chán nàng ta, phát hiện trên cổ nàng ta cũng có mồ hôi, rỗi tay sờ áo ngủ đều bị mồ hôi làm sũng nước. Hắn nhíu mẩy, nói, rốt cuộc mơ thấy cái gì vậy? Không có gì, thang mễ ngồi dậy, suy nghĩ một hồi, mới nhớ tới trong mộng tất cả đều là về nam gia, tất cả đều là về đường tỷ. Nàng ta co đầu gối lên, để chán lên đầu gối, càng hồi thường, càng thống khổ. Triệu kỳ đã mang áo ngủ sạch tới, quỳ gối trên giường định thay cho nàng ta, thang mễ đẩy tay hắn ra, nói, để em nghỉ một chút có chút khó chịu. Khó chịu ở đâu, anh lấy thuốc cho em, anh đừng động đến em, giọng nói rõ ràng có vẻ không kiên nhẫn, triệu kỳ rất ngoài ý muốn. Thang mễ chưa bao giờ nói như vậy với hắn, bộ dáng luôn rất vui vẻ, hắn thậm chí hoài nghi nàng ta trước giờ chưa bao giờ gặp chuyện khổ sở. Nhưng nàng ta lúc này, phẳng phất như đổi thành người khác. Nàng ta thay đổi như vậy, chỉ có thể làm hắn liên tưởng đến một người, Nam Tinh. Ngày đó sau khi nàng ta cùng Nam Tinh nói chuyện, biểu tình vẫn luôn không đúng, khi thì phát ngốc hoảng hốt mất tinh thần, giống như chúng ta. Hắn nắm hai vai nàng ta thấp giọng hỏi, em rốt cuộc làm sao vậy? Từ sau khi Nam Tinh tìm đến em, em thường hay tinh thần hoảng hốt, có phải cô ta nói cái gì với em không? Hắn nói, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Cô ta biết mấy thứ huyền môn chi thuật lung tung rối loạn đó, có phải cô ta đã làm gì em không? Không phải, không có. Thang mễ một chút cũng không muốn hắn nhắc tới cái tên kia cũng không muốn chịu kỳ đi tìm nam tinh phiền toái. Nàng ta làm nam tinh đừng quấy dày cuộc sống của mình, nam tinh đã làm được. Nhưng nam tinh đáp ứng quá nhanh, ngược lại làm thang mễ cảm thấy mình quá khốn nạn. Cảm giác áy náy trong lòng như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, ép tới nàng ta không thở nổi. Triệu Kỳ đã xác định thang mễ xác thật là đã bị nam tinh ảnh hưởng gì đó, chỉ là nàng ta không chịu nói. Chờ dỗ thang mễ ngủ xong, Triệu Kỳ lại không ngủ. Hắn nằm một lúc lâu, đến lúc trời tờ mờ sáng, lặng lẽ đứng dậy, mặc quần áo ra phòng khách gọi một số điện thoại. Xin lỗi A Lạc gọi điện cho cậu sớm như vậy. Không có việc gì, mình cũng vừa lúc muốn rời giường, cậu gọi mình sớm như vậy, làm sao vậy? Triệu Kỳ nói cậu cũng quen nam tinh đúng không? Thành Lạc để ý cũng. Hắn nói quen, hôm trước mình gặp cô ấy ở bệnh viện, cô ấy làm rơi một món đồ, mình muốn trả lại nhưng quên mất mang lên máy bay. Hiện tại muốn gửi cho cô ấy, lại không biết địa chỉ. Mình cũng không biết cậu chờ một chút, mình hỏi giám đốc Phùng. Triệu kỳ sợ Phùng Nguyên không nói, nghĩ nghĩ, nam tinh giống như có hứng thú đặc biệt với bút của hắn, nói thêm, rất chính là một cây bút. Thành lạc ra không hề nghi ngờ hắn, treo điện thoại. Gọi điện cho Phùng Nguyên, mới vừa nói nam tinh làm rớt một cây bút Phùng Nguyên ở đầu kia theo bản năng liền tưởng là bút chu xa kinh ngạc nói, nàng thế nhưng làm rơi mất thứ quan trọng như vậy, anh nói bạn anh gửi đồ đến chờ chút, anh nói bạn anh gửi nó cho tôi, tôi chuyển giao cho. Lát sau thành lạc ra gọi điện trả lời, đúng sự thật nói, bạn tôi không yên tâm, sợ anh là cái kẻ lừa đảo, nói cây bút kia thoạt nhìn rất quý giá. Phùng Nguyên không có biện pháp đành phải nói, vậy nói bạn anh tới Thượng Hải tôi tự mình dẫn hắn đi, Nam Tinh không cho phép tôi tùy tiện lộ ra nơi ở của cô ấy. Thành lạc ra cắt đứt điện thoại, nghĩ nghĩ gọi điện cho Triệu Kỳ, nói việc này, cuối cùng lại nói cậu biết được địa chỉ của Nam Tinh rồi, thì nói cho mình với. Hắn cũng muốn đi Thượng Hải gặp Nam Tinh, một hồi hắn lại nói, giám đốc Phùng rất khẩn trương, nói món đồ kia rất quan trọng với Nam Tinh, rốt cuộc là bút gì mà quan trọng như vậy. Triệu kỳ vốn dĩ không nghĩ nhiều, nhưng chờ hắn treo điện thoại, hồi tưởng lại những lời vừa rồi, đột nhiên khựng lại. Hừm, bút chu xa rất quan trọng với nam tinh, nghe kiểu gì cũng như cây bút này vốn dĩ nên là của nàng. Triệu kỳ nhú mày, bút này thang mẽ rõ ràng nói là khi còn nhỏ có duyên, được một người đoán mệnh đưa cho. Chẳng lẽ người đoán mệnh kia cũng cho nam tinh một cây? Phùng Nguyên nhìn thời gian, trời còn chưa sáng, không dám gọi điện cho nàng, sợ bị nàng đánh chết. Người nọ cũng mấy tiếng sau mới chạy tới Phùng Nguyên thấy là người thường Cũng không nhận thấy được có cái gì khác thường Xác nhận bút chu sa thật là của Nam Tinh Liền dẫn hắn đi đến cửa hàng đào ra Tới rồi ngõ nhỏ Phùng Nguyên nói anh đưa nó cho tôi đi Nam Tinh tiểu thư đâu Cô ấy ở bên trong Tôi muốn đích thân gặp mặt cô ấy Tôi làm sao biết được anh không phải kẻ lừa đảo Phùng Nguyên nhíu mày Người này cũng thật song dài Hắn chạy vào cửa hàng đào ra Không thấy nam tinh, cũng không có ai ra tới, cho rằng nàng đi ra cửa, nhìn có vẻ đào lão bản cũng không ở đây, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là trước gia nói với người nọ là nam tinh không có ở đây đi. Nhưng chờ hắn trở lại ngõ nhỏ, người nọ đã không thấy đâu, không biết đây là muốn giờ trò gì. Có điều bút chu sa cũng không thấy, việc này phải nói sao với nam tinh đây. Người nọ cầm bút chu sa chạy đến đầu ngõ, đến bên một chiếc xe kho người nói Triệu Tiên Sinh, vị nam tinh tiểu thư kia ở ngay trong tiệm đào ra trong con ngõ nhỏ kia. Triệu Kỳ lấy về bút chu sa, lúc này mới xuống xe chính mình đi vào cửa hàng đào ra. Phùng Nguyên đã gặp qua hắn, chính hắn đi tìm thì Phùng Nguyên khẳng định sẽ không dẫn đường. Sự tình tiến triển có chút thuận lợi cũng không biết đợi lát nữa nhìn thấy nam tinh có thể thuận lợi hỏi ra nàng rốt cuộc đã nói gì với thang mẽ, làm thang mễ lo lắng, suốt đêm gặp ác mộng như vậy hay không. Mà ở nơi khác thang mễ mơ màng hồ đồ ngủ đến giữa trưa, không thấy chịu kỳ, chỉ thấy hắn lưu lại tờ giấy, nói đi xử lý chút việc buổi tối mới trở về, làm nàng ăn uống đầy đủ. Thang mễ lại nằm nửa ngày, không biết vì cái gì, trong lòng cứ cảm thấy không thích hợp. Nàng ta vội vàng gọi di động cho Triệu Kỳ, hỏi anh ở đâu? Ở bên ngoài làm việc, anh đi tìm Nam Tinh đúng hay không? Bên kia khựng lại thang mễ đã khẳng định hắn đi đâu, lập tức nổi giận em nói rồi cô ấy không có nói gì với em. Sao anh cứ muốn đi tìm cô ấy, sao cứ muốn liên quan đến cô ấy? Nàng ta vừa gấp vừa tức muốn khóc lên. Triệu Kỳ ngẩn người, vội vàng nói em đừng giận, đừng giận, anh quay về sẽ chậm rãi giải, giải thích với em. Anh ở đâu, em đi tìm anh. Triệu kỳ nghe ra nàng ta thật sự tức giận, do dự một chút vẫn nói địa chỉ cho nàng ta. Không đợi hắn xin lỗi, thang mế đã cắt đứt điện thoại, đơn giản thô bạo không giống như phong cách hành sự của nàng ta. Không biết tại sao triệu kỳ ngược lại cảm thấy có lẽ đây mới là thang mế, trên đời sao lại có cô gái nào luôn ôn nhu săn sóc cũng không phát giận như vậy, chẳng lẽ đó đều là che giấu. Triệu kỳ thở dài, người đã vào cửa tiệm đào ra. Hắn mới vừa vào tiệm, liền nghe thấy tiếng chuông đồng vang, nhưng trong tiệm không có người. Xin hỏi nơi này có một người kêu nam tinh cô nương hay không? Qua một lúc một ông lão sắc mặt cũng không quá tốt từ bên trong bước ra, đánh giá hắn vài cách hỏi cậu là ai? Tôi kêu triệu kỳ tới tìm nam tinh. Đào lão bản gọi kiểu gì nam tinh cũng không tỉnh, nghe tiếng đi ra, lại nghe thấy tên triệu kỳ này, không khỏi khựng lại, đây là người mà nam tinh muốn tìm kia. Ông nghĩ đến lúc ăn cơm nam tinh có đề cập về đường muội với mình, bỗng nhiên hiểu ra. Thần sắc ông khẽ biến, nhưng thực mau liền khôi phục nói, ở đây không có ai là nam tinh ta là đào đại vệ, là lão bản ở đây. Tôi biết cô ta ở đây. Triệu Kỳ nói, tôi muốn gặp mặt cô ta, nói về chuyện vị hôn thê của tôi. Cô ấy không có ở nơi này, nếu cậu nhất quyết không đi ta chỉ có thể báo nguy. Triệu Kỳ bỗng nhiên cười, nói cô ta lại không phải là quốc bảo, vì cái gì chỉ gặp mặt cũng không được. Cô ta quấy dày vị hôn thê của tôi, hiện tại vị hôn thê của tôi đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Tôi hoài nghi cô ta đã nói những lời quá mức với vị hôn thê của tôi, tôi phải hỏi rõ ràng. Hắn dừng một chút lại nói ông muốn báo nguy sao, không báo thì để tôi báo tôi sẽ nói với bọn họ, hoài nghi ông bắt cóc một cô nương. Đào lão bản dù sao cũng là người từng trải cũng không vì loại uy hiếp này mà lui bước nói, vậy cậu báo nguy đi. Triệu kỳ không ngờ tới ông sẽ nói như vậy, chẳng lẽ nam tinh thật sự không ở nơi này. Hắn cũng không thể thật sự đi báo nguy, nháo đến khó coi như vậy. Hắn lui ra ngoài, nhìn cái cửa hàng đồ cổ đã một đống tuổi này, ngoài ý muốn cảm thấy nó khá ăn khớp với tính cách lạnh nhạt của nam tinh khi đó trực giác nói cho hắn nam tinh ở đây. Nhưng hắn không thể trèo tường vào giò xét đến tột cùng, làm như vậy qua thấp kém, hắn không thể chấp nhận làm như vậy. Khi đào lão bàn một lần nữa trở lại bên cạnh nam tinh, nàng vẫn không tỉnh, sắc mặt cũng hoàn toàn tái nhợt, rõ ràng vẫn còn đang luôn hãm trong cơn bóng đè. Ai đào lão bàn thở dài, nam tinh rốt cuộc là làm sao vậy, lại rốt cuộc phải làm sao mới có thể cứu nàng. Ông nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nghĩ đến Phùng Nguyên, dù sao nói về thuộc tính, hai người đều thuộc về quái, có lẽ hắn có biện pháp. Khi Phùng Nguyên chạy như bay đến cửa hàng đào ra, nam tinh còn ở trong mộng, trước sau không tỉnh lại, dù chỉ một lần. Bóng đè à, phùng nguyên hít hà một hơi, bị mộng ma cuốn lấy, có lẽ là chính cô ấy cũng có chút không muốn tỉnh lại, có phải cô ấy đã chịu chuyện gì lớn đà kích hay không? Không rõ ràng lắm, đại khái là có liên quan đến đường muội của cô ấy. Đào lão bản nói, làm sao để đánh thức cô ấy? Phùng Nguyên khổ thưởng một phen, nói hai biện pháp, một là dựa vào cô ấy tự mình tỉnh lại, nhưng cái này yêu cầu chúng ta phải chờ, nguy hiểm quá lớn hay là tìm một người đi vào giấc mộng mang cô ấy ra, nhưng việc này tuyệt không phải là một việc dễ dàng. Cậu làm được không? Phùng Nguyên lắc đầu, hắn cũng muốn làm, nhưng là không có cách nào, hắn nói tôi có thể trở lại âm giới, nhưng rất khó trở lại dương giới, âm khí của tôi quá nặng, chỉ sợ có đi mà không có về, đến lúc đó ông có khi phải cứu luôn cả tôi. Đào lão bản thấy hắn cũng không có cách nào, biết sự tình không ổn, nhưng cũng không thể cứ luôn nhìn nam tinh ở trong mộng, phải nghĩ biện pháp cứu nàng ra. Phùng Nguyên cũng khổ tâm suy nghĩ một phen, nói, nếu thật sự không được tôi chỉ có thể làm ơn lão đại bọn tôi ra ngựa, hắn là người rất lợi hại cũng không biết có nguyện ý giúp cái này hay không. Cậu hỏi trước đi, đột nhiên trong tiệm vang lên tiếng chuông, lại có người vào tiệm. Đào lão bản thức khắc nổi nóng, nói, lại là ai nữa? Ông thức muốn học máu sông ra ngoài nhìn, thấy người tới, nhận ra được. Khâu tư, sao cậu lại tới đây? Khâu tư nhìn thấy đảo lão bản, nói cá của tôi, bơi tới đây. chương 58 tinh và Nguyệt năm, nam tinh lại bị đét tay, nam Nguyệt còn thảm hại hơn, tay đều bị đánh sưng lên. Tổ phụ càng ngày càng nghiêm khắc, bắt các nàng học như nhồi cho vịt ăn, hai cái tiểu cô nương cực kỳ khẩn trương. Trần thị đêm này ôm nữ nhi dỗ cho ngủ, mặt đầy lo lắng, nói với Trượng phu cha gần đây làm sao vậy, từ lúc nhốt mình ba ngày sau, ra tới liền như biến thành người khác, ngươi nhìn xem tay tinh nhi, tất cả đều là vết roi. Nàng oán giận, đau lòng nữ nhi, cũng không hiểu cha chồng vì cái gì lại làm như vậy. Nhưng thân là người có uy nghiêm nhất nam gia, không ai dám giáp mặt chất vấn ông, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, vô luận nam từ an làm cái gì, đều là vì tốt cho nam gia, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, chưa bao giờ có sai lầm. Làm mẫu thân, nàng chỉ có thể dỗ rành nữ nhi nhiều hơn, làm bé nghe lời tổ phụ. Trừ cái này ra, chỉ có âm thầm đau lòng. Nam gia đại lang nghe xong thở dài, nói cha làm như vậy cũng là vì tốt cho nam gia. Nam gia là huyền môn đại gia thân là gia chủ càng phải gánh vác gánh nặng. huống chi hiện giờ triều đình thế cục không xong, đại tống này đã bị đám thiết kỵ đó dẫm đến không ra gì, chỉ sợ chiến hỏa lan đến nam gia. Trần Thị Dũ mặt nhìn nữ nhi mỗi ngày đều mệt đến ngủ mê, gạt lệ, nói cũng phải có giới hạn nha tinh nhi mấy bảy tuổi cha dạy những cái đó, ngay cả trường không cũng không nhất thiết là biết đi. Trường không là đại đồ đề của Nam Tử An, cũng là đệ tử nội chú, là người có thiên phú nhất trong đám đệ tử. Nam ra đại lang cũng không có cách nào, đành phải vỗ vỗ vai thê tử Trần An, cứ yên tâm đi. Mỗi ngày giờ dần, Nam Tinh và Nam Nguyệt phải rời giường, chạy 5 vòng trong viện, sau đó luyện kiếm. Luyện xong kiếm thì ăn sáng, vẽ bùa, đọc sách. Buổi chiều Nam từ An sẽ đích thân kiểm tra độ thuần thuộc của các nàng, đây là thời điểm hai người khẩn trương nhất. Một khi không đạt tới hiệu quả ông mong muốn, hai người phải ăn roi. Nam tình còn đỡ, bị đánh không nhiều lắm, nhưng Nam Nguyệt sát thật tư chất kém, học nửa tháng quá mức vất vả, trực tiếp té xỉu trong sân. Làm Nam ra nhị lang sợ hãi, mang tức phụ quỳ gối trước mặt phụ thân, xin ông buông tha Nam Nguyệt. Nam Tử An không đồng ý. Nam Nguyệt biết sinh bệnh thì không cần học mấy thứ cực khổ đó, mỗi ngày được mẫu thân trợ giúp làm bộ sinh bệnh. Chờ giả bộ đến ngày thứ sáu, Nam từ an sách roi đến, trực tiếp đánh đến Nam Nguyệt tỉnh ngủ. Nam Nguyệt khóc hỏa lên, trốn xuống gầm bàn vẫn bị đánh, trốn đến góc phòng cũng bị đánh, trốn vào lòng mẫu thân, liền cùng mẫu thân bị đánh. Nàng ta khóc lóc chạy ra ngoài, thiếu chút nữa là bị buộc đến nhảy vào ao cá. Nàng ta chầm nửa người, lại không dám thật sự nhảy xuống, chỉ có thể đứng ở trong nước, nhìn tổ phụ cầm roi, nhìn mẫu thân đang ăn đánh, rốt cuộc hét lên một câu xé lòng, ta chán ghét ông. Chán ghét ông, ta không bao giờ muốn chia đồ ăn ngon cho ông. Nam tử An chấn động toàn thân, nhìn đứa trẻ chưa đến vài tuổi, nhìn tất cả thân nhân đang nhìn mình trên bờ, roi trong tay lặng yên rơi xuống, ngực đau xót, phun ra một búng máu lớn. Nam ra nhị lang lúc này mới hoảng sợ tiến lên đỡ lấy phụ thân, gầm lên với nam nguyệt sao con dám nói như vậy. Ta nhất định phải đánh chết con mới được. Thôi, nam từ an nhẹ nhàng lắc đầu, ông ôm ngực thì thào một tiếng thôi, rồi lào đảo trở về thư phòng. Không cho bất kỳ ai đi theo cũng không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Ngay cả thì nữ phất tụ vẫn luôn chiếu cố bên cạnh ông, được ông tín nhiệm nhất cũng không được. Phất tụ là nữ nhi của mã phu nam gia từ nhỏ đã đi theo làm tỷ nữ bên cạnh nam tử an. Nàng làm việc cẩn thận, so bạn cùng lứa tuổi trầm ổn hơn ba phần, nam tử an rất coi trọng nàng. Vì nàng có thiên phú huyền học nam tử an cũng dạy nàng không ít thứ. Người khác kính sợ nam tử an, nói chuyện luôn quá mức khách khí, làm nam tử an cảm thấy đối phương quá câu nệ mà vô pháp trò chuyện. Phất tụ nói chuyện không khẩn trương, cũng không định hót, rất thích hợp. Những gì Nam Tử An không dễ dàng nói với người khác, cũng vẫn nói với Phất Tụ vài câu. Nhưng hiện tại ngay cả Phất Tụ ông cũng không chịu gặp. Nam gia nhị lang tự giác biết mình quá đáng, vội tìm huynh trưởng hỗ trợ, muốn tình tội với phụ thân. Nam gia đại lang nói, phụ thân chỉ sợ có chuyện khó nói, nhị đệ lại giúp Nguyệt Nhi tránh né sắp xếp của phụ thân, đúng là quá mức. Cha có chuyện gì khó nói, không thể nói ra sao. Cha biết đến đều là thiên cơ chuyện quá mức cơ mật mà nói ra, sẽ bị trời phạt. Nam gia đại lang lại nói, hơn nữa người cũng biết người ta có tư chất bình thường, khó có thể kế thừa nam gia tinh nhi cùng nguyệt nhi đều có thiên tư, phụ thân đại khái là muốn đem trọng trách của nam gia giao cho chúng. Nóng vội rồi A nam gia nhị lang đau lòng nữ nhi, nhưng nghe huynh trưởng nói như vậy, lại cảm thấy có đạo lý. Cuối cùng huynh đệ hai người thở dài thật mạnh thương lượng làm sao để thỉnh tội với phụ thân. Lúc này Nam Tử An còn ở trong phòng, Phất Thụ canh giữ ở ngoài cửa, không cho bất luận kẻ nào quấy giày ông. Nam Tinh muốn vào cũng bị nàng ngăn cản. Phất Thụ cười cười với nàng, nói tiên sinh hiện giờ rất phiền, Tinh cô nương lúc khác lại đến được không? Nam Tinh ngẩn đầu nhìn người có rung mạo cực đẹp lại ôn nhu này, nói Phất Thụ tỷ tỷ cho ta vào đi ta muốn nhìn tổ phụ một chút có phải còn đang giận hay không, có phải lại nôn ra máu hay không? Đã không có nữa Tinh cô nương ngài trở về đi. Lần trước tổ phụ cũng giận dỗi 3 ngày, là Nguyệt Nhi và ta dỗ ông ra, hiện giờ Nguyệt Nhi sợ đến ngây người, không đi nổi cho nên ta đến đây. Phất thủ còn không chưa mở miệng, người bên trong liền nói tinh nhi vào đây. Trong phòng, người ngồi trước cửa sổ, đang nhìn về phía vòng trời, trên bức họa màu lam, mây trắng cuồn cuộn không ngừng chuyển động, thay đổi thất thường, phẳng phất giống như nhân sinh. Tổ phụ, nam tinh đi qua, đến cạnh ông nói. Còn đi tìm Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi vẫn luôn khóc nó nói không nên làm ngài giận nó hối hận. Ừm, Nam Tử An chậm rãi thu hồi tầm mắt ánh mắt rừng trên gương mặt nơn nớt của Nam Tinh hỏi. Tinh Nhi, Nguyệt Nhi không chịu gánh vác gánh nặng tương lai của Nam gia tổ phụ vô pháp ép nó, vô pháp cố sức sửa mệnh đồ cho nó. Còn có bằng lòng tiếp nhận trọng trách của Nam gia hay không? Tinh Nhi nguyện ý, Nam Tinh nói. Tuy con cũng thực vất vả tay cũng rất đau, nhưng tinh nhi biết tổ phụ là muốn tốt cho con, muốn tốt cho cả nam gia. Lòng nam từ an được trần an vô cùng, ông lại nói, nhưng là từ nay về sau, con sẽ càng vất vả, có khả năng phải vất vả một đời, hai đời, thậm chí 10 đời. Nam tinh kinh ngạc, vì sao sẽ vất vả như vậy? Bởi vì đây là số mệnh của nam gia, cho dù mịt thiên sửa mệnh chung quy cũng trốn không được một kiếp nạn này. Nam Tinh đối với một đời tam thế gì đó lại không có khái niệm, nói Tinh Nhi không hiểu, bất quá Tinh Nhi nguyện ý phân yêu với Tổ phụ chuyện Nguyệt Nhi không muốn làm Tinh Nhi sẽ làm gấp bội. Nguyệt Nhi nhát gan, cũng sợ đau hơn con, Tổ phụ ngài về sau đừng đánh nó nữa. Tổ phụ sẽ không đánh nó nữa. Nam từ An khẽ vuốt đầu nàng, nói, cũng sẽ không đánh con nữa từ nay về sau, hết thảy đều dựa vào tự giác của con. Nếu con không biết cố gắng, Tổ phụ cũng sẽ không ép con. Nam Tinh dùng sức gật đầu Tinh Nhi sẽ cố gắng. Nàng sẽ cố cố làm bản thân học xong bất luận những gì tổ phụ dạy, cố gắng làm muội muội vui vẻ, cố gắng bảo hộ nam gia. Nàng sẽ bảo hộ nam ra thật tốt, đây là ước định của nàng và tổ phụ, cho dù chỉ có một mình, chỉ là quá cô độc, 100 năm, 500 năm, 800 năm đều chỉ có một mình nàng. Quá cô độc, lâu rồi, ngay cả bộ dáng người thân đều đã không nhớ rõ. Nam tinh thực sự sợ hãi, còn phải một mình trải qua thời gian dài đẳng đẳng như vậy. Quá cô độc, rời khỏi phòng tổ phụ ánh nắng quá mức nóng cháy, đâm vào hai mắt nàng đau đớn. Nàng ngẩn đầu nhìn bầu trời, mây trắng không ngừng quay cuồng, ánh nắng lấp lóa, rất chói mắt. Bỗng nhiên nàng thấy trên tầng mây kia, giống như có hai con cá đang bơi. Một đen một trắng, rất quen thuộc. Đào lão bản ra cửa nhìn một cái, thấy người tới là khâu từ, hơi có chút ngoài ý muốn, hỏi, sao cậu lại tới đây? Cá của tôi, bơi tới nơi này. Trong lòng khâu tư tự nhiên thấy bất an, hỏi. Nam tinh đâu, cô ấy, có phải cô ấy đã xảy ra chuyện hay không? Đào lão bản khựng lại, hỏi tại sao cậu lại nói vậy? Khâu từ biết nếu không giải thích, đào lão bản tuyệt đối không nói. Hắn mở miệng cá của tôi nói cho tôi nam tinh có nguy hiểm, nhưng nơi chúng chỉ ra tôi không biết là ở nơi nào cũng vào không được. Cậu là nói cá âm dương của cậu. Đào lão bản đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói. Cậu đi với tôi. Đang chờ ở ngoài phòng Phùng Nguyên thấy đảo lão bản dẫn người vào, nhìn thấy là khâu từ rất bất ngờ. Đảo lão bản nói, nam tinh bị bóng đè, đã một ngày một đêm, không có dấu hiệu thoát ra. Bóng đè, khâu từ biết bóng đè, nhưng mộng cảnh có thể vây khốn người, lại là lần đầu tiên nghe nói. Người trong phòng còn đang ngủ say, đã biến thành người trong mộng, bên ngoài vô luận phát sinh chuyện gì, đều phản phất như không quan hệ tới nàng. Sắc mặt nàng trắng bạch ngay cả màu môi cũng không có. Nam tinh trong mắt khâu từ phẳng phất như một tờ giấy trắng. Giấy trắng cắt vào người cũng rất đau. Khâu từ không biết nam tinh rốt cuộc tiến vào mộng cảnh gì, làm nàng trước nay đều kiên cường, cũng không muốn rời đi. Cả căn phòng lạnh giá, lạnh đến độ phùng nguyên thế nhưng cũng có chút chịu không nổi, quả thực buồn cười, hắn run dày hỏi, khâu từ A anh có thể mang nam tinh về hay không, thoạt nhìn sự tình không ổn. Khâu thừ cũng không dám chắc nhưng cá của hắn rõ ràng là ở trong bộng cảnh của nam tinh, không có cách tự đi ra cũng không có cách đưa hắn vào. Hắn nghĩ lại rồi nói cá của tôi cần đồ để mở mắt. Đôi mắt cá trắng đi thông âm giới, đôi mắt cá đen đi thông dương gian, nhưng muốn xuyên qua đôi mắt cá, lúc này cần một thứ lôi kéo. Đào lão bản nghĩ nghĩ, nói, bút chu xa, đó là thứ cô ấy từ nhỏ liền mang theo. Phùng Nguyên hỏi, bút chu xa, cây bút đó không phải đã bị cô ấy đánh mất sao? Đào Lão Bản đã lục lọi ba lô của Nam Tinh, nói, sao có thể đánh mất, đó chính là thứ Nam Tinh tùy thân mang theo, hơn nữa một khi rời đi xa hơn 10 m Nam Tinh liền biết Phùng Nguyên phản phất như bị nhét một miệng thuốc câm, cứng đờ không nói nổi. Xong rồi, hắn bị người khác lừa, là ai muốn biết địa chỉ của Nam Tinh, rồi là người gây chuyện, Nam Tinh tỉnh lại thật sự sẽ một cái tát chụp chết hắn đi. Đào Lão Bản tìm được cái hộp thon dài, dao vào tay khâu từ. Khâu từ vừa cầm bút ra, cá bên người lập tức có phản ứng. Hắn vội đặt bút lên bàn, vẽ ra bát quái đồ. Ngày thường hắn luôn chậm gì gì, làm cái gì cũng không vội. Hiện tại tay hắn lại cực nhanh, hắn muốn tìm nam tinh đang hãm sâu trong cơn bóng đè, muốn mang nàng rời khỏi nơi đó. chương 59 tinh và Nguyệt 6, 10 năm thấm thoát Nam Nguyệt vẫn thiên chân vô tà, mỗi ngày đều rất vui sướng như năm đó, là một thiên kim đại thế gia không có bất luận phiền não gì. Nam tình cũng đã không còn là tiểu cô nương ngây thơ kia nữa, 10 năm hà khắc mài rũa, đã sớm rút đi tính trẻ con cùng kiều khí của nàng, hoàn toàn có thể một mình đảm đương. Người ngoài đều biết nam gia có hai vị thiên kim, một người anh thư tháp sảng, một người kiều mị nghịch ngợm. Vô luận là người nào, dung mạo đều tuyệt hào, đều là lựa chọn tốt cho hôn phối. Cho nên người tới nam gia cầu thú nối liền không dứt cha mẹ hai người cũng tận tâm trọn rể, nhưng còn không nhìn chung ai, đã bị nam tử an ngăn chở không cho hai người các nàng gà ra ngoài. Hai nam gia huynh đệ thương lượng một chút phòng chừng là muốn nhận người vào cửa, nhắc tới, lại bị phụ thân cự tuyệt. Hai người cảm thấy kỳ quái cái này lại thực xin lỗi nữ nhi, rốt cuộc to gan kháng nghị với phụ thân. Chỉ là sau khi phụ tử ba người trắng đêm trường đàm, huynh đệ hai người ra tới liền không hề đề cập đến hôn sự của nữ nhi nữa, làm thê từ cả hai gấp đến độ vội vàng truy vấn, hỏi ra chân tướng, cũng không đề cập đến hôn sự nữa. Từ ngày đó bắt đầu, nam tinh liền cảm thấy không khí trong nhà rất quái dị. Ánh mắt cha mẹ nhìn mình, nhiều vài phần thương xót. Ánh mắt như vậy, nam tinh đã thấy từ tổ phụ. Tổ phụ của 10 năm trước và tổ phụ của 10 năm nay. Nam Tinh không biết là cái gì, nàng chỉ biết kế thừa nam gia không phải là một việc dễ dàng, chính mình chỉ có nỗ lực nên biết đến, sớm hay muộn sẽ biết đến. Lại thêm 3 năm qua cái sinh nhật Nam Tinh bị gọi đến thư phòng của tổ phụ. Trong thư phòng tất cả đều là sách giống như mê cung. Đống sách này nàng đã xem hơn phân nửa, còn có rất nhiều chưa xem, nàng theo mùi sách đi về phía trước xuyên qua từng hàng kệ sách đi tới cuối thư phòng. Tổ phụ ngồi ở án thư ánh mắt trầm tĩnh, vì cửa sổ ở phía sau thân hình chìm trong ánh trăng tổ phụ như thượng đá tĩnh tỏa. Ngồi đi, nam từ an nhìn trường tôn nữ đã trưởng thành, là cháu gái ông yêu thương, cũng là đệ thử đắc ý nhất của ông, đáng tiếc ông vẫn không có đủ thời gian, để dẫn nàng đi thêm đoạn đường nữa, nếu không thành tựu của nàng, tuyệt đối không thua ông, nam gia cũng sẽ trở nên càng tốt. Chính là đã không còn thời gian nữa. Tổ phụ, ngài có lời gì muốn nói với tinh nhi? Nam tinh nhìn ra tĩnh lặng trong mắt tổ phụ nhiều năm như vậy, ông thường như thế. Nam tử an lại một trận trầm mặc mới mở miệng tinh nhi, nam ra muốn vong. Ánh trăng tịch liêu, gió lạnh đầu đông phất qua cửa sổ, một cái chớp mắt lạnh lẽo, đâm vào trong lòng nam tinh, làm nàng vĩnh viễn không thể nào quên cái lạnh trong khoảnh khắc kia. Ngoài cửa sổ có cá bơi quá, một đen một trắng tựa như đang ở trong trong nước chậm rãi bơi. Trước mắt nam tinh đã không còn thân ảnh tổ phụ, đã không còn xà nhà nam ra, đã không còn bóng dáng người nam ra. Nàng đang ở trong một vùng ngoại ô trống trải, chỉ có hai con cá không ngừng bơi qua bơi lại bên người nàng. Nam tinh, nàng xoay người tìm tiếng gọi thấy một gương mặt quen thuộc. Khâu từ cũng thấy nàng, quần áo trên người nam tinh là không thường thấy, một thân váy dài, lại cầm trường kiếm trong tay, đỉnh mày thanh lãnh, đẹp đến hiên ngang. Thân trang phục như vậy. Hắn đã từng thấy trong làn khói của Lư Hương Ngư Văn, thì ra thật sự là Nam Tinh. Hắn nhất thời không biết đây là Nam Tinh của ảo cảnh, hay là Nam Tinh thật sự. Hắn thấy nàng nhìn mình, không có cảnh giác ánh mắt vẫn như ngày xưa, xác định đây là Nam Tinh. Hắn bước nhanh qua, sợ nàng biến mất, bắt lấy cổ tay của nàng nói tôi tới đón cô đi. Nam Tinh không trả lời, nàng chậm rãi quay đầu lại cảnh tượng Nam gia tất cả đều đã biến mất. Nàng im lặng hồi lâu, mới nói tôi có thể tự mình đi ra ngoài tôi sẽ không để chính mình trầm mê trong bọng cảnh này. Khâu từ nhẹ giọng nói cô đã hôn mê một ngày một đêm. Ừm, nam tinh nghiêng đầu nhìn hắn, nói tôi đang có một giấc mơ rất đẹp. Khâu từ khựng lại đẹp, vốn dĩ tôi đã quên mặt tổ phụ cha mẹ còn có mọi người từ trên xuống dưới ở nam gia ngay cả thanh âm của bọn họ đều đã quên. Nhưng hiện tại tôi nhớ ra rồi, lại có thể nhớ kỹ thêm một đoạn thời gian rất dài. Nam Tinh mang thần sắc bình tĩnh, thấp giọng nói, thật tốt, khâu từ ngây người, Nam Tinh, nàng cũng không phải không rời đi được nơi này, cần người giải cứu, chỉ là tạm thời không muốn rời đi. Bởi vì hiếm khi bị bóng đè, nàng muốn nhớ kỹ mặt của toàn bộ người thân. Trong những năm tháng dài đẳng đắng, nàng đã quên mất giọng nói và dáng vẻ của người thân. Thế cho nên cơn bóng đè làm người luôn hãm, nàng cũng vui vẻ bước vào. Nam tinh nhận thấy tay khâu từ túm lấy cổ tay mình hơi mạnh chặt chẽ nắm lấy nàng. Hắn rất lo lắng cho nàng, nàng cảm giác được. Nam tinh không tránh thoát nàng nói cá của anh thật sự rất phiền. Khâu từ thấy nàng còn có thể nói chuyện khác chứng tỏ nàng cũng không bất ổn như hắn tưởng tượng cũng phải. Nam tinh kiên cường như vậy, sao có thể bị bóng đè vây khốn. Hắn bỗng dưng cười cười cười đến sang sàng, ngay cả nam tinh cũng bị ảnh hưởng. Nàng thích nhìn Khâu Từ cười, tựa hồ có thể cho người khác sức mạnh rất lớn. "Trở về sao?" Khâu Từ hỏi, Đào lão bản bọn họ cũng rất lo lắng. Nam Tinh nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục lưu lại trong mộng cảnh, mộng liền muốn hoàn toàn biến thành ác mộng. Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm kim qua thiết mã, cảnh trong mơ tái hiện, Nam Tinh chưa kịp rời đi nơi này. Mấy ngàn binh lính cầm trường mâu tấm chắn, vây kín nam gia. Một nam tử trung niên ngồi trên yên ngựa ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm nam ra trong biển lửa. Khâu từ thấy nam tinh nhìn chằm chằm nam nhân kia, người nọ một thân giáp trụ eo mang bảo kiếm, ngồi trên con tuấn mã màu đen, trong mắt không hề có thương xót. Ánh mắt quá mức bình tĩnh, làm người nhìn ra tia tàn nhẫn trong đó. Lửa lớn dần dần lụi tàn, nam nhân vung tay lên, đại quân rời khỏi nam ra. Khâu từ chú ý tới, bên cạnh người nọ có một người đi theo trong ngực còn ôm một cái bình. Mùi tỏa ra từ cái bình, rõ ràng là mùi máu. Mùi máu tươi tràn đầy cảnh trong mơ. Cổ tay nam tinh lạnh lẽo, lạnh lẽo làm khâu từ cũng cảm thấy bàn tay lạnh lẽo. Hắn không biết người kia là ai cũng không biết bình máu kia là máu của ai, chỉ biết nếu cứ tiếp tục nam tinh thật sự phải bị bóng đè dây dưa. Hắn kiên định nói, nam tinh chúng ta đi ra ngoài. Nam tinh hoảng hốt hoàn hồn, chỉ thấy cá kia đã bơi tới trước mặt cá gần ngay trước mắt, vô cùng lớn, đôi mắt màu trắng sâu như xoáy nước. Khâu từ dẫn nàng bước vào đôi mắt màu trắng kia ánh sáng chói lóa chớp mắt lóe ra, không còn thấy nam ra trong biển lửa nữa. Nam tinh, nàng chậm rãi mở mắt nghe thấy được thanh âm của đào lão bản cũng nhìn thấy ông. Nam tinh tiểu thư cô rốt cuộc tình, phùng nguyên vội vàng đi rót nước cho nàng, đưa tới trước mặt nàng. Nhưng tầm mắt nàng lại không ở đây, mà là đảo quanh phòng giống như đang tìm người. Khâu từ mơ hồ cảm thấy là nam tinh đang tìm mình từ bên cạnh giường thỏ người ra, nhìn nàng. Nam Tinh thấy hắn, lúc này mới thu hồi tầm mắt nhận lấy trà của Phùng Nguyên. Nhất cử nhất động rơi hết vào mắt đào lão bản. Ông nhìn khâu từ người thanh niên này rất lợi hại, nhưng tựa hồ cũng rất thần bí. Ông hơi lo lắng, không biết có thể tạo thành trở ngại không cần thiết gì với Nam Tinh hay không. Khâu từ không rời đi thấy Nam Tinh tỉnh lại có vẻ cũng không có gì trở ngại liền vào trong tiệm. Trong tiệm có con đường nối thẳng đến nhà ở nơi hậu viện cách không xa, có động tĩnh gì thì rất dễ dàng nghe thấy. Một lát sau Phùng Nguyên cũng đi ra, hắn còn đang thấp thỏm chuyện bút chu xa, khi thì nhìn bên ngoài, sợ đột nhiên thoát ra mấy gã đàn ông tới quây dối. À, hắn thật là quá ngu, sao lại dễ dàng bị đưa vào chồng như vậy? Người hỏi thăm địa chỉ của nam tinh kia, mục đích là gì? Phùng Nguyên ảo não không thôi, khâu từ đứng một bên thấy hắn buồn dầu, hỏi giám đốc Phùng làm sao vậy? Phùng Nguyên thở dài một hơi, nói tôi có khả năng sẽ bị nam tinh tiểu thư đánh chết. Nghiêm trọng như vậy, đúng vậy, Phùng Nguyên ôm đầu lắc lắc gào lên. Là tôi ngu là tôi ngu là tôi ngu. Khâu từ nghe hắn lại nhảy nửa ngày, nhưng lại không nói là nguyên nhân gì. Gâu, vẫn luôn canh giữ ở cửa đại hoàng đột nhiên đứng lên, sủa về phía ngõ nhỏ. Khâu tử và Phùng Nguyên cùng nhìn ra ngoài, thấy một nhân viên mặc đồ chuyển phát nhanh vừa nhìn tấm bảng ngoài cửa vừa nhìn vào trong tiệm hỏi, xin hỏi nam tinh tiểu thư là ở nơi này sao? Có người tặng cô ấy một bó hoa. Phùng Nguyên kinh ngạc thế nhưng có người sẽ tặng hoa cho nam tinh tiểu thư lạnh như băng, ai có dũng khí như vậy? Khâu từ đi ra, vốn dĩ muốn nói nơi này không có người này, nhưng hắn thấy tấm cắt trên bó hoa chữ viết có chút quen mắt cầm lấy nhìn một cái, lạc khoản kia rõ ràng là thành lạc ra. Hắn dừng một chút nói, ai làm cậu đưa tới. Đặt trên mạng, muốn chúng ta viết dùm tấm các này, trên mạng biểu hiện người đặt là thành tiên sinh. Nhạ đại khái chính là vị thành lạc gia thành tiên sinh này. Phùng Nguyên trồn qua, nói thế nhưng đã quen thuộc đến mức này, nói địa chỉ cho hắn, hiếm thấy. Khâu từ lại nhìn bó hoa này, một bó hoa hoài hương tím lớn. Hoa hoài hương rất đẹp, hương khí sâu kín, chỉ là hắn không hiểu biết về hoa, không biết tặng bó hoa hoài hương là đại biểu cái gì. Đại khái là cảm tả, Phùng Nguyên đã nhận lấy hoa, muốn đi giao cho Nam Tinh. Nghĩ lại thôi, hắn nghĩ đến người lừa lấy địa chỉ của Nam Tinh kia, chắc không phải là thành lạc ra đi. Nếu Nam Tinh không nói cho thành lạc ra, thì có nghĩa là hắn tiết lộ ra ngoài. Nam Tinh tra hỏi được, hắn liền xong đời. Hắn cũng không thể chủ động đi tặng đầu. Phùng Nguyên sờ sờ cái cổ lạnh lẽo, nhét hoa vào tay khâu từ, nghiêm túc nói tôi nhớ tới tôi còn có việc muốn làm, đi trước một bước. Bê khâu từ cầm hoa, giống cầm một con nhím, đâm người. Hắn đành phải cầm một bó hoa lớn như vậy trở lại hậu viện, nhưng nhìn tên trên tấm các kia trước sau cảm thấy không được tự nhiên. Một ngày một đêm không ăn gì nên nam tinh có chút suy yếu, nàng rửa mặt đang ngồi ở hậu viện ăn cơm. Đồ ăn là đào lão bản xào, vừa mới bưng lên một món. Một chén cơm trắng một đĩa rau xanh, nhìn thật sự thanh đạm. Nam tình thấy hắn tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy hoa trên tay hắn. Nàng hơi rũ mắt gấp đồ ăn, ăn cơm, thành lạc ra làm người đưa tới, tì lưu đồ ăn tuột khỏi đũa, nam tinh không kẹp lấy. Nàng không ngước lên, nói, ờ, cô không xem nội dung tấm cát, anh đọc, khâu thư thật sự không muốn đọc hoa muốn hắn mang vào tấm các còn muốn hắn đọc. Trong lòng giống như có một đống nhím nhỏ chen chúc, nam tinh tiểu thư, nguyện cô mỗi ngày hạnh phúc vui vẻ thành lạc ra. Khâu thư nói, đọc xong, hoa để chỗ nào. Nam tinh tùy tay chỉ cái góc khâu từ đi qua thả xuống, quay trở lại thấy nam tinh ăn quá đạm bạc giống như con trâu nhỏ ăn cỏ dại, nhịn không được tìm đến phòng bếp, thấy đào lão bản đang bận bịu bên trong, hỏi, đào lão bản có thịt sao? Có tủ lạnh, khâu từ nói, ngài đi ra ngoài đi tôi tới làm. Nam tinh giật giật lỗ tai, đào lão bản cũng hồ nghi mà nhìn hắn, hỏi cậu biết nấu ăn? Biết, nấu ngon sao, khá tốt, đào lão bản thấy hắn không hề khiêm tốn, đã nghĩ hắn làm nhất định không thể ăn. Ông thả cái muỗng lớn xuống đi ra ngoài, thấy Nam Tinh đang nhìn qua bên này, rõ ràng là tò mò. Nam Tinh cũng sẽ tò mò thật sự làm ông bất ngờ. Khâu Từ đến tủ lạnh tìm một lần, đồ ăn rất nhiều, cũng rất tươi. Hắn lấy hai trái dưa leo, làm rau trộn xào một đĩa thịt gà, chiên đĩa thịt viên. Động tác của hắn rất nhanh, chưa đến 20 phút ba món đã làm xong. Đào lão bản nhìn thấy thành phẩm, nếm một miếng thịt gà, vừa mềm vừa thơm, gia vị cũng rất thích hợp. Lúc này ông mới tin tưởng Khâu từ thật sự biết nấu ăn, khen, người trẻ tuổi tay nghề không tồi. Từ nhỏ phải nấu cơm, bằng không sẽ bị đánh. Khâu từ nói, ngài dạ dày không tốt cũng đừng ăn dưa trộn Nam Tinh, cô mới vừa tỉnh ăn cho tỉnh thần. Đào lão bản nở nụ cười, nói té ra là làm cho Nam Tinh ăn. Còn nhớ rõ làm nàng tỉnh thần, người trẻ tuổi này thật cẩn thận. Nam Tinh còn đang suy nghĩ câu nói kia, không nấu cơm, liền phải bị đánh. Có phải lại là việc lệ bà bà kia làm hay không? Lệ bà bà kia nghiêm khắc giống như tổ phụ nàng. Nhưng khâu tử cũng không hận lệ bà bà, giống như nàng cũng hoàn toàn không hận tổ phụ mình. Đại khái là biết ông là vì tốt cho mình, vì tốt cho nam gia cho nên chưa bao giờ hận. Không biết khâu từ có phải cũng như vậy hay không? Khâu từ thấy nam tinh chỉ yên lặng ăn, không có bất luận đánh giá gì, nhỏ giọng hỏi ăn ngon sao? Ừm, một chữ ừm, khâu từ liền hết lo lắng. Nam tinh không nói nữa tự nhiên thấy thích không khí an an bình bình này. Nếu về sau có thể sống như vậy thì thật tốt. chương 60 tinh và Nguyệt 7. Khâu từ ăn cơm dọn dẹp chén đũa rồi mới đi, đào lão bản ngâm một bình trà ra thấy khâu từ đi rồi, hỏi nam tinh cô không giữ người ta lại sao. Không, thật bạc tình nha, đào lão bản ngồi cạnh bàn, rót cho nàng ly trà, nói. Người trẻ tuổi này không tôi, ông đã sớm nhìn thấy hoa ở góc tường, cười cười nói. Đưa hoa cũng không tồi. Nam tinh không nhìn bó hoa đó, nói không phải hắn đưa. Đó là ai? Thành lạc ra, đào lão bản nhú mày, nói, vậy thì không tốt. Nam tinh cảm thấy lời nói có ẩn ý, hỏi, như thế nào không tốt? Cô có biết hoa hoài hương màu tím có ý nghĩa là gì không? Hai hôm trước mới đi chợ hoa bên kia mua một đống hoa cỏ về trồng, đào lão bản phản phất như đã tham gia một khóa học về ý nghĩa của hoa, lần này vừa lúc có tác dụng. Cái gì? Chờ đợi tình yêu, Nam Tinh trong lòng lột bột một tiếng, lập tức đứng dậy đi đến góc tường, cầm bó hoa đi ra ngoài, đi tới cửa liền nhét nó vào thùng rác, sau đó gọi điện cho Thành Lạc ra. Bên kia vừa tiếp điện thoại, Nam Tinh liền lãnh đạm nói, hoa tôi đã ném, về sau xin cậu đừng đưa nữa. Nói xong liền cắt đứt điện thoại, Thành Lạc ra nghe tiếng đô đô đô lạnh nhạt thẳng cho đến khi mẫu thân bên cạnh gọi, hắn mới buông di động. Thành Mẫu nghe thấy điện thoại đầu kia là giọng nữ, hỏi, làm sao vậy, là điện thoại của ai? Nam tinh, Thành Lạc Gia nói, mẹ con muốn đi Thượng Hải. Thành Mẫu khựng lại, muốn cự tuyệt nhưng nghĩ tới căn nguyên mâu thuẫn của hai mẹ con, lại nhịn xuống. Bà ta ôn thanh nói, vậy chờ thương tích ở chân con lành, lại đi đi. Cảm ơn mẹ, Thành Lạc Gia lại nói, mẹ muốn cho ai đi cùng con thì mẹ sắp xếp đi. Thành mẫu lúc này mới yên tâm chút như từ chịu để người đi theo là được chỉ sợ hắn lại kháng cự. Bà ta cười cười nói, vậy mẹ đi sắp xếp. Hôm sau trời nắng, là Nam Tinh mở cửa. Cửa tiệm đào ra giống như là một món đồ cổ thật cổ xưa tọa lạc ở nơi phồn hoa đô thị an tĩnh, nghiêm túc, không hợp với vẻ phồn hoa bên ngoài. Nam Tinh năm đó sở dĩ lựa chọn cửa hàng đào ra chính là vì nhìn trúng điểm này của nó. Ở chỗ như vậy, làm nàng cảm thấy rất thoải mái. Nàng ngồi trên ghế bập bênh trước cửa, đại hoàng ngồi sổm bên cạnh một người một chó, phơi ánh nắng đầu tiên của mùa đông. Ngõ nhỏ an tĩnh truyền đến tiếng bước chân, đại hoàng ngay cả cầu lương cũng chưa ăn xong, đã chạy ra tiếng kêu sung sướng. Nam tinh chỉ từ tiếng kêu của đại hoàng, liền nghe ra là ai tới. Nàng chậm rãi mở mắt thấy người kia từ trong con ngõ dài đi tới. Nam tử đắm chìm dưới ánh mặt trời càng thêm trong sáng. Khâu từ thấy nam tinh đang phơi nắng. Khí sắp thoạt nhìn đã khôi phục tối hôm qua chắc là ngủ không tồi. Hắn tối hôm qua lại không thể ngủ, hắn biết nam tinh đến từ triều đại xa xưa cũng hiểu rõ vì sao nam tinh đối đãi người và vật đều lạnh nhạt như vậy. Thời gian quá dài, đã sớm mày mòn tim nàng đến không còn tình cảm cố tình che giấu đi thật tình. Nam tinh rõ ràng thật thiện lương, lại luôn che giấu chân tình của mình, để người khác cảm thấy nàng lạnh nhạt vô cùng. Khâu Từ đi đến trước mặt nàng, coi qua túi trong tay, nói, mua điểm tâm cho cô. Nam Tinh hỏi có bánh bao? Có, nhân thịt, có. Khâu Từ tìm bánh bao nhân thịt từ trong 4 năm loại điểm tâm cho nàng, thấy nàng ăn cười nói. Cô còn nhớ hay không, cô nói cô không ăn thịt. Lừa anh thôi. Nam Tinh ăn hai miếng, hương vị cũng không tệ lắm. Khâu Từ cũng cầm một cuốn bánh ăn, hỏi, Đào lão bản đâu? Khoe chim đi, Phùng Nguyên đâu? Hắn không ở đây. Hai người một câu có một câu không mà nói chuyện, nói đều là chuyện phiếm. Tùy khâu từ có rất nhiều thứ muốn biết tỉ như nam gia sau đó rốt cuộc ra sao, nam tinh vì cái gì có thể sống đến bây giờ, nam tinh thu thập đôi mắt để làm gì. Nam tinh hẳn sẽ chết nếu không nàng sẽ không sợ hãi núi tuyết. Nhưng vì cái gì lại có thể sống lâu như vậy, không để mình chết. Nhưng hắn đều không hỏi, hỏi giống như đang đâm dao vào nam tinh, hắn không muốn thương tổn nàng, một chút cũng không muốn. Nam tình ăn xong bánh bao thấy cuốn bánh hắn đang ăn có vẻ không tồi, lại đi lột một cuốn ăn. Ăn một nửa, nàng no rồi cũng có sức lực lúc này mới nói anh vẫn không sợ tôi. Sợ cô cái gì, hoặc tử nhân, khâu tử thấy nàng hình dung bản thân như vậy, rỗi tay nhéo nhéo ngón tay nàng, nói có độ ấm, mềm mại, là người bình thường. Nam tình im lặng, hắn quả nhiên cái gì đều không sợ, không biết là bởi vì bản thân hắn hiểu mấy thứ này nên không sợ hãi, hay là chỉ không sợ nàng. Nàng một hồi lại nói, không cần nhéo tôi, tôi sẽ đánh anh. Khâu từ không khỏi nở nụ cười, hắn bỗng nhiên nhìn thấy bó hoa trong thùng rác ở cửa, rõ ràng là bó hoài hương ngày hôm qua thành lạc ra đưa, hắn hỏi, hoa sao lại ném đi. Không thích, ủ khâu từ biết ý nghĩa của hoa hoài hương, trở lại khách sạn hắn vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, vì thế liền hỏi lâm mạn bách sự thông kia. Kết quả lâm mạn nói cho hắn ý nghĩa là chờ đợi tình yêu. Thành Lạc Gia có ý tư rất rõ ràng hắn thích Nam Tinh, muốn theo đuổi Nam Tinh. Nhưng Nam Tinh chưa chắc đã biết chỉ là bởi vì không thích hoa cho nên ném. Nam Tinh mới vừa nuốt xuống một ngụ bánh cuối cùng, khâu từ liền đưa một ly sữa đậu nành qua. Nam Tinh nhịn không được nhìn cái túi to kia, giống như túi Doraemon, ăn cái gì đều có. Sữa đậu nành hẳn là mới say, có chút cặn, nhưng hương vị rất thơm, không phải dùng tinh dầu đậu quậy thành sữa đậu nành. Nàng uống lên non nửa ly, bụng căng đến thỏa mãn, giống như đã ăn lại toàn bộ sức lực mất đi hôm qua. Ngõ nhỏ lại truyền đến tiếng bước chân, có hai người đang đi về phía này. Nam tinh nhìn ra chờ khi thấy đó là ai, dạ dày đột nhiên khó chịu. Nàng nhìn chằm chằm một nam một nữ đang đi về hướng này, không biết bọn họ là như thế nào tìm được nơi này. Thằng mễ thấy nàng, ánh mắt hơi khiếp nhược không khỏi ôm cánh tay chịu kỳ chặt hơn. Triệu Kỳ nhận thấy được động tác nhỏ của nàng ta, lại thấy ánh mắt nàng ta nhìn Nam Tinh, rõ ràng là sợ hãi. Hắn quả nhiên không nên mang nàng ta tới đây, cho dù nàng ta giận dỗi cũng không nên mềm lòng. Hai người đi đến trước cửa đào ra thấy khâu từ ở đây, hơi ngoài ý muốn. Triệu Kỳ nói anh và Nam Tinh đã sớm quen nhau. Hắn thậm chí hoài nghi hai người này căn bản là đã ở chung, nếu không một người ngoài không có chuyện gì, sao mới sáng sớm liền xuất hiện ở đây. Nam tinh không để ý đến, nhàn nhạt hỏi, mấy người tới làm cái gì? Thang mễ thấp giọng nói, tôi chỉ là muốn cho anh ấy biết chị không làm gì tôi, nhưng anh ấy không tin. Nam tinh vẫn dựa trên ghế, không có ý tư muốn chiêu đáy, nàng hỏi cô làm cái gì, để hắn cảm thấy là có liên quan đến tôi. Thang mễ khựng lại, không lên tiếng. Triệu kỳ nói, tôi chỉ biết sau ngày hai người gặp nhau ở bệnh viện, cô ấy vẫn luôn ngủ không tốt, trong mộng khóc kêu cũng là tên của cô. Nếu như vậy mà cô còn không cho là có liên quan tôi không có cách nào thuyết phục chính mình Tùy nghe thấy nàng ta mơ thấy ác mộng nam tinh khúc mắc lại hơi dịu xuống Bởi vì ít nhất như vậy chứng minh đường muội này của nàng cũng không phải một chút lương tâm đều không có Mong muốn sống an nhàn nhưng cũng chưa bao giờ quên nam gia Nam tinh khúc mắc lặng yên cười bỏ Nàng mười ngón hơi nâng bấm bấm một hồi mới nói Vị hôn thê của cậu bát tự nhược không nên đi đến chỗ như bệnh viện Triệu kỳ cứng đờ, không nghĩ tới nam tinh sẽ giải thích như vậy. Hàng mế cũng không ngờ nàng cái gì cũng không nói, thậm chí còn có ý giữ gìn nàng ta. Rõ ràng mình nói nàng cút đi, nói những lời quá mức như vậy. Nam tinh lại nói, nếu cậu không tin, cậu nghĩ xem, nếu tôi muốn hại vị hôn thê của cậu, sẽ để cho cậu phát hiện. Sẽ không, tôi sẽ làm rất kín đáo, dù sao thì thiên phú huyền học cậu còn không bằng một phần vạn của tôi. Triệu kỳ ngẩn người. Hắn luôn luôn tự tin, không nghĩ tới bị nàng chê thẳng mặt lời nói đều là chào phúng. Hắn thừa nhận nam tinh lợi hại hơn mình, nhưng một phần vạn cũng không bằng, người này nói chuyện quả thực đáng giận. Ngay cả chuyện vị hôn thê của cậu bát tự nhược không thể đi đến chỗ như bệnh viện cũng không biết làm vị hôn phu như vậy giống như rất buồn cười. Nam tinh châm chọc nói, còn không biết xấu hổ tới chất vấn tôi, triệu kỳ thức giận đến cổ đều đỏ. Hắn khắc chế tính tình, nói, được tôi hiểu được hy vọng cô giữ lời, không làm gì vị hôn thê của tôi. Nếu không tôi còn sẽ quay lại tìm cô, sốc cái cửa hàng đào ra này. Hắn nắm tay thang mế định đi, lại phát hiện biểu tình của thang mễ không đúng, như là không nỡ. Vì cái gì không nỡ? Nam tinh này nói chuyện khắc nghiệt như vậy, chẳng lẽ không phải nên tức giận sao? Hàng mễ ngẩn ngơ nhìn nam tinh biểu tình đạm mạc nàng ta biết sao nam tinh muốn nói như vậy, chỉ có chọc giận triệu kỳ, từ giờ liền thấy cũng không muốn thấy nam tinh, mình mới có thể xem như chân chính an toàn, không bị triệu kỳ hoài nghi thân phận. A tỷ này của nàng ta, đối đãi người khác trước nay đều là ôn hòa thiện lương, cũng không dùng từ cay độc, không ngờ, lại nói vậy chỉ vì nàng ta. Nàng ta bỗng nhiên minh bạch nam tinh tìm mình, không phải vì muốn bắt mình cùng nhau tìm bành phương nguyên, mà là chỉ là muốn gặp mình một lần, gặp muội muội này một lần mà thôi. Nhưng nàng ta đã hoàn toàn hiểu lầm. a mễ, Triệu Kỳ có chút khó tưởng tượng nàng ta sao lại có biểu tình này. Thằng mễ hoảng hốt hoàn hồn, nàng ta thiếu chút nữa liền muốn gọi nam tinh một tiếng A tỷ, nhưng nàng vẫn như cũ không bỏ được những ngày an nhàn như hiện tại. Nàng ta không xác định nếu Triệu Kỳ biết chân tướng còn có thể đối với mình tốt như vậy hay không. Nàng ta không muốn mạo hiểm. Còn nữa, nam tinh nói, cậu đừng tìm người hỏi thăm tôi nữa, đừng cho là tôi không biết. Triệu kỳ nhú mày, hỏi tôi khi nào tìm người hỏi thăm cô. Cảm giác của hắn về nam tinh người này đã rất không xong gọn gàng rớt khoát nói. Tôi chưa từng hỏi thăm về cô, nếu lần này không phải bởi vì a mễ tôi cũng sẽ không tới tìm cô. Nam tinh khượng lại, những lời này nghe tới, không giống như là giả triệu kỳ cũng không có lý do nói dối. Nhưng Phùng Nguyên rõ ràng nói với nàng, lão đại sở môi giới tìm hắn hỏi tư liệu của nàng. Nàng tường triệu kỳ nhờ lão đại của sở môi giới, nhưng hiện tại thoạt nhìn cũng không phải triệu kỳ. Triệu kỳ tâm cao khí ngạo cũng là người đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bằng phẳng, hắn đã làm cũng không cần che giấu. Nàng không truy vấn nữa chuyện này để Phùng Nguyên đi hỏi thăm tốt hơn, tiếp tục truy vấn tương đương với đem quan hệ vừa cắt đứt lại lần nữa nhặt lên nối lại. Hàng mễ cuối cùng vẫn đi cùng triệu kỳ. Lần này có nghĩa là nàng ta hoàn toàn vứt bỏ quá khứ. Nam Tinh nhìn muội muội càng đi càng xa, thân nhân duy nhất của nàng, cũng rời đi, chỉ còn lại một mình nàng. Bất quá không sao, bởi vì cả ngàn năm qua, nàng vẫn luôn một mình. Khâu thư phát hiện lần này Nam Tinh có vẻ khá bình tĩnh, không khổ sở nữa. Lát sau Nam Tinh đột nhiên hỏi, những gì tôi nói vừa rồi có phải rất quá đáng hay không? Khâu tử nói, phải, nhưng như vậy Triệu Kỳ sẽ không lại đến tìm cô phiền toái tương đương với việc từ nay về sau sẽ không bao giờ có liên quan gì đến thang mẽ nữa. Nam tinh mặt mày khẽ nhúc nhích tâm cũng đi theo đồng. Khâu từ hiểu nàng, nguyên lai like trên đời còn có người hiểu nàng như vậy. Nam tinh nằm trở lại trên ghế dài quay mặt về phía ánh nắng ấm của mùa đông. Thời tiết thật tốt, chương 61 tinh và nguyệt tám. Phùng Nguyên là bị nam tinh điện thoại kêu tới, ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn, trực tiếp chạy tới. Lúc đến vừa vặn đào lão bản sắp ăn cơm, hiếm khi hắn thấy đào lão bản làm nhiều đồ ăn như vậy, làm hắn nhìn mà bụng kêu thì thầm. Đào lão bản hỏi ăn chưa, Phùng Nguyên lắc đầu chưa, đào lão bản cười cười, nói vậy cùng nhau ăn đi. Được à được a Phùng Nguyên lập tức ngồi xuống, còn chưa nâng đũa, liền thấy trong phòng bếp có người đi ra, trong tay còn bưng một đĩa đồ ăn, hắn kinh ngạc. Khâu thư ý, mấy món này là anh làm, đúng vậy, khâu thư thả đồ ăn, nói, tay nghề của tôi cũng không tệ lắm, cậu nếm thử. Phùng Nguyên bán tín bán nghi, gắp đồ ăn nếm một miếng, tán thưởng nói, ăn ngon. Hắn ăn rồi nói, đào lão bản, buồn hoa ngoài cửa kia là ông mua. Trông kiểu gì, khô hết rồi, hoa hoài hương, đúng vậy, đào lão bản nói, đó là thùng rác, không phải chậu hoa. Tại sao lại ném hoa vào thùng rác ai nha còn có người tặng hoa cho một ông già như ông? Đào lão bản muốn giật đôi đũa của hắn lại, làm hắn cút đi ông già thì không được nhận hoa. Ông nói, là người khác đưa cho Nam Tinh. Phùng Nguyên vừa định nói không có khả năng, sao sẽ có người đưa cho Nam Tinh? Nghĩ lại, bỗng nhiên liền nhớ tới hai ngày trước thành lạc gia mới đưa hoa cho Nam Tinh, xác thật là hoa hoài hương, hắn thiếu chút nữa quên mất. Hắn nhìn đào lão bản bị mình ghét bỏ kia, không đuổi hắn đi thật là vạn hành. Hắn âm thầm thở vào nhẹ nhõm cũng bội phục nghị lực của thành lạc gia, vậy mà không bị nam tinh dọa chạy. Đổi lại là hắn, đã sớm chạy. Phùng Nguyên âm thầm bội phục một phen, nói thành lạc gia cũng là rất có tâm a chọn ý nghĩa rất đúng nha. Chờ đợi tình yêu thật lãng mạn. Khâu từ nói chen vào rời đề tài đi, hỏi giám đốc Phùng cũng biết ý nghĩa của Hoa. Tôi gần đây thường đi chợ Hoa, hiểu biết một ít. Phùng Nguyên nói, tôi tính toán trồng hoa, nam tinh tiểu thư cổ vũ tôi. Đang chuyên chú dùng bữa nam tinh dương mắt hỏi, tôi cổ vũ cậu cái gì? Cụ thể không nhớ rõ, đại khải ý tứ chính là người xấu xí cũng có thể trồng hoa, vui vẻ là được. Nam tinh tuyệt đối không có nói qua cái gì mà người xấu xí, nàng tiếp tục chuyên tâm dùng bữa, không muốn phản ứng tên trung nhị Phùng Nguyên này nữa. Đại hoàng nằm bỏ dưới gầm bàn bỗng nhiên đứng dậy chạy ra ngoài, sau đó chuông đồng vang lên. Đào lão bản đứng dậy đi ra ngoài, chỉ một lát liền trở lại, trong tay lại ôm một bó hoa hoài hương lớn, còn chưa mở miệng, nam tinh liền nói, ném. Đào lão bản cười khổ ôm hoa nhét vào thùng rác ở cửa. Bó hoa quá lớn, thùng rác quá nhỏ, lại tạo thành bộ dạng rất nghệ thuật giống như cửa tiệm bày một bó hoa hoài hương lớn. Ông đem hoa ngày hôm qua thả qua một bên, lại thấy tấm các kia. Thành lạc ra, khách hàng lần trước. Trước kia cũng có khách hàng có hào cảm với nam tinh, dù sao bộ dáng nam tinh thật sự rất xinh đẹp, hành xử cũng rất khác người. Nhưng thông thường sau khi bị nam tinh mặt lạnh đối đáy, bọn họ rất nhanh sẽ đánh mất ý tưởng. Không biết người này có thể kiên trì bao lâu. Phùng Nguyên có chút tiếc nuối bó hoa lớn kia, hắn nghĩ thử lúc công nhân vệ sinh chưa tới, đi nhìn xem bó hoa kia có tấm cắt hay không, có phải lại là thành lạc ra đưa hay không. Hắn ôm một bụng bát quái còn chưa đứng lên, liền nghe nam tinh nói, sáng nay thạch bát lâu tới. Phùng Nguyên lập tức thu tâm tư nhìn tấm cắp vội hỏi, hắn tới làm cái gì? Không có gì, chỉ là hắn cũng không tìm lão đại các cậu đòi tư liệu về tôi. Vậy thì quái lạ, lão đại vì cái gì muốn đòi tôi tư liệu về cô? Phùng Nguyên hoang mang vô cùng, không nghĩ ra. Bất quá lão đại bọn tôi đối với những người có thể thông linh như cô cảm thấy rất hứng thú, tôi ngày đó có hỏi tham qua, giám đốc các tiểu tổ khác cũng bị lão đại lấy tư liệu của khách hàng vãng lai, like. chỉ là lần này vừa vặn là sau chuyện của thạch bát lâu cho nên tôi vẫn luôn tưởng là thạch bát lâu muốn. Nam tinh nhú mạch khâu từ nói, lão đại của các cậu là người ra sao? Đề cập đến lão đại sở môi giới, trong lòng Phùng Nguyên liền có cảm giác tự hào, nói, rất lợi hại a một tay sáng lập sở môi giới âm dương, âm dương lưỡng đạo đều đi thông, đây là sáng kiến xưa nay chưa từng có. Nam Tinh nói, nếu muốn tiếp cận lão đại các cậu như thế nào mới có thể làm được? Phùng Nguyên có chút khó xử, nói, sờ môi giới bọn tôi sáng chế đã vài trăm năm, hệ thống hoàn thiện, lưu trình cũng thích đáng, căn bản không cần lão đại bọn tôi ra ngựa, nhớ tới hắn cũng đã có một 200 năm không tự mình tiếp nhận nhiệm vụ, bởi vì chỉ dựa vào bọn tôi, là có thể làm tốt mọi chuyện. Không có một biện pháp nào sao? Phùng Nguyên trần chờ một lát, vẫn lắc đầu. Nam tinh cùng khâu từ đều nhìn ra là hắn có biện pháp nhưng không chịu nói. Đại khái là muốn mạo hiểm gì đó, Nam Tinh dù sao cũng chỉ là một trong số khách hàng của hắn, phải vì khách hàng mà mạo hiểm cũng không quá đáng giá. Nam Tinh không làm khó dễ hắn, nếu lão đại của hắn tiếp tục có hứng thú với nàng thì sớm hay muộn sẽ tự mình xuất hiện, nàng cũng sớm hay muộn sẽ gặp. Thành ra biệt thự, Lý Ngụy đang đích thân thu thập hành lý cho Nhi Tử, lựa chọn quần áo cho hắn đi Thượng Hải. Bà ta muốn chọn vài bộ mặc vào đặc biệt tuấn tú cho Nhi Tử, dù sao bà ta cũng biết là hắn muốn đi gặp cô gái mà hắn thích. Nhưng chọn tới chọn đi, bà ta cảm thấy Nhi Tử mặc bộ nào cũng đẹp nhưng lại cảm thấy không thể quá tùy tiện. Lăn lộn cả một buổi sáng cũng không chọn đủ một vali đồ phù hợp. Một lát sau người hầu lên lầu, nói Thái thái, Lê Tiên Sinh tới rồi. Lý Ngụy hơi khựng lại. Buông quần áo trong tay, khi rời phòng nhìn gương, cúi người nhìn mặt mũi và đầu tóc của mình, vuốt lại cho ngay ngắn, lúc này mới xuống lầu. Trên sofa một nam nhân trung niên đang ngồi, ông ta ăn mặc trình tề, dung mạo sáng láng, không có cảm giác dầu mỡ của nam tử trung niên. Nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, ông ta đứng lên nhìn qua thấy Lý Ngụy liền nói, đang làm gì vậy? Chuẩn bị hành lý cho A Lạc, Lý Ngụy chậm rãi đi đến sofa ngồi xuống, tiếp tục nói. Hắn nói chờ chân hắn lành muốn đi Thượng Hải tìm một cô nương. Lê Khang Thành cười nói cô nương là hắn thích đi. Lý Ngụy cười cười có lẽ vậy A là gần đây hoàn toàn thay đổi tôi yên tâm hơn nhiều tôi cho là có quan hệ với cô nương kia. Tình yêu luôn dễ dàng làm người thay đổi lớn không phải sao. Đúng là vậy Lê Khang Thành uống lên một ly trà lại nói nếu là Thượng Hải A Viễn và Lâm Mạn cũng ở Thượng Hải. Tôi đây làm bá phụ, có thể nhờ A Viễn và Lâm Mạn hỗ trợ chiếu cô A Lạc, cũng miễn cho cô lo lắng như vậy." Lý Ngụy hơi vui vẻ nói, "Như thế thật tốt, nếu là A Viễn và Mạn Mạn tôi cũng yên tâm. Tôi ngày mai cũng muốn về Thượng Hải. Anh thật ra thường đi Thượng Hải, 3 ngày 2 đầu đều chạy." Lý Ngụy Đạm Thanh nói, "Công ty kia lại không phải của anh, là của A Viễn, anh có đi nhiều nữa, hắn cũng sẽ không phân chút ích lợi nào cho anh." Trong phòng khách không có người khác, người hầu rót trà xong cũng đi xuống. Thành lạc già không thích người trong nhà nhiều, Lý Ngụy cũng có chút suy nhược thần kinh, sợ ồn. Lúc này người hầu đều ở trong sân, trên lầu, không ai xuất hiện ở phòng khách. Lê Khang Thành nắm lấy tay bà ta, không để ý đến lời bà ta nói, nói cô cũng có thể dùng danh nghĩa đi theo A Lạc đến Thượng Hải. Lý Ngụy hơi động tâm, vẫn lắc đầu nói, bà hắn cuối tuần liền đi công tác về. Lê Khang Thành nói, nói đến cùng là xem cô có muốn đi hay không, ông ta khi nào trở về không quan hệ. Bà ta đương nhiên muốn đi. Lý Ngụy Do Dự nói, tôi ngẫm lại hân tỷ không đi. Lê Khang Thành chậm rãi buông tay ra, mặt mày có chút lãnh đạm, nói cô ta không đi, mấy năm nay vô luận tôi làm cái gì cô ta cũng không hỏi tới. Cô ta có công ty riêng phải lo, lại hiếu thắng, không muốn thua tôi. Có thê tử cũng như không có. Ông ta nhìn nữ nhân trước mắt đã đến trung niên, lại vẫn còn vẻ ý nhị, nói. Cô ta không bằng cô. Lý Ngụy rũ rũ lông mi, nói ông ấy cũng không bằng anh. Ái muội không thể để ai biết tỏa ra ở trong phòng khách. Lê Khang thành thích những lời này, một hồi nghe thấy tiếng chân người hầu xuống lầu, ông ta liền hỏi A là gần đây khôi phục đến đâu rồi. Lý Ngụy cũng thu liễm kiểu nhu biểu tình, nói chân đã không có gì đáng ngại. Lê Khang thành lại hỏi cô nương kia gọi là gì. Miễn cho gặp mặt, lại không biết là ai. Nam Tinh, nghe A Lạc nói, cũng quen biết Lê Viễn và Lâm Mạn. Lê Khang Thành cứng đờ, Nam Tinh. Lý Ngụy tò mò hỏi, anh biết sao? Lê Khang Thành nghĩ nghĩ, nói, chắc là không quen biết, chỉ là họ Nam, có chút đặc biệt. Lý Ngụy cười nói, đúng là rất đặc biệt, tên cũng dễ nghe, có điều giọng nói không ôn nhu, cũng không biết người có ôn nhu không, sợ A Lạc đụng tới cô nương không tốt. Hiếm khi hắn thích người khác, tôi sợ hắn bị tổn thương. Lê Khang Thành nói con cháu có phúc của con cháu, mấy người cứ lo lắng nhiều như vậy thật không tốt. Đề cập đến Nhi Tử trong lòng Lý Ngụy lại hoàn toàn không có ái muội vừa rồi nữa chỉ có lo lắng. Ở trong lòng bà ta, Nhi Tử là đứng đầu, những người khác đều chỉ là gia vị. Vô luận là chồng của bà ta, hay là tình nhân này của bà ta. Khi Lê Viễn cắt đứt điện thoại, Lâm Mạn đã nhận ra thay đổi giữa chân mày hắn. Nàng buông sách trong tay, thò lại gần ôm lấy cánh tay hắn, hỏi, làm em đoán xem là điện thoại của ai bá phụ anh, đúng hay không? Ừm, ông ta muốn tới Thượng Hải. Lâm mạn biểu môi, lại tới Thượng Hải, anh đã tránh ông ta, ông ta cứ mò tới công ty của anh, nhân viên không biết còn tưởng ông ta mới là sếp, anh chỉ là quản lý đó. Nàng đối với Lê Khang Thành có rất nhiều bất mãn, loại bất mãn này đến từ lúc ba ba của Lê Viễn chết bệnh năm đó, Lê Khang Thành lấy cớ Lê Viễn còn trẻ, muốn tiếp nhận công ty của Lê ra. Tuy nói là gia nghiệp danh nghĩa của Lê Lão Gia Tử, nhưng ai cũng biết là ba ba Lê Viễn mở rộng công ty nghiệp vụ mới làm tập đoàn Viễn Dương biến thành con cá sấu lớn trong ngành, đã sớm thoát ly hào quang của Lê Lão Gia Tử cùng Lê Khang Thành không có nửa điểm quan hệ. Cho nên cho dù là thân là trường tử của Lê Lão Gia Tử, Lê Khang Thành muốn cướp gia nghiệp cũng khẳng định không được. Bởi vậy Lê Viễn năm đó mới dừng cuộc phiêu lưu cùng thành lạc gia về công ty. Cướp đoạt giang nghiệp thất bại, Lê Khang Thành tự mình sáng lập công ty cùng sản nghiệp cơ bản có thể nói là đang cạnh tranh với cháu trai ruột. Cho nên Lâm Mạn rất ghét Lê Khang Thành, nghe thấy tên liền ghét không chịu nổi. Nếu ông ta lại đến phiền anh, em liền tìm A từ biến ra con quái vật hù chết ông ta. Hồ nháo, Lê Viễn sờ sờ nàng đang giận dữ, nói. Đi rửa mặt đi, đợi lát nữa gọi A từ cùng nhau ăn cơm. Lâm Mạn cười cười, nói A từ sáng sớm liền đi ra ngoài. Hắn đã gửi tin nhắn cho anh, lúc ấy anh đang ngủ em chưa nói cho anh. Hai người lẫn nhau không có bí mật mật mã di động của nhau đều biết. Lê Viễn nghĩ tới cái gì, hỏi, đi đâu? Đương nhiên là đi qua Nam Tinh A từ thông suốt rồi, còn hỏi em hoa hoài hương là đại biểu cái gì, phòng trừng là muốn tặng hoa cho người đẹp. Lâm mạn ghé vào người hắn ngáp một cách, hỏi, bất qua A viễn anh sao lại quan tâm A từ như vậy? Cứ như quan tâm thân đệ đệ, Lê Viễn hỏi, ừm ghen à? Lâm mản ha ha cười, nói, hổ nháo. Nàng ngồi dậy nói, em đi rửa mặt, đợi lát nữa chúng ta đi tìm đệ muội tương lai chơi đi. Nam tinh quá lạnh, em phải đi giúp A tự ấp cho nóng lên, đây là trách nhiệm của thầu tử. Lê Viễn thấy nàng vô cùng nhiệt tình, kiều thiếu đáng yêu thật sự, nói, lại hấp tấp bột chuột, đừng nóng vội. Nói xong, phòng tắm đã truyền đến tiếng lách cách lang cang. Lê Viễn nhìn qua, cười cười, hấp tấp. chương 62 tinh và Nguyệt 9. Dùng cơm chưa xong, Phùng Nguyên về trong sở bận việc về những khách hàng khác trước khi đi bảo đảm tôi rất nhanh sẽ tìm được việc cho cô. Lời này vào tay Nam Tinh không có giá trị, nàng nhàn nhạt ở một tiếng, làm Phùng Nguyên rất đau lòng, hắn vẫn phải nỗ lực hơn nữa mới được. Chờ Phùng Nguyên đi rồi, đào lão bản nói, đến giờ rồi cô còn không ngủ chưa? Vẫn làm lơ không đề cập đến chuyện này Nam Tinh thấy bị đặc biệt nhắc nhở, liếc mắt nhìn đào lão bản một cái. Đào lão bản lập tức hiểu ý, rõ ràng khâu từ còn ở đây, ông lại thật đúng là không có mắt nhìn. Nhưng lời đã nói ra, khâu từ cũng nghe thấy, hắn đứng dậy nói tôi vừa vặn cũng muốn đi xử lý chút việc tôi đi trước. Nam tinh gật gật đầu, không đưa hắn ra cửa. Khi hắn đi ra cửa tiệm, tiếng lục lạc kêu vang rội. Nam tinh nghe tiếng chuông kia, hơi xuất thần. Nàng ra cửa tiếng chuông kia chưa từng vang lên. Đào lão bản nói, được rồi, ta biết sai rồi, lần tới hắn tới, cho dù chăng lên, ta cũng sẽ nỗ lực giữ hắn lại. Nam tinh hoàn hồn, nói, tôi muốn thử xem, thử cái gì, thử nam tinh thản nhiên nói, ở gần hắn. Đào lão bản ngần ngơ, mặt mày dần dần hiện lên vẻ vui mừng, rất có loại tâm tình nhà ta có con gái mới lớn, ông khẽ cười nói, khá tốt khâu từ người này khá tốt, đáng tin cậy. Vẫn lặng lặng ngồi trên ghế nam tinh hỏi, ông nói, thân nhân của tôi có thể trách tôi hay không? Đào lão bản ôn hòa hỏi nàng, cô cảm thấy có thể sao? Nam tình trước kia không thể khẳng định, nhưng từ sau vụ tuyết sơn, nàng bỗng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều việc. Người nhà nàng đều thương yêu nàng, cho nên mọi người có lẽ cũng giống mi chân, hy vọng người còn sống sót, có thể hạnh phúc. Mà không phải cả đời lưng đeo gông xiềng, bọn họ hy vọng nhất hẳn không phải là muốn nàng đi báo thù, mà là muốn nàng có thể tồn tại. Nàng không thể bỏ qua mối thù của người nhà, nhưng có lẽ có thể thử. Muốn thử ở cùng khâu từ nam tinh nghĩ hồi lâu, ngẩn đầu nói, sẽ không. Nàng tin tưởng người thân đã mất đi luôn hy vọng thấy nàng hạnh phúc. Khi lâm mạn gọi điện thoại cho nam tinh hỏi địa chỉ, rồi lôi kéo Lê Viễn đến đây, đã là 3 giờ chiều, khâu từ có vẻ không ở đây, nàng cũng không thấy nam tinh, nhưng liếc mắt một cái liền thấy con chó vàng ngồi sồm ở cửa. Nàng và con chó vàng kia nhìn nhau, cảm giác được con chó này không hung dữ, vui vẻ chạy chậm qua, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó, nói, sao không ai nói cho tao ở đây có cái tiểu khả ái, bằng không tao liền mang đồ ăn cho mày. Đại hoàng ngẩn đầu kêu một tiếng, lát sau đào lão bản đi ra thấy hai người, hỏi, muốn mua đồ vật. Lâm mạn đứng dậy cười nói, chúng ta là tới tìm nam tinh, chúng ta là bằng hữu của cô ấy. Bằng hữu đào lão bản cảm thấy cái từ này mới mẻ, không chịu nổi. A từ cũng là bằng hữu của chúng ta. Nói xong, nam tinh đi ra. Lâm mạn dơ cái túi trong tay ra cười với nàng, nam tinh, mình mua đồ ăn ngon tới. Nam tinh nhìn ba cái túi to bự kia quá nhiều rồi, lâm mạn ở mặt nào đó kỳ thật chính là một tiểu nữ sinh tiêu chuẩn. Đào lão bản cười cười, nói, vào trong ngồi đi ta đi pha trà. Cảm ơn bá bá, lâm mạn nhìn thấy hoa hoài hương ở cửa. Mí môi cười tưởng là khâu từ đưa cho nam tinh, nhưng nhìn kỹ cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cái đồ cắm hoa này. Nàng nghiêng đầu nhìn quả nhiên là cái thùng rác. Nam tinh, sao cậu lại quăng hoa ở đây? Nam tinh nói, không thích. À mà kệ là vì sao không thích, lâm mạn đều có chút yêu sầu, hỏi. Cậu là không thích hoa, hay là không thích A từ Nam tinh khựng lại, cái này cùng khâu từ có quan hệ gì? Nàng nhíu mày hỏi, cái gì? Lâm mạn là người nhanh trí nàng đột nhiên đoán được hỏi chẳng lẽ hoa không phải A từ đưa. Không phải, lâm mạn hoang mang nói, vậy hắn vì sao lại hỏi mình ý nghĩa của hoa A, mình biết rồi. Nàng cười, nói thẳng, phòng chừng là hắn thấy người khác tặng hoa cho cậu, muốn biết là có ý thứ gì. Mình còn cho rằng hắn hỏi ý nghĩa của hoa là muốn tặng cho cậu, mình còn tưởng hắn thông suốt không nghĩ tới là căn bản không có. Nam tinh không nghĩ tới khâu từ sẽ bởi vì loại chuyện này mà đi hỏi riêng người khác. Nàng xác thật không thích thứ mảnh mai như hoa hòe này, ngẫm lại nếu là khâu từ tặng một bó hoa lớn tới, phòng trừng nàng cũng sẽ không thích nhưng ít ra sẽ không Quang thùng rác. Đào lão bản từ lúc đem đồ uống hàng ngày là rượu đổi thành trà tay nghề pha trà dần dần trở nên tinh vi. Ngay cả Lâm Mạn cũng khen không dứt miệng, nàng nhìn cái viện này vài lần tuy nó nhỏ, nhưng được xử lý đến gọn gàng ngăn nắp còn trồng không ít hoa cỏ luôn làm người ta có cảm giác nhàn nhã bình yên. Nàng mấy năm nay ở nước ngoài thường đi đến nhiều thành thị, không có chỗ ở cố định liền không có nhiều thời gian rảnh đi xử lý phòng ở. Sau khi về nước lại luôn ở khách sạn với Lê Viễn, mấy chỗ như khách sạn kia quá mức không nhiễm một hạt bụi, không có cảm giác ở nhà, nàng không thích nhưng trước nay không đề cập đến. Đào lão bản nói, khâu thư có vẻ là người có thể kết giao bằng hữu ngũ hồ tứ hải, không giống nam tinh của chúng ta, không kết giao được một người bạn nào. Nam tinh liếc ông một cái, nói nhiều. Đào lão bản lại nói, nam tinh là người mà danh sách bạn chỉ có ba người, ba người kia có một là ta, một người khác là người môi giới của cô ấy. Lâm mạn cười nói, người còn lại khẳng định là A Tư. Nàng lấy di động ra nói, nam tinh nam tinh thêm bạn không, nam tinh trần chờ vẫn gật gật đầu. Danh sách bạn của nàng càng ngày càng nhiều người, loại cảm giác này thật giống như thế giới thanh lãnh mấy trăm năm đột nhiên bắt đầu náo nhiệt. Cảm giác có chút quái quái rồi lại muốn thử xem. Cái gì cũng muốn thử xem như là đối với thế giới này một lần nữa tràn ngập tò mò. Lâm Mạn thêm một người bạn nữa, vui mừng cực kỳ. Lâm Mạn còn đang mân mê di động, một hồi di động của nam tinh vang lên, phát hiện nàng bị Lâm Mạn kéo vào một cái group 4 người, Lê Viễn, Lâm Mạn, nàng còn có khâu từ. Lâm Mạn tựa như đã đại công cáo thành sảng khoái nói, cái group này chỉ có bốn người chúng ta. Nam tình cảm thấy Lâm Mạn nếu có thể đảm nhiệm việc ở sở môi giới, nhất định cũng có thể quậy ra một chân giám đốc của một cái tổ ích. Nàng liếc mắt đào qua một cái, thấy chân dung Lâm Mạn là hình toàn thân nàng đi trên bãi biển, Lê Viễn cũng là bãi biển, cũng đang đi đến. Một người đi qua phải, một người đi qua trái, nếu đem hai chân dung đặt cạnh nhau, hai người như đang đi về phía nhau. Đây là chân dung tình lữ trong truyền thuyết à? Lê Viễn như là đoán được nàng đang nhìn cái gì, nói, mạn mạn chọn chân dung. Nam Tinh bừng tỉnh, Lê Viễn nhìn kiểu gì cũng không phải là người sẽ làm loại chuyện này, chẳng qua hắn lấy chân dung mà lâm mạn thiết kế dùng, cũng không có đổi đi, trên thực tế cũng là đang làm loại chuyện này đi. Mới rời giường trong khách sạn, đang rửa mặt khâu từ nghe thấy chuông di động, mở ra nhìn một cái, phát hiện mình đã vào một cái group 4 người, nhìn thành viên, vậy mà lại có Nam Tinh. Di động thiếu chút nữa thuộc khỏi tay rơi xuống bồn rửa mặt nam tinh thế nhưng sẽ vào group. Một lát trong group lé ra một bức hình lâm mạn gửi tới, là ảnh lâm mạn rơ di động lên tự chụp ở sau khuôn mặt gần chiếm trọn tấm hình của nàng, có đảo lão bản và ca ca hắn đang uống trà, còn có nam tinh an tĩnh ngồi ở một bên, hắn thậm chí thấy được một cái móng vuốt của đại hoàng. Hắn cười cười, rất thích tấm ảnh này. Hắn gõ chữ mọi người muốn ăn cái gì tôi mang đến. Lâm mạn, mình đã mua trà chiều cậu nhanh lên, bằng không chúng ta ăn hết. Được, khâu tư thay quần áo xong liền ra cửa, đi đến thang máy ấn xuống lầu, đợi một lát thang máy từ phía trên đi xuống tới lầu 19 dừng lại. Thang máy đã có 4-5 người, nhưng khâu tư vẫn nhìn thấy người hắn không quá muốn thấy. Lê Khang Thành, bác của Lê Viễn, Lê Khang Thành thấy khâu từ chờ hắn vào thang máy liền hỏi, Lê Viễn đi ra ngoài. Bác đến công ty, không nhìn thấy hắn, cháu cũng không biết. Khâu tư khách khí hỏi, bác sao lại tới Thượng Hải, đi công tác, khâu tư không hỏi nữa, hắn mấy năm nay cũng chỉ gặp qua Lê Khang Thành vài lần, chỉ ở mức quen biết cũng không có giao thoa gì. Phòng trừng là cảm thấy Lê Khang Thành người này quá đáng ghét, hắn cũng không muốn cùng ông ta có nhiều tiếp xúc. Tới lầu một hai người mạnh ai nấy lên xe rời khách sạn. Khâu tư tới cửa hàng đào ra, vừa mới vào cửa, đại hoàng liền chạy ra đón hắn. Chờ hắn vào viện, Lâm Mạn liền lập tức hỏi hắn, a từ cậu quá chậm, lại không phải giờ tan tầm, còn chưa bắt đầu kẹt xe đi. Khâu tử cười cười ngồi xuống, phát hiện mình ngồi ngay cạnh Nam Tinh, đây là Lâm Mạn để dành chỗ riêng cho hắn. Hắn không thấy Lê Viễn hỏi ca ca đâu, đi rửa tay rồi, khâu tử lúc này mới nói, mình ở khách sạn đụng phải Lê Khang Thành, ông ta tới công ty tìm anh ấy, lại tới khách sạn. Âm hồn không tan, Lâm Mạn nói, trà chiều hết ngon luôn rồi. Đào lão bản tò mò, dù gì sau khi quen biết Lâm Mạn, ông cảm thấy tiểu cô nương này làm người rất không tồi, tính tình cũng khả ái, có thể làm nàng chán ghét đến như vậy, ông cũng muốn biết hỏi, người này đáng ghét như vậy. Đúng rồi, Lâm Mạn oán giận nói. Lê Khang Thành là bác ruột của A Viễn, trước kia còn rất bình thường, đối với A Viễn không nóng không lạnh, nhưng 5 năm trước ba ba A Viễn qua đời, ông ta liền hiện nguyên hình, còn muốn lấy không giang sơn mà ba ba A Viễn đánh hạ Đáng giận như vậy, ừm. Lâm Mản tiếp tục nói, sau đó ông ta không đoạt được liền chính mình mở công ty, cũng là mượn danh tiếng tốt của ba ba A Viễn, dùng chiêu bài anh ruột của ba ba A Viễn, hấp dẫn không ít đầu tư, mấy năm nay kinh doanh làm được đến hô mưu gọi gió. Năm đó Lê Khang Thành Hùng hăng cắm Lê Viễn một đao, ở thời điểm hắn tăng phụ thống khổ nhất thân là thân nhân lại nhảy ra rực tiền, nàng không thức mới là lạ. Nàng hờn dỗi một hồi, thấy Lê Viễn rửa tay đi ra, lập tức im miệng. Khâu tư kịp thời nói tiếp nói cơm chiều ăn cái gì? Nam tinh hỏi anh làm. Khâu từ cười cười ừm cô muốn ăn cái gì? Nam tinh nghĩ nghĩ nói tô thịt lần trước anh làm. Vậy đợi lát nữa tôi đi mua thịt thịt buổi chiều không tươi như buổi sáng có điều không sao? Ừm, hai người ngẫu nhiên trò chuyện hai câu, làm lâm mạn nhìn thấy tâm tình rất tốt. Nàng sao cứ cảm thấy không khí giữa hai người rất tốt chứ? Ngoài cửa của cửa hàng đào ra, có một người khách không mời mà đến mới vừa xuống máy bay liền tới đây, lúc này đứng ở cửa, nhìn hoa hoài hương trong thùng rác ánh mắt lập lòe. Nàng nói đem hoa đi quăng té ra là thật, cực tuyệt rất sạch sẽ lưu loát. Thành lạc ra nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy được tiếng trò chuyện trong tiệm. Là nam tinh, còn có khâu từ, nội dung trò chuyện rất thường ngày, bình phàm đến ấm áp. Thành lạc ra bỗng dưng ngẩn đầu, biểu tình mất mát. chương 63 tinh và Nguyệt 10 Cơm chiều mới ăn được một nửa, Lê Viễn nhận được điện thoại công ty có việc liền đi rồi, hắn vừa đi lâm mạn cũng đi theo. Đào lão bản nói, hai người bọn họ cảm tình thật tốt a Khâu từ nói, từ nhỏ đã như cây và dây leo trước giờ chưa từng tách ra. Đào lão bản cười nói, hai nhỏ vô tư cảm tình tốt đẹp nhất. Khâu tử cười, thở dài nói. Tôi chỉ biết ca ca thường nói, trước kia thấy mạn mạn liền đau đầu, đi đâu cũng đi theo, đuổi kiểu gì cũng không đi, ngoan cường như cây cỏ, đuổi đi, gió xuân thổi lại mọc. Ồ, nghe như trước kia Lê Viễn còn rất chán ghét lâm mạn. Vậy thì sao sau đó lại dính nhau? Khâu từ nói, nghe ca ca nói, 5 năm trước khi phụ thân anh ấy qua đời, Lê Khang Thành đã hạ không ít công phu trong đám cổ đông, anh ấy thừa nhận áp lực rất lớn. Có một lần Lê Khang Thành ở trước mặt bạn làm ăn của Lê Gia của trách anh ấy luôn theo đám người thành lạc ra chạy khắp nơi, căn bản không quan tâm đến gia nghiệp của Lê Gia, mạn mạn đột nhiên nhảy ra, liều mạng giữ gìn anh ấy, tiểu cô nương ngày thường nói chuyện đều không lớn tiếng, ngày đó lại khẩu chiến quần hùng. Đào lão bạn nghe xong, không khỏi cười cười, nói thật là một tiểu cô nương lá gan rất lớn, sau đó liền thay đổi cái nhìn của hắn. Khâu tử cũng cười, nói, đúng vậy, ca tôi nói, trong tích tắc đó anh ấy chỉ muốn nắm chặt tay mạn mạn, không bao giờ buông ra. Khâu từ nghĩ đến biểu tình của Lê Viễn lúc nói về ngày hôm đó, lần đầu tiên không cảm thấy mấy lời âu yếm này dầu mỡ, mà lại thấy rất ấm áp. Đại khái không phải trong nháy mắt kia mới có tình cảm. Uống nửa ngày cha nghe xong nửa ngày chuyện kể nam tinh mới nói. Có lẽ rất sớm đã tích lũy, chỉ là chính bản thân Lê Viễn không biết. Có lẽ vậy. Câu từ không ngờ Nam Tinh sẽ tham dự đề tài này, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Đào lão bản đã lặng lẽ liếc mắt nhìn Nam Tinh một cái, cũng bất ngờ việc nàng sẽ góp lời. Ông khẽ cười nói, Thái Dương sắp xuống núi hoàn toàn, ta rảnh đi khoe chim, mấy đứa thu thập chén đũa đi, nếu có rảnh thì rửa sạch. Ông biết Nam Tinh sẽ không nấu cơm không rửa chén, nhưng lão nhân gia ông đây, muốn cho bọn họ cơ hội riêng tư nha. Ông đúng là một gia gia đủ tư cách. Trước khi đi ông còn lôi đại hoàng đi, nỗ lực tạo cơ hội cho hai người ở chung. Chén đũa năm người ăn hơi nhiều hai người dọn vào bên trong, nam tinh đã định chờ ngày mai bảo mấu tới lại rửa, nhưng vừa xoay người, khâu từ đã xịt nước rửa chén ra. Nàng đành phải quay trở về, nói tôi không biết rửa chén. Vậy cô đứng ở một bên xếp chén đũa đi. Trình độ này nam tinh có thể tiếp thu. Nàng dựa vào bồn rửa chén, nghe tiếng nước bên cạnh ngẫm lại toàn bộ chuyện của hôm nay. Thật bình đạm, nhưng nàng rất thích, chén đũa đã lục tục rửa xong, nam tinh ít vào phòng bếp tìm không thấy chỗ xếp chén, tùy tay dọn qua, liền xong việc. Nàng cùng khâu từ trở lại trong sân, trà đã lạnh. Khâu từ lại đi vào nấu một bình nước, khi đi ra nam tinh liền nói, cái gì anh cũng biết làm. Mọi chuyện đều biết làm trước 10 tuổi, lệ bà bà ép. Khâu tư cười nói, bà luôn sợ tôi biến thành một tên phế nhân, cho nên hận không thể làm tôi cái gì cũng biết. Khi còn nhỏ gặp phải một người nghiêm khắc khá tốt. Ừm, chính là ăn đòn không ít. Giống tôi, tổ phụ của tôi cũng thường đánh tôi. Khâu từ buộc miệng hỏi, đau không? Nam Tinh nhìn nhìn hắn, nói, đau, lúc này đã không đau. Tôi cũng vậy, Khâu từ nói. Kỳ thật có đôi khi tôi rất nhớ bà ấy, có đôi khi cũng mong, một ngày nào đó tỉnh lại là có thể thấy bà. Nam tinh hiểu, nàng rất hiểu, nàng cũng rất muốn một ngày nào đó tỉnh lại, có thể lại nhìn thấy tổ phụ nghiêm khắc vô cùng, đốc xúc nàng cần cù luyện công lần nữa. Chỉ là không còn cơ hội này nữa. Khâu từ hỏi, ngày mai có nhiệm vụ. Nam tinh nghĩ đến tốc độ rùa đen của Phùng Nguyên, nói, chắc là không có. Khâu tử cười cười, hỏi, vậy bữa sáng cô muốn ăn cái gì tôi mua cho cô. Nam tinh không có gì đặc biệt muốn ăn, đầu tiên nghĩ đến là cái gì thì cứ việc nói ra, bánh quẩy. Thêm một ly sữa đậu nành, ừm, lại thêm một chén cháo thịt nạc đi ấm dạ dày. Ừm, Nam Tinh nói, thêm một đĩa mì sao Khâu Từ nhịn không được nở nụ cười, nói ăn rất được. Cho đào lão bản, Khâu Từ bừng tỉnh, không cười nàng nữa. Hắn lại nói, về sao cô không có nhiệm vụ, chỉ cần ở trong tiệm tôi đều mua điểm tâm cho cô, nếu như tôi cũng không ra ngoài. Ánh mắt Nam Tinh dừng trên bàn, hỏi tại sao anh đối với tôi tốt như vậy. Khâu tử nhìn nàng, nói, hỏi như vậy có phải tôi thích còn chưa đủ rõ ràng hay không? Đôi mắt nam tinh khẽ nhúc nhích không nhìn hắn, biểu tình tựa hồ không có nửa điểm biến hóa, nhưng lời này nàng nghe được. Hồi lâu sau nàng mới ngầm đầu nhìn hắn, lại hỏi một lần tại sao anh không sợ tôi, tôi là một hoạt tử nhân, không phải sao? Khâu từ suy nghĩ một hồi, nói tôi to gan. Nam tinh nhịn không được mím chặt môi, là giải thích lại không phải kỳ thật nói đến cùng, là hắn căn bản không thèm để ý mấy thứ này, một lát sau nàng mới hỏi. Vậy anh có từng nghĩ tới, anh sẽ già, tôi sẽ không, anh sẽ chết, tôi có lẽ còn chưa chết. Trong mấy thập niên này, anh muốn đối mặt với tôi như thế nào? Khâu thừ bỗng nhiên cười, cười đến nam tinh khó hiểu. Hắn nói, ồ cô đã nghĩ đến chuyện vài thập niên sau. Tôi biết tâm ý của cô tinh tinh cô nương. Nam tinh khựng lại, nói không lại hắn. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, khâu từ có thể cho là nàng đang nói giỡn hay không. Hoặc là nói, hắn cảm thấy mình chỉ là đang nói giỡn để hòa hoãn không khí, giống như trước đây. Nam tinh im lặng hồi lâu, mới nói tôi có nghĩ tới, sau này của chúng ta. Vốn đang cười nhìn nàng, khâu từ cứng đờ, hửm. Nam tinh tránh né ánh mắt hắn, khâu từ bỗng nhiên hiểu ra. Nam tinh, nam tinh không thèm nhìn hắn. Khâu tử lại gọi tên nàng, Nam Tinh Nam Tinh. Nam Tinh nhịn không được hỏi cái gì. Khâu từ cười dạng rỡ cúi người nâng mặt nàng hôn mạnh lên chán nàng một cái. Hắn thậm chí còn muốn ôm nàng xoay vòng vòng. Nam Tinh tiếp nhận hắn cũng đáp lại tâm ý của hắn. Tìm khâu từ cơ hồ nhảy ra ngoài. Khó có thể bình tĩnh. Bị một nụ hôn đánh bất ngờ Nam Tinh sững sờ tại chỗ khi giơ tay che chán phát hiện mặt rất nóng. Nàng nháy mắt không biết phải làm gì mới tốt ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, đi cũng không được, ngay cả nhìn hắn cũng không được. Nam tinh, thanh âm khâu từ rất thấp, lại rất nghiêm túc, không cần suy nghĩ sau này, tôi về sau, đều là của cô. Nam tinh ngẩng đầu nhìn hắn, lần đầu tiên cảm thấy, sau này sẽ thế nào, đã không còn quan trọng. Nàng thận trọng gật đầu ưm, khâu từ hai trọng mắt sáng ngời, hỏi, vậy tôi có thể lại hôn cô cái nữa hay không? Không được, khâu từ cười a Không vội, bởi vì từ giờ trở đi, bọn họ đã có sau này. Là sau này thuộc về hắn và Nam Tinh. Khâu Tư cúi đầu vuốt tóc nàng, nói, "Nam Tinh, hiện tại tôi rất vui vẻ." Lời bên tai là nghiêm túc, lại làm tan chảy trái tim đã đóng băng rất nhiều năm của Nam Tinh. Nàng cũng vậy, hiện tại rất vui vẻ, cũng cảm thấy rất ấm áp. Từ trên xe xuống, Lê Viễn và Lâm Mạn đi về phía tòa nhà công ty, vào thang máy ấn tầng 29, Lê Viễn liền nói, chúng ta đi mua cái biệt thự có hoa viên, ngày mai anh không rảnh, em đi xem trước nhìn chúng liền mua. Lâm Mạn hai mắt sáng ngời, hỏi anh muốn yên ổn xuống, không ở khách sạn nữa. Ừm, um, dù sao cuối năm chúng ta liền phải kết hôn. Lâm Mạn cười, lại hỏi có phải anh đã nhìn ra em rất thích cửa hàng của đào lão bản hay không? Lê Viễn gật đầu, hắn đương nhiên đã nhìn ra. Lâm mạn im lặng một lúc nói nhỏ kỳ thật em cũng có chút tư tâm nhỏ em là cô ý đem thích bày ra ngoài mặt muốn cho anh thấy. Khách sạn không phải nhà của chúng ta em muốn một nơi ở chỉ thuộc về anh và em chỉ hai người anh và em. Lê Viễn hơi mỉm cười cúi đầu hỏi chỉ cần hai người. Lâm mạn nghĩ nghĩ bỗng nhiên hiểu ra hắn đang nói cái gì trên mặt lộ ra nụ cười mỉm nói lại thêm hai cái một nam một nữ là tốt nhất. Lê Viễn nói, từ hôm nay trở đi anh kiêng rượu, em cũng điều trị thân thể thật tốt, chúng ta bắt đầu chuẩn bị thụ thai đi, mạn mạn. Lâm mạn cười hỏi, anh một người làm ăn, có thể kiêng a Tận lực, Lâm mạn lại nói, nhưng mà lỡ có thai cuối năm hôn lẽ em phải lớn bụng mặc áo cưới, giống như có chút xấu. Nàng tưởng tượng đến hình ảnh kia, liền cảm thấy không đẹp, nhưng hắn nói muốn bắt đầu chuẩn bị thụ thai, nàng lại tâm ngứa. Người thật là một giống loài dễ dàng lâm vào mâu thuẫn. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời vừa ló ra, Nam Tinh đã ở cửa tiệm phơi nắng, 10 phút nữa, khâu tư chắc là sẽ tới. Nhưng khâu tư còn chưa tới, điện thoại của nàng lại vang trước mới vừa tiếp liền truyền đến thanh âm trong veo của lâm mạn. Nam Tinh Nam Tinh, hôm nay cậu rảnh không? Hiện tại rảnh, vậy cậu đi mua đồ với mình được không? Đi dạo phố, quần áo, giày túi sách, mình không đi đâu, tuyệt đối không phải, mình bảo đảm. Nam Tinh còn chưa treo điện thoại, liền thấy Khâu Từ tới, nàng lên tiếng được liền treo điện thoại. Khâu Từ thấy nàng sáng tinh mơ đã gọi điện thoại, cười hỏi, gia nhân có hẹn? Lâm Mạn hẹn tôi đi mua đồ. Khâu Từ đưa bữa sáng cho nàng, hỏi cô cự tuyệt. Không có, Khâu Từ hơi bất ngờ, vậy mà không cự tuyệt. Nam tình cũng không biết vì sao lại không cự tuyệt, có lẽ là bởi vì nàng cảm thấy, Lê Viễn và Lâm Mạn đối với Khâu Từ rất tốt, bọn họ đối với mình cũng hoàn toàn không kém, đặc biệt là Lâm Mạn luôn nỗ lực tác hợp nàng và Khâu Từ, nàng hoàn toàn cảm thụ được nhiệt tình của Lâm Mạn. Khâu Từ nói, vừa lúc tôi chiều nay cũng muốn ra ngoài, cô đi với cô ấy, tôi cũng không cần lo cơm trưa cho cô, mạn mạn là cái tiểu mỹ thực ra, đồ ăn mà cô ấy giới thiệu, sẽ không bạc đãi dạ dày cô đâu. Nam Tinh thấy hắn đem mình giao cho Lâm Mạn, định nói nàng không cần hắn đem nàng giao cho ai cả, nàng cũng có thể tự chiếu cố bản thân rất tốt. Nàng đã rất lâu không làm tiểu cô nương, đã sớm không còn tâm hồn thiếu nữ. Nơi xa có một nhân viên chuyển phát nhanh đang chạy chậm về hướng này, trong tay như cụ ôm một bó hoa hoài hương lớn, thấy Nam Tinh liền nói, Nam Tinh tiểu thư phiền cô ký nhận hoa. Nam Tinh nói, không nhận anh mang về đi. Nhân viên chuyển phát nhanh có chút khó xử, đều đã đưa đến đây phiền ngài ký nhận đi. Hắn không thể không bổ sung một câu, muốn trừ tiền, làm ơn. Nam tinh khượng lại, cuối cùng vẫn ký nhận, chỉ là nhận xong liền thuận tay bỏ vào thùng rác, nàng thật sự muốn gọi điện thoại cho thành lạc ra, nói nàng không nhận hoa, cũng không tiếp thua tâm ý của hắn. Lòng nàng có chút bực bội, nói, lâm mạn nói đến đón tôi, chắc là nhanh. Vậy chúng ta cùng đi ra ngoài. Khâu từ lúc gần đi liếc nhìn bó hoa kia một cái, thành lạc ra thật sự rất kiên trì, nhưng nam tinh cự tuyệt cũng rất kiên định. Lâm Mạn đón Nam Tinh, liền nói với Khâu Từ, mình sẽ chiếu cô tốt tinh tinh cô nương của cậu chúng ta đi đây. Khâu Từ dặn dò cơm chưa phải ăn đúng giờ. Không thành vấn đề, Lâm Mạn đem Nam Tinh nhét vào trong xe, nói. Mình thật sự không mua quần áo, cậu không phải sợ, mình biết cậu không thích đi dạo phố. Nam Tinh bán tín bán nghi, chờ tới nơi, Nam Tinh tin tưởng Lâm Mạn không nói sai. Nàng nhìn một khu biệt thự rộng lớn ở đằng xa, đây là muốn mua biệt thự đi. Mạn mạn. Người đến người đi, có tiếng gọi từ phía sau truyền đến. Lâm mạn nghe thấy thanh âm này, sắc mặt rõ ràng trầm xuống, chờ xoay người một cái, sắc mặt lại khôi phục cười vui vẻ nói, lê bá bá. Lê Khang Thành đánh giá nàng một cách, hỏi, sao cháu lại tới đây? Tới đi rào, Lê Khang Thành gật gật đầu, để ý thấy có một nữ hài cao gầy bên cạnh lâm mạn theo bản năng nhìn về phía nàng, vừa nhìn một cái, đồng thử bỗng nhiên chấn động. Nam tình thấy ông ta nhìn chằm chằm mình, khẽ nhú mày. Lâm Mạn cho là ông ta lại phát tác tính háo sắc nói chúng ta đi trước Lê Bá Bá. Ừ, Lê Khang Thành hỏi, cháu không giới thiệu bạn cháu một chút. Lâm Mạn nói không cần thiết đi. Lê Bá Bá, Lê Khang Thành nói, nhìn bộ dạng giống như là nữ hài tử mà A Lạc nhắc tới kia để ta nghĩ xem nam tinh. Lâm Mạn biểu môi tên Thành Lạc Sa này thật lắm chuyện làm nàng cũng muốn ghét lây cả hắn. Lê Khang Thành thấy nàng phản ứng như thế cười cười, nói té ra là nam tinh. Ông ta gật đầu với Nam Tinh khách khí chào hỏi. Nam Tinh lại không biết tại sao, người này làm nàng cả người đều không thoải mái. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com 64 Hổ Phù Đồng Thao 1 Ra khỏi khu biệt Thự, Lâm Mạn và Nam Tinh đi ăn cơm trưa, rồi lại muốn đi chọn nội thất lần này nàng không lôi kéo Nam Tinh đi. Chờ đưa Nam Tinh về lại ngõ nhỏ, nàng liền gọi điện cho Lê Viễn, nói em chọn xong rồi, còn căn kế bên em cũng muốn mua luôn. tùy em Em mua để cho A Từ và Nam Tinh, trước tiên đừng nói cho bọn họ, về sau bọn họ muốn ở thì ở, không được thì em coi như đầu tư. Lê Viễn ở đầu kia cười khẽ, nói ừ. Lâm Mản sắp cắt đứt điện thoại, lại nhớ tới một chuyện, nói, mới vừa đó đụng phải Lê Khang Thành. Ông ta giống như có hứng thú đặc biệt với Nam Tinh, thật không biết ông ta làm sao nhận ra cô ấy là Nam Tinh, ồ nhớ rồi, chắc là A Lạc từng nhắc tới đi. A Lạc, Lê Viễn nói, hắn đang ở công ty đây, anh mới vừa họp xong, định đi gặp hắn. Lâm Mạn bừng tỉnh, lại vui vẻ thay cho Thành Lạc ra, có thể đi khắp nơi, xem ra hắn thật sự giải hòa với mẹ hắn. Nàng nói, vậy chờ em chọn xong nội thất rồi qua tìm bọn anh. Ừ, Nam Tinh trở lại cửa hàng đào ra không thấy khâu từ, nghĩ chắc là hắn đi làm việc nói buổi chiều không đến đây. Đào lão bàn phòng chừng là đang bận nấu cơm chưa, Nam Tinh vào cửa hàng không nhìn thấy ông, đi vào sân đến phòng bếp thấy ông đang xào rau, lập tức đi qua nói, bảo mẫu đâu. Đào lão bản cười nói, cô ấy hôm nay có việc xin ta nghỉ, dù sao cũng là làm đồ ăn cho một người tùy tiện ăn một chút. Cô ăn chưa, ăn rồi, nam tinh hỗ trợ mang chén đũa ra, rồi ngồi ở một bên phát ngốc. Đào lão bản hỏi có tâm sự, hôm nay tôi gặp phải một người, một người làm tôi cảm giác đặc biệt kỳ quái. Nam tinh nghĩ tới Lê Khang Thành cứ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Lê Khang Thành, bác của Lê Viễn, trùng hợp như vậy, ừm, nam tinh hỏi. Có bao nhiêu đôi mắt rồi? 973 đôi. Đào lão bản nói, còn thiếu 27 đôi. Nam tinh trầm mặc một lát nói, 30 năm còn chưa đủ 1.000 ngàn. Đào lão bản nhịn không được nói tính bình quân, một tháng tìm 3 đôi, đã rất liều mạng. Nam tinh lắc đầu, không đủ, còn xa mới đủ. Ít nhất cô cũng đã xác định bành phương nguyên đang ở trong nước. Đào lão bản nói xong, chính mình cũng có chút thất thần, trong nước cũng hoàn toàn không nhỏ chút nào. Nam Tinh không cảm thấy lời này an ủi nàng, nàng cầm di động đang định gọi cho Phùng Nguyên, di động liền vang lên, vậy mà là Phùng Nguyên. Nàng chuyển nghe điện thoại, hỏi có nhiệm vụ? A, không có Phùng Nguyên hơi chột dạ, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, làm Nam Tinh nghe cực kỳ lao lực. Phùng Nguyên lặng lẽ nói, lão đại bọn tôi lại tìm tôi lấy tư liệu về cô tôi vẫn giao ra phần lần trước, lão đại lại hỏi tư liệu của cô là thật sự. Tôi nói đương nhiên a. Nhưng kỳ quái là, lão đại bọn tôi thế nhưng có vẻ không quá tin tưởng, cảm giác tôi lại tiếp xúc với cô tôi liền lộ tẩy. Nam tinh nhú mày, hỏi cậu có thể an bài cho tôi gặp lão đại các cậu không? Lão đại bọn tôi không gặp người, có nơi nào thường đi hay không? Cái này Phùng Nguyên trần chờ một hồi lâu, mới nói. Lão đại bọn tôi đặc biệt thích đọc sách thường đến thư viện ở nhân gian. Mỗi ngày 4 giờ chiều sẽ đi đến đó, 6 giờ sẽ rời khỏi bởi vì đó là thời gian đi làm. Thư viện nào, lão đại các cậu thường có bộ dạng gì, có ảnh chụp không? Không có ảnh chụp, camera có thể chụp bọn tôi còn chưa được phát minh. Cô đợi lát nữa, tôi vẽ một tấm cho cô. Nam tinh hồ nghi cậu biết vẽ tranh. Phùng Nguyên tự tin tràn đầy, ở đầu bên kia vỗ ngực kêu bột bột, nói, đương nhiên là biết. Qua nửa giờ, đào lão bản cũng ăn xong cơm, Phùng Nguyên mới gửi tới một tấm hình. Nam tinh nhìn một cái, liền quăng qua một bên. Đào lão bản tò mò nhìn thử, rảnh tay giúp Nam Tinh hồi âm lại một hàng chữ. Hay là cậu miêu tả một chút đi. Nam Tinh 3 giờ chiều đi đến thư viện, trên đường nàng lại nhìn miêu tả của Phùng Nguyên, không cẩn thận lại nhìn thấy bức vẽ Phùng Nguyên vẽ quả thực là linh hồn họa sĩ, đây là quái thú gì vậy? Bởi vì không phải cuối tuần, lại là 4 giờ chiều thư viện nội thành không quá nhiều người. Nam Tinh vào trong, phát hiện nơi này rộng kinh người. Cho dù người không nhiều lắm, muốn tìm được lão đại sở môi giới cũng không phải chuyện dễ dàng. Theo miêu tả của Phùng Nguyên, lão đại là một người trẻ tuổi, nhưng tù quần áo đại khái chỉ có một kiểu dáng cực kỳ dễ đoán hắn hôm nay mặc cái gì. Từ sau khi vào thu, bộ dạng hàng ngày của hắn chính là áo thun dài tay, màu thiên về lam hoặc xám màu quần cũng phối theo màu áo, nếu áo màu xanh đen thì nhất định là một cái quần dài màu vàng nhạt, nếu áo màu xám thì sẽ là quần jean màu xanh lam. Khi nam tinh đi vào còn cho rằng sẽ dễ tìm, nhưng không nghĩ tới, nam giới ở đây cơ bản đều là áo thôn tay dài và quần dài. Phong cách thẳng nam trong lời đồn đây à? Nàng nhìn thời gian còn chưa đến 4 giờ. Nàng cầm một quyển sách đứng bên lan can lầu 2 tầm mắt đối diện cửa lớn. Lầu 1 là nơi quản lý, lầu 2 là phòng đọc và mượn đọc cửa lớn duy nhất chính là cửa đối diện nàng. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, Nam Tinh cơ hồ ngay cả đôi mắt cũng chưa chớp nàng muốn nhìn một chút xem người hai lần hỏi thăm về mình kia rốt cuộc là ai. Nàng cũng không bài trừ người kia là Bành Phương Nguyên. Nhiều năm như vậy, Bành Phương Nguyên trốn đến nơi nào nàng cũng không biết nhưng khẳng định là đã thay đổi một thân phận để tồn tại. Lấy năng lực của hắn sáng lập sở môi giới cũng không phải việc khó. Đã 4 giờ, Nam Tinh càng thêm chuyên chú nhìn chằm chằm cổng lớn, không bỏ sót bất luận một người nào. Tì tì, bên cạnh có giọng trẻ con non nớt vang lên, nam tinh cúi đầu nhìn, chỉ thấy là một bé trai. Nó ngẩn đầu chỉ vào sách trong tay nàng, nói tì tì cầm sách ngược rồi. Nam tinh khựng lại, sách đúng là bị ngược, nàng nói tiếng cảm ơn, bé trai kia giống như vừa làm một việc lớn, cảm thấy mỹ mãn chạy đi. Nam tinh thu hồi tầm mắt, tiếp tục theo dõi cửa lớn. Nhưng mà đợi nửa giờ, vẫn không có thấy lão đại nọ. Nàng nghĩ lại cũng không phải là 30 giây vừa rồi bé trai kia ở đây, người nọ đã vào trong đi. Nam tinh nhíu nhíu mày, vào phòng đọc tìm Kệ sách trong thư viện rất cao, như cây rừng đứng lặng lẽ trên sàn nhà kệ màu đỏ nâu chứa từng hàng sách trình tề, nơi nơi, đều tàn ra mùi sách nồng đậm cổ xưa lại trang trọng. Nàng đi qua từng hàng kệ sách vẫn không tìm được người muốn tìm. Bỗng nhiên nàng lại nghe thấy một góc truyền đến giọng trẻ con non nớt như là bé trai vừa rồi. Nàng thò đầu ra khỏi hàng kệ nhìn qua bên kia quả nhiên nhìn thấy bé trai kia Nó ngẩn đầu ra hiệu cho hai người phía trước im tiếng, nhỏ giọng nói Nơi này là thư viện các tỷ tỷ không thể nói chuyện lớn tiếng ở đây Nữ hài liếc nhìn nó một cái, nói ai cần mày lo Bé trai nghẹn đỏ mặt nói, lão sư đã dạy ở chỗ này không thể nói lớn tiếng Cứ còn dán quy tắc các tỷ tỷ biết nhiều chữ hơn em đi Em cũng biết mấy chữ đó, các tỷ tỷ không biết sao Nó nói với vẻ mặt thành khẩn, không có ý tư châm chọc. Nhưng nghe vào tay người trưởng thành, lại cảm thấy bị châm chọc cực kỳ. Nữ hài kia rũi tay muốn đẩy nó ra, dạy rỗ cho nó một trận tay mới vừa vươn ra, đã bị một người túm cổ tay. Nữ hài đang muốn mắng chửi, ngước lên, thấy là một soái ca trẻ tuổi, mắt kính gác trên sống mũi lịch sự văn nhã, tay lại bị hắn nắm lấy, tức khắp đỏ mặt mắng không ra. Mỗi nơi đều có quy củ riêng, các cô không tuân thù quy củ, còn muốn khi dễ người tuân thù quy củ. Hai nữ hài thấy không chỉ riêng hắn ra mặt người khác cũng đang nhìn qua phía này, tựa hồ rất có ý tư tới giáo huấn các nàng. Các nàng đột nhiên thấy trột dạ nói, buông tay ra, bọn ta đi còn không được sao. Đương nhiên không được ít nhất cô phải xin lỗi nó, nếu không đứa nhỏ này sẽ cảm thấy nó làm sai. Nữ hài hết cách đành phải nói thực xin lỗi tiểu đệ đệ. Bé trai vốn đang có chút mờ mịt nghe vậy, đôi mắt lại sáng lên, nói, về sau các tỷ tỷ đừng tái phạm. Nữ hải đang nóng lòng thoát thân, vội vàng đáp ứng được được tay lúc này mới được thả ra, vội vàng xám xịt rời đi. Nam tử sơ sơ đầu bé trai, cười nói, em làm rất đúng. Nam đồng gật gật đầu, lại nhẹ nhàng suyệt một tiếng với hắn, Nam tử cười cười, cũng suyệt một tiếng, thư viện lại quay về an tĩnh. Nam tinh đứng đây chỉ có thể thấy bóng dáng người nọ áo thun dài tay quần dài, cực kỳ giống người phùng nguyên miêu tả. Nhưng nhìn không thấy mặt, không biết trông như thế nào. Có điều cũng không phải bành phương nguyên, bành phương nguyên chừng 40, dáng người cũng cường tráng hơn, vô luận là giọng nói hay là dáng người, đều không giống. Chỉ là giọng nói này, nàng đã nghe qua ở đâu đó. Cũng không tính là xa lạ, trải qua cả ngàn năm nàng đã gặp qua vô số người, nghe qua vô số giọng nói, nhất thời nghĩ không ra. Nàng đi từng bước một qua hướng đó, đi rất cẩn thận, không muốn bị phát hiện huống chi, người này cũng chưa chắc chính là lão đại sở môi giới. Bỗng nhiên người nọ xoay người, trên mặt hơi có cảnh giác tự hồ nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng ở lối đi nhỏ đằng trước không có ai nhìn mình, đều là đứng bên kệ sách đọc sách. Hắn khẽ nhú mày cứ cảm thấy bị theo dõi. Tránh ở sau kệ sách nam tinh nhận thấy được người nọ thu hồi tầm mắt nghĩ nghĩ, đi vòng qua kệ sách chuẩn bị từ chính diện đi tới. Nàng vòng qua kệ sách có thể cảm giác được đã đến rất gần người này. Nàng còn đang nghĩ xem giọng nói kia rốt cuộc là của ai, nghĩ không ra, nghĩ kiểu gì cũng không nhớ nổi, nhưng nàng nhất định quen biết. Vòng qua kệ sách nam tinh nhìn về hai bên hàng kệ, lại không nhìn thấy người kia. Có vẻ như cô đang tìm tôi. Thành âm vang lên sau lưng, nam tinh hơi khựng lại, chậm rãi quay người, thấy một gương mặt trẻ tuổi lại quen thuộc. Người nọ thấy nàng cũng sừng sốt, nam tinh, nam tinh cũng ngây ngẩn cả người, gương mặt này, xa xăm rồi lại quen thuộc. Là đệ tử xuất sắc nhất cũng là đệ tử nhập thất duy nhất trong đám đệ tử cuối cùng của tổ phụ. Trường không, người năm đó bị tổ phụ đuổi ra nam gia đoạn tuyệt quan hệ. chương 65 hổ phụ đồng thao 2, gặp lại người ngoài ý liệu, hai người đều nháy mắt không nói ra lời. Qua một hồi lâu trường không mới mở miệng em còn sống, em quả nhiên còn sống. Những lời này cũng là nam tinh muốn nói, hắn còn sống. Nhưng mà hắn tại sao lại còn sống? Trường sinh, rất nhiều người theo đuổi, nhưng cũng là cấm kỵ của rất nhiều người trong huyền môn, phàm là muốn trường sinh không phải dùng thống khổ của bản thân để trả giá thì là lấy thống khổ của người khác để trả giá. Nàng hy vọng trường không sư huynh là cái thứ nhất. Năm đó tôi nghe nói nam gia gặp biến cố trở về tìm mọi người, nhưng nam gia đã bị thiêu thành cho tàn, nơi nơi đều là thi hài. Tôi muốn tìm em, nhưng tìm kiểu gì cũng không thấy. Dùng chút kỹ xảo để tìm người muốn tìm trong một đống người cũng không khó trường không lại không tìm được nam tinh trong nam gia. Em không ở phế tích tôi cho rằng em còn sống, vẫn luôn tìm em, nhưng đại tống không còn, nguyên chiều không còn cũng chưa tìm được. Người ở đây ít cũng an tĩnh, hắn nói một hơi rất dài tuy rất nhỏ, nhưng vẫn có vẻ lớn tiếng. Nam tinh đè xuống rất nhiều lời muốn nói trong lòng, nói ra bên ngoài nói đi. Phía sau thư viện là một mảnh rừng nhỏ tốt năm tốt 3 người ngồi trên ghế dài, đều ôm sách trên tay. Ở chỗ này không có ai quấy dày bọn họ. Trường không hỏi, mấy năm nay em rốt cuộc đi đâu? Lại vì cái gì còn có thể sống đến bây giờ? Sư huynh thì sao? Nam tinh hỏi, sư huynh lại vì cái gì có thể sống đến bây giờ? Sau khi sư phụ đuổi đám đệ tử chúng ta ra khỏi sư môn, tôi theo thầy khắc học sau khi bái sư mới phát hiện đó là một môn phái không coi là chính phái. Trường không có chút xấu hổ mở miệng. Bọn họ có chút bí thuật có thể cho người trường sinh. Nhưng tuyệt đối sẽ không hại tính mệnh người khác. Sư phụ tuy đã từ bỏ tôi, nhưng tôi không quên sư phụ cũng không quên sư môn. Nam tinh nhẹ nhàng gật đầu trên đời chuyện kỳ ảo nhiều như vậy, luôn có phải biện pháp có thể cho người trường sinh. Nàng lại nói, sư huynh còn hận tổ phụ tôi. Năm đó một đám đệ tử của Nam gia bị đuổi ra sư môn, rất nhiều đệ tử không muốn rời đi, nhưng hết cách lục tục rời đi, chỉ mình hắn trước sau không muốn rời đi. Ở trước cửa Nam gia quỳ 3 ngày ba đêm, đói đến ngất xỉu tỉnh lại mới rốt cuộc hết hy vọng, lại phát thề độc thề không vào cửa Nam gia nữa, sau này gặp lại thì là thù địch. Nam tinh khi đó đã lớn, nàng đứng bên cạnh tổ phụ nhìn sư huynh phát thề độc trong mưa cũng thấy tổ phụ đứng quay lưng, trong mắt có nước mắt. Đệ thử tổ phụ thích nhất chính là sư huynh trường không? Lúc ấy nàng không rõ vì sao tổ phụ muốn đuổi hắn đi thẳng đến nửa tháng sau, nam gia bị diệt tộc Nàng mới hiểu được tổ phụ đã sớm tính ra nam gia gặp đại nạn, không muốn đệ tử bị liên lụy, bởi vậy vô luận như thế nào cũng muốn đuổi bọn họ đi, bảo mệnh cho bọn họ. Không hận, trường không nói, đã qua lâu như vậy, đã không còn hận. Nam tinh ừm một tiếng, nhắc tới chuyện cũ, luôn có rất nhiều gánh nặng, nàng nói tổ phụ tính ra nam gia gặp nạn, không muốn liên lụy các anh cho nên mới đuổi các anh đi. Trường không im lặng, nói, sư phụ nói ông ấy đã tuyển định em làm người thừa kế nam gia, em đã học thành, không cần chúng ta. Một mình em, là có thể khởi động toàn bộ nam gia, chúng ta bất quá là phế vật. Nam tinh không biết mấy thứ này, nhưng nếu tổ phụ không nói khó nghe như vậy, bọn họ căn bản sẽ không đi. Cho dù là nói như vậy, cũng có đệ tử không muốn rời đi. Trường không thở dài thật mạnh, nói, vô luận như thế nào em có thể tồn tại là tốt. Ngoài em ra, nam gia còn ai còn sống sao? Nam tinh không muốn liên lụy nam nguyệt nói, đã không còn. Vậy em hiện tại đang ở đâu? Trường không trần chờ một lát, vẫn hỏi, em kết hôn sao? Nam tinh khựng lại, lắc đầu, tôi cũng không. Nam Tinh biết hắn muốn nói cái gì, năm đó trưởng bối rất thích Trường Không, luôn nói chờ hai đứa lớn hơn một chút liền đính hôn cho chúng. Trường Không lớn hơn nàng 5 tuổi, từ sau khi nghe trưởng bối nói như vậy, đối với Nam Tinh cũng là nơi trốn chiếu cố. Hai người thiên phú tương đương, thường cùng nhau nghiên cứu luyện tập huyền học, nâng đỡ trợ giúp nhau. Nhưng Nam Tinh một lòng đều ở trong chuyện gánh vác nam gia, không nghĩ tới phương diện kia. Trường Không lớn tuổi tâm hồn trưởng thành sớm, trong lòng là thích Nam Tinh. Hiện tại hắn hỏi như vậy, rất rõ ràng là còn chưa quên nàng. Nam tinh lại vẫn như cũ không có ý tưởng này bởi vì nàng thích người khác. Trường không thấy nàng không có ý định nói thêm cũng dừng đề tài này lại tâm ý đã biểu lộ mọi chuyện không thể quá mức sốt ruột. Hắn lại hỏi em hiện tại đang ở nơi nào. Nam tinh còn chưa trả lời, di động vang lên, nàng click mở pop up là Phùng Nguyên gửi tin tới. Tin tức mới nhất đồng nghiệp nói giữa chưa gặp lão đại, mặc áo màu xanh đen quần dài màu vàng nhặt đang muốn đi thư viện trả sách tên sách là. Dũ Mi nhìn tin tức nam tinh theo bản năng lấy quyền sách trong tay trường không, rõ ràng là tên cuốn sách kia. Nàng bỗng dưng khựng lại, ngầng đầu nhìn hắn, hỏi, sờ môi giới âm dương là anh sáng lập. Trường không bất ngờ em từ đâu mà biết được, nam tinh chợt cảm thấy phùng nguyên hào tâm làm hỏng chuyện. Nếu lần đầu tiên trường không đòi hắn tư liệu về mình, Phùng Nguyên đưa, vậy thì cũng không đến mức hôm nay mới nhận ra nhau. Trường không nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi giám đốc Phùng. Là hắn đi, vì cái gì anh cảm thấy sẽ là hắn. Trực giác, trường không cười cười, tôi nghe nói qua về trộm mệnh sư, có chút tò mò, liền hỏi hắn tư liệu. Không ngờ, vậy mà hắn đưa tôi tư liệu giả. Không phải hắn đưa cho anh tư liệu giả, là tôi đưa cho hắn tư liệu giả. Nam tinh không muốn Phùng Nguyên bị liên lụy, hơi châm chọc nói. Tôi có thủ đoạn này, có thể làm một phần tư liệu giả thoạt nhìn 100% chân thật đưa cho hắn. Trường không thấy biểu tình này của nàng, trong lòng hiểu rõ, nói nếu là em, xác thật là có thể. Phùng Nguyên làm việc rất nghiêm túc, tư liệu cũng sẽ cẩn thận thẩm tra đối chiếu, không ra sai lầm, lần này cũng thua vào tay em, không phải hắn không lợi hại, là em quá lợi hại. Nam tinh sợ hắn hỏi chi tiết tư liệu giả của mình, nếu không nói được vẫn sẽ lộ tẩy là phùng nguyên nói dối hắn, liền hỏi, sư huynh vì sao lại sáng lập sở môi giới. Trường không thu hồi suy nghĩ, nói, chắc là nhàm chán đi em thì sao, tại sao lại làm trộm mệnh sư? Nghe nói cái giá là cố chủ phải trả giá một đôi mắt. Em muốn đôi mắt làm cái gì? Nam tinh không trả lời, nàng càng để ý người thân, cố nhân, nàng càng quý trọng, không muốn bọn họ vốn dĩ sống yên ổn lại bị cuốn vào chuyện này. Tổ phụ năm đó đuổi bọn họ đi cũng là duyên cớ này. Trường không không biết nàng mấy năm nay đã trải qua cái gì, nhưng một cô nương trải qua mấy chiều mấy thế hệ, hẳn là không dễ dàng. Hắn thấy tóc mái nam tinh hơi rũ che đi mi mắt rũi tay muốn vén lên cho nàng. Nam tinh mới vừa thấy tay hắn, liền tránh đi. Động tác quá nhanh, làm trường không chấp mắt xấu hổ thất thần. Hắn ho nhẹ một tiếng, thua tay, nói điện thoại cũng có thể cho đi, nếu không biển người mênh mang, xoay người tức là biệt ly. Em hiện tại không muốn nói cho tôi những chuyện đó, có lẽ có một ngày em sẽ nguyện ý nói cho tôi. Nam tinh thật ra không muốn mất liên lạc với hắn, nói số cho hắn. Nàng đọc số, lại hỏi anh quen Triệu Kỳ. Lúc ở kiều gia thôn tôi đã gặp hắn, hắn cũng là sở môi giới giới thiệu. Trường không nói, không quen, nhưng có một bằng hữu quen. Hắn nói Triệu Kỳ thích mấy thứ này, liền nhờ tôi nhìn xem có cơ hội nào thích hợp để hắn đi luyện tập một chút. Nam Tinh nghĩ Trường không khẳng định không biết Triệu Kỳ chính là lấy bút chu xa ra luyện tập nếu không đã sớm tìm ra tung tích của Nam Nguyệt. Nàng thuận miệng hỏi, bằng hiểu kia là ai? Trường không nhìn nàng, hỏi lại em đang quan tâm tôi, hay là quan tâm người kia, hay là quan tâm Triệu Kỳ? Nam Tinh bị hỏi khượng lại, không biết hắn là thật sự hỏi, hay là không muốn nói bằng hiểu kia là ai? Trường không không hỏi nữa, nói tôi đưa em về đi. Không cần, tôi có thể tự về. Tôi biết em có thể tự về. Nam Tinh dừng một chút trực tiếp ngước mắt nhìn thẳng hắn, nói tôi đã có người yêu. Trường không cứng đờ, sau đó hỏi, hắn biết em là người trường sinh. Biết, trường không bất ngờ, lại hỏi, hắn có thể tiếp thu tất cả về em. Cũng không nói hết cho khâu từ nên Nam Tinh trầm mặc trường không lập tức nói, hắn biết em trường sinh, lại không biết tất cả về em, cho nên em cũng không dám chắc hắn có thể tiếp thu hay không. Nam tinh, chúng ta trải qua vô số triều đại, tiếp xúc quá vô số người, em cũng sẽ không khờ giải cho rằng, phàm nhân bình thường có thể tiếp thu thân phận cùng thọ mệnh của chúng ta đi. Trên đời chỉ có tôi và em mới thích hợp nhau, chẳng lẽ không phải sao? Nam tinh không muốn cãi cọ với hắn về việc này, dù sao nàng cũng không biết khâu từ rốt cuộc sẽ tiếp thu nàng tới trình độ nào trong lòng có chút bất an. Nàng không tiếp tục đề tài này, nhàn nhạt nói, làm phiền sư huynh thay tôi bảo mật tư liệu của tôi trong sở môi giới, miễn cho Phùng Nguyên biết thân phận kia của tôi là giả. Trường không thấy nàng lại tránh đi đề tài này, rốt cuộc không nói nữa, có một số việc không thể nóng vội. Hắn đối với Nam Tinh, luôn dễ dàng nóng nảy Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, được chuyện tư liệu tôi sẽ làm bộ cái gì cũng không biết em tiếp tục dùng thân phận kia đi. Cảm ơn sư huynh, Nam Tinh nhắc nhở, anh đi trả sách đi tôi về. Được, trường không nhìn Nam Tinh rời đi, Nam Tinh không phải mặc váy áo, nhưng hắn vẫn có thể nhớ tới thiếu nữ năm đó một thân váy lụa ở dưới cây đào trong sân, phi thân múa kiếm. Đẹp, đẹp đến làm người say mê. Vừa ra khỏi thư viện Nam Tinh lập tức gọi điện cho Phùng Nguyên, nói cho hắn chuyện vừa rồi, nghe được Phùng Nguyên hoảng sợ thiếu chút nữa sợ tới mức khóc ra ở đầu kia. Nghe đến cuối rốt cuộc mới yên tâm, nói, được được tôi sẽ cẩn thận. Phần tư liệu giả kia của cô tôi sẽ chia cho cô, cô nhớ học thuộc lòng A, đừng lộ tẩy. Nam Tinh hỏi, cậu sợ lão đại các cậu như vậy sao? Đương nhiên sợ A, trên đời có cấp dưới nào không sợ lão đại? Cô đừng nhìn lão đại bọn tôi tuấn tú lịch sự văn nhã, nhưng có thể xài được ở cả hai giới âm dương, có thể là nhân vật đơn giản sao? Nam Tinh nghĩ nghĩ, nói ừm, sư huynh đích xác không phải người đơn giản. Phùng Nguyên nói, tôi cuối cùng biết vì sao cô hung như vậy, giống lão đại bọn tôi. Các người một ổ mà ra, Nam Tinh hơi mím môi, Phùng Nguyên thật đúng là ra ngứa. Nàng nói, mau đi tìm việc đi. Vừa nói đến nhiệm vụ Phùng Nguyên liền yếu thế, không còn sức phun tào ở. Ngồi xe trở lại phường điền tử Nam Tinh còn đang nghĩ về sư huynh trường không, không biết có thể mượn nhân mạch của hắn hỏi thăm về bành Phương Nguyên hay không. Nhưng nàng lại không quá muốn làm như vậy bởi vì vô luận là cùng với ai, một khi có bắt đầu, liền bắt buộc phải có càng nhiều liên lụy. Trên đời khó trả nhất là nhân tình, niệm tưởng trường không dành cho nàng, nàng rất rõ ràng. Trước kia tính tình trường không đã đặc biệt chấp nhất hiện giờ xem ra có vẻ không thay đổi bao nhiêu. Cuối cùng nam tinh vẫn từ bỏ ý đồ nhờ hắn hỏi thăm. chương 66 hổ phù đồng thao 3 nam tinh trở lại ngõ nhỏ đã là 6 giờ chiều, đi ở ven đường có không ít nhà đã bắt đầu làm cơm chiều. Nam tinh nhớ tới đồ ăn khâu từ làm ăn rất ngon cũng rất hợp khẩu vị của nàng. Câu từ không biết đang ở đâu, đi nơi nào làm việc. Nam tinh nghĩ, gửi cho hắn một cái tin nhắn, hỏi hắn ăn cơm chiều chưa Bên kia rất nhanh liền hồi phục còn chưa ăn cô thì sao? Cũng chưa, tôi sắp xong, rất đói bụng. Cô có đói bụng không? Không đói bụng, Nam tinh muốn nói với hắn về chuyện trường không, gõ chữ hỏi. Anh chừng nào thì trở về. Nhanh thôi, Nam tinh đáp một cái ửm, người đã đi gần đến cửa tiệm bởi vì đại hoàng đều chạy ra đón nàng. Nàng sơ sơ đầu đại hoàng, trước khi cất điện thoại di động đi, lại nhìn màn hình, khâu từ còn chưa hồi phục. Nam tinh, trước cửa hàng có người gọi nàng, nàng nghe ra là ai, hơi khựng lại, ngầng đầu nhìn qua, dừng bước hơi có chút lạnh nhạt mà nhìn vị khách không mời mà đến đang ôm một bó hoa lớn này. Thành lạc ra thấy nàng khi nhìn di động mặt mũi còn ẩn ẩn rãn ra, nhưng nhìn thấy chính mình, lại mang lên vẻ lạnh nhạt, hắn rõ ràng nam tinh đối với mình không có một chút tình cảm nam nữa nào. nhưng hắn có Hắn thích nam tinh từ lần đầu gặp mặt nàng làm tài xế chờ hắn đang bị thương về nhà, liền thích nàng thiện lương. Sau đó nàng lại không ngăn cản hắn quay trở về Tuyết Sơn, hắn càng thêm vì nàng thấu hiểu mà tăng thêm hào cảm Sau nữa lại phát hiện nàng là trộm mệnh sư, mang đến câu chuyện về Thương Quỳnh và Ni Chân, lại làm hắn một lần nữa gặp được A Khổng. Hắn liền biết hắn thích nam tinh thích cô gái hành xử khác người lại cứng cỏi này. Cho dù biết nàng không thích mình, hắn cũng muốn nỗ lực thử theo đuổi nàng. Nếu không bản thân nhất định sẽ tiếc nuối Cho dù nàng có khả năng đã thích khâu từ, hắn cũng không muốn cái gì đều không thử một lần liền từ bỏ. Thành lạc ra bước nhanh về phía nàng, đưa hoa đến trước mặt nàng, nói cô giống như không thích hoa hoài hương tôi đổi loại khác. Nam tinh nhìn thoáng qua bó hoa trong tay hắn cúc non, nhưng đại biểu cho cái gì thì nàng không biết. Nàng từ rất lâu trước kia đã không coi mình là một cô nương, sống có chút máy móc, đã quen. Thành lạc ra thấy nàng không nhận, cười cười nói, xem ra cô không thích hoa. Tôi không phải không thích hoa, tôi chỉ là không thích cậu. Nam tinh nói thẳng, cậu là khách hàng của tôi, giao dịch kết thúc liền biến thành khách hàng cũ, chứ cái này ra chúng ta không có bất luận quan hệ gì, tôi cũng sẽ không tiếp tục bất kỳ quan hệ gì với cậu. Thành lạc ra chưa bao giờ gặp qua cô nương nào cự tuyệt gọn gàng rớt khoát như vậy. Hắn chớp mắt có chút phản ứng không kịp. Nam tinh lại nói, tôi không thích cậu, nhưng cũng không chán ghét cậu, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ chán ghét cậu. Thành lạc ra chậm rãi thu hồi hoa, bất đắc dĩ cười, nói cô không cho phép tôi tiếp cận, vậy thì khác gì cô chán ghét tôi đâu. Nam tinh nói, cảm giác khác nhau, làm bạn với cậu trượng nghĩa Hữu hảo, tôi không chán ghét. Cho nên chỉ có thể làm bạn. Đúng vậy. Thành lạc gia im lặng, ai cũng nói tình yêu như pháo hoa sáng lạn, nhưng tình yêu của hắn ngạnh sinh sinh bị nam tinh tạt nước tia lửa nháy mắt biến mất. Trong lòng hắn xác thật không thoải mái, nhưng hắn không trách nam tinh. Hắn thậm chí càng thích nàng hơn trước thích nàng trực tiếp, sẽ không treo tâm của người khác lên trêu đùa. Hắn thản nhiên cười cười, nói, nam tinh tôi lại càng thích cô chỉ là tôi biết nên làm như thế nào. Tôi không muốn làm cho cô ghét tôi, cho nên tôi sẽ không làm những việc này nữa. Nhưng nếu về sau có cơ hội, cô nhất định phải nói cho tôi, vô luận cô nói cho tôi lúc nào tôi đều sẽ lập tức xuất hiện. Thành lạc ra âm thầm thở dài, nhưng vẫn để hoa lại, còn mình thì rời đi. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ trở về. Nam tinh thấy Thành lạc ra rốt cuộc rời đi, lại không cảm thấy đáng tiếc trước kia có quá nhiều người như hắn, nhưng tất cả đều bị nàng đuổi đi như vậy. Nàng đi vào cửa hàng, không hề liếc mắt qua bên cạnh liền mở miệng nói, khi nào ông thích nghe lén như vậy. Vẫn luôn dựa vào chỗ tối cạnh cửa đào lão bàn cười cười, nói, vừa lúc nghe thấy. Cô vẫn giống như trước tâm lãnh, nhưng chuyện này lãnh khá tốt. Ông tức khắc có chút bát quái, lặng lẽ hỏi. Lúc trước khâu tư khẳng định cũng bị cô mặt lạnh đi, nhưng hắn làm sao mà kiên trì được. Nam tinh nghĩ nghĩ, nghĩ không ra, nhưng việc khâu tư vẫn không bị nàng dọa chạy là sự thật. Đào lão bàn cũng đoán không ra thuận miệng nói, là duyên phận đúng không? Ông lại nhìn nhìn bó cúc non ở cửa. Không thể không nói thành lạc ra cũng rất có tâm cúc non cúc non cất giấu tình yêu. Nhưng trong mắt nam tinh chẳng là cái gì cả. Khâu từ nửa đêm mới trở lại gần 3 giờ sáng. Tới sáng chưa đến 7 giờ liền dậy, lúc xuống lầu vừa lúc gặp phải Lê Viễn đi thang máy xuống. Lê Viễn thấy hắn cũng hơi bất ngờ, nói tối hôm qua 11 giờ mới đăng ký, hiện tại lại muốn ra cửa. Tính ra cậu cũng không ngủ được mấy tiếng. Khâu tử cười cười, em muốn đi mua bữa sáng cho nam tinh, lúc này chắc là cô ấy đang phơi nắng, hy vọng em tới kịp. Lê Viễn ngạc nhiên, cười nói, săn sóc như vậy, không biết còn tưởng rằng cậu là đi mua bữa sáng cho bạn gái. Khâu từ nói, ừm, nam tinh là bạn gái của em. Lê Viễn lại bất ngờ, hừm, khi nào, sao cậu không nói gì với tôi. Khâu từ chỉ cười, nam tinh là bạn gái hắn, ba chữ này, vô luận là nghĩ bao nhiêu lần, đều làm người vui vẻ. Lê Viễn cười cười, không truy vấn nữa, nói cậu đến gần phường Điền Tử mà ở đi, nơi này cách đó quá xa. Để sau đi, cô ấy còn không quen người khác quá gần cô ấy. Khâu từ nghĩ, Nam Tinh trên thực tế cũng là một cô nương rất không có cảm giác an toàn, đột nhiên đến quá gần nàng, nàng có lẽ sẽ cảm thấy ngại. Đại khái là vì thứ hai, trên đường hơi kẹt chờ đến khi Khâu từ tới cửa hàng đào ra đã gần 8 giờ. Nam Tinh không ở trên ghế dài ở cửa, nhưng cửa mở. Khâu tử đi vào bên trong, tiếng chuông rung len canh. Tiếng rung thanh thúy nháy mắt làm hắn nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên hắn thấy nam tinh ở đây, hắn từ trong tiệm ra, nam tinh đang xếp dù đi vào. Khi nam tinh đi vào tiếng chuông không có vang, hắn ngẩn đầu nhìn về phía chuông đồng, cái lục lạc phổ phổ thông thông treo ở nóc nhà, không gió, nhưng vẫn đang nhẹ nhàng đong đưa, gõ vang lên dư âm. Đào lão bản nghe tiếng bước ra, nhìn thấy khâu từ liền cười, như thế nào trở về chưa nói với nam tinh. Khâu thư cười nói, không có trở về quá trễ, thức dậy lại sớm, nghĩ chắc cô ấy không ra ngoài, xem ra là tôi thất sách. Đúng rồi, tôi mua chút điểm tâm, chỉ là trên đường kẹt xe, có chút muộn, đào lão bản ăn chưa? Ăn rồi, có điều nam tinh chắc là chưa? Đào lão bản nói, cô ấy ra cửa, nói là đi dạo quanh một vòng liền trở về. Hứng thú như vậy. Ở trong ấn tượng của khâu từ nam tinh là con rùa đen nhỏ nếu không có chuyện gì cần làm liền sẽ nằm bất động muốn nàng nhúc nhích thêm một chút là mơ thường không nghĩ tới sẽ tàn bộ ở ngõ hẻm này. Đào lão bản gõ gõ cái tàu thuốc không khói, vẫn dùng để đỡ thèm trong tay, nói cũng không phải cô ấy muốn đi dạo chỉ là có cố nhân đến bái phỏng nói muốn đi dạo xung quanh một chút hiểu biết về chỗ cô ấy ở mấy năm nay ra sao cô ấy liền đi. Cố nhân cố nhân của Nam Tinh, khâu từ không biết cố này là cố bao nhiêu năm, nghĩ nàng một hồi liền trở về, nên ra cửa chơi ném bóng với Đại Hoàng. Qua hơn 10 phút, Đại Hoàng đi nhặt bóng không trở lại, đợi một hồi mới thấy nó nhảy nhót trở về, mặt sau còn kéo theo cái Nam Tinh. Khâu từ đứng lên, nhìn về phía Nam Tinh. Hắn chú ý tới bên cạnh Nam Tinh còn có một người trẻ tuổi, mới đầu hắn tưởng là thành lạc ra chờ bọn họ đến gần hơn, mới phát hiện là không phải. Nơi này thực an tĩnh tự mang cảm giác an bình thích hợp với em. Trường không còn đang nhìn kiến trúc bốn phía, ngõ nhỏ u tĩnh mà cổ xưa này, gạch trên mặt đất đều đã cũ nát ngày mưa chắc là sẽ bắn một mớ nước bùn lên quần đi. Hắn ánh mắt lưu chuyển, thấy người đứng ở cửa tiệm đồ cổ. Vốn dĩ hắn không để ý, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện biểu tình của nam tinh khi nhìn thấy người nọ có chút biến hóa. Trở nên ấm áp, trên mặt đã không còn sương lạnh, ngay cả đáy mắt đều tan băng, chứa sự ấm áp. Trường không khượng lại, nhìn kỹ nam nhân kia. Khâu từ cười khẽ với nam tinh, hỏi ăn sáng chưa? Chưa, nam tinh rũi tay ra. Điểm tâm của tôi, chắc chắn là tôi sẽ mua cho cô như vậy à? Khâu từ đưa điểm tâm cho nàng, nam tinh nhận lấy, liếc mắt một cái, bên trong đều là món nàng thích ăn. Nàng hỏi, về lúc nào? Nửa đêm, để tôi đi hâm nóng, có chút lạnh rồi. Nam tinh thấy tinh thần hắn khá tốt, không hỏi hắn sao mới sáng sớm đã đến nàng nói anh chơi với đại hoàng đi tôi đi hâm chờ đi hai bước nàng mới nhớ ra còn chưa giới thiệu người bên cạnh cho hắn nói đây là sư huynh của tôi trường không cũng là lão đại của Phùng Nguyên sư huynh đây là bằng hữu của tôi khâu từ khâu từ rất bất ngờ sư huynh trường không cũng âm thầm kinh ngạc Nam tinh giới thiệu hắn với người ngoài còn đề cập cả hai thân phận là sư huynh và lão đại đó chính là nói người trẻ tuổi tên khâu từ này biết chuyện của Nam tinh lại còn biết không ít Là phụ tá, nhưng cảm giác lại không giống, vừa rồi nam tinh mới nói, nhiều năm qua nàng chỉ có một mình. Đảo mắt liền xuất hiện phụ tá, nàng còn không đến mức nói dối kiểu này. Nhưng tuyệt đối không phải là bằng hữu ít nhất không phải bằng hữu bình thường. Trường không chưa bao giờ thấy nam tinh lộ ra biểu tình ấm áp như vậy đối với nam nhân nào, ngay cả năm đó khi hắn và nam tinh thân cận nhất cũng không có. Nam tinh đi vào hâm điểm tâm. Khâu Từ và Trường không vào cửa hàng, Khâu Từ phát hiện khi Trường không tiến vào chuông đồng cũng không kêu. Quả nhiên là cố nhân, Trường không thấy Khâu Từ nấu nước pha trà động tác thành thảo tuyệt đối không phải lần đầu tiên tới nơi này. Hắn nhìn quanh một vòng, tất cả đều là đồ cổ các chiều các đời, có vài món cũng không đáng giá, có vài món rất đáng giá, tất cả được đặt cùng nhau, không có gì khác nhau. Hắn uống một bụi trà Khâu Từ pha, mới nói cậu quen Nam Tinh khi nào. Lên tiếng có chút trực tiếp còn không khách khí, khâu từ thấy hơi kỳ quái vì cái gì lời nói của người này lại có địch ý. Hắn nói, năm nay, năm nay, lại là một đáp án ngoài dữ liệu của trường không, hắn nói. Cậu hiểu biết về nam tinh nhiều ít, khâu từ nhìn hắn, cười nói, không nhiều lắm, nhưng sẽ hiểu biết cô ấy nhiều hơn. Trường không cũng không biết khâu từ biết bao nhiêu chuyện về nam tinh, hắn muốn hỏi khâu từ có phải thật sự chưa biết hết tất cả về nam tinh hay không, nếu đã biết tất cả tại sao lại tiếp thu nàng, dù sao những chuyện linh tinh như trường sinh cũng không bình thường. Nhưng nếu không biết hết thì biết được gì về nàng. Hắn nói, nam tinh không phải là một cô nương đơn giản, cậu năm nay mới quen cô ấy, hiểu biết về cô ấy còn xa mới đủ. Đối với một người mình không hiểu biết đã tiếp cận dễ dàng, cũng không phải chuyện lý trí. Nam tinh cũng không phải thập phần hiểu biết về tôi. Khâu từ nói, không có ai với đối ai là ngay từ đầu đã hoàn toàn hiểu biết cô ấy rất thiện lương, cũng rất kiên cường, chỉ riêng hai điểm này liền đủ để tôi tiếp tục tìm hiểu về cô ấy. Trường không im lặng nhìn hắn, mơ hồ nhận thấy Nam tinh đứng nghe ở gần đó, không nói thêm gì nữa cười cười nói, Nam tinh có bằng hữu như cậu tôi cũng vui cho cô ấy. Khâu từ đang kỳ quái vì sao hắn đột nhiên đổi thái độ một hồi liền thấy Nam tinh đi ra. Trường không đứng dậy nói tôi phải trở về rồi. Tôi tiện anh, nam tinh đưa hắn tới cửa thấy hắn không có ý thức từ biệt liền đưa đến đầu ngõ. Tới nơi trường không liền nói em thích người tên khâu từ kia. Nam tinh hơi khượng lại, ơ, nàng cho rằng nàng đã che giấu rất khá ai cũng nhìn không ra, không nghĩ tới ai cũng nhìn ra. Nàng hỏi, rõ ràng như vậy à? Trường không cứng đờ thì gia sư muội đối với chuyện gì cũng không quá quan tâm, sẽ trực tiếp thừa nhận tình cảm của mình như vậy. Hắn nói, hắn biết bao nhiêu chuyện về em. Sư huynh muốn nói cái gì? Nếu là chuyện nam gia, hắn biết chuyện tôi trường sinh, hắn cũng biết chuyện tôi gánh vác huyết hải thâm thù, hắn cũng biết. Trường không giật mình, biết những chuyện này, đã là thập phần hiểu biết nàng. Nhưng không nghĩ tới, khâu từ không rời đi. Hắn nói, em thích hắn, hắn cũng thích em. Nhưng em có từng nghĩ tới, hắn sẽ chết hay không? Ánh mắt nam tinh hơi ảm đạm nói tôi biết. Hắn sẽ chết tôi sẽ không em cũng sẽ không. Em và tôi mới là thích hợp nhất không phải sao. Thích hợp không phải thọ mệnh mà là người. Cho nên em lựa chọn hắn. Nam tinh bình tĩnh nói tôi vốn dĩ cũng không hề lựa chọn giữa hắn và bất kỳ ai hết. Trường không trầm mặc rất lâu nói tôi hiểu rồi. Cho nên chúng ta không có bất kỳ khả năng gì phải không. Đúng vậy trường không cười cười gật đầu nói tôi hiểu rồi. Tuy rất không cam lòng nhưng vẫn chúc phúc hai người. Nam Tinh hơi bất ngờ là hắn từ bỏ nhanh như vậy, hắn và Thành Lạc Gia có chút tương tự, tỉ như tính chấp nhất. Nhưng lại không phải hoàn toàn giống nhau, Thành Lạc Gia sau khi bị cự tuyệt thì không có cách nào tiếp tục theo đuổi. Nhưng nếu là Trường Không, Nam Tinh cho rằng hắn sẽ tiếp tục. Thì ra tính cách thật sự sẽ theo thời gian dài mà thay đổi. Trường Không không hề lưu luyến, nói tái kiến, Nam Tinh. Nam Tinh nói, lần sau gặp sư huynh. Trường không cười cười, rời khỏi phường điện tử, rời khỏi con ngõ nhỏ an tĩnh đáng ghét này. Tạm biệt Nam Tinh, sư muội hắn đã từng yêu. chương 67 hổ phù đồng thao 4 trở vào trong tiệm Nam Tinh còn chưa vào cửa, khâu từ liền nói, điểm tâm của cô lại nguội rồi, hâm đi hâm lại cũng không thể ăn, gần đây có cửa hàng bán đồ ăn sáng sao tôi đi với cô. Nam Tinh hỏi, anh ăn rồi. Khâu từ phục hồi tinh thần lại, nói chưa. Nam Tinh nhịn không được nói, anh là muốn tôi đi ăn với anh. Ai nha, bị lật tẩy rồi. Khâu từ nở nụ cười. Đi thôi tinh tinh cô nương, cô đi ăn sáng với tôi, tôi cũng đi ăn sáng với cô. Ờ, nam tinh cùng hắn đi ra ngoài, thấy đào lão bản vẫn chưa ra, giống như là để cho hai người có chút riêng tư. Khi nàng ra cửa vỗ vỗ đầu đại hoàng, nói. Đi kêu đào lão bản ra trong cửa hàng. Đại hoàng thấy nàng không có ý tư muốn mang nó đi tâm bất cam tình bất nguyện mà chạy vào trong đi kêu đào lão bản ra trong cửa hàng. Nam tinh mới vừa đi một vòng ngõ hẻm này, nhiều năm ở đây cũng không có cảm giác gì mới mẻ. Bất quá nàng vẫn là lần đầu tiên đi cùng khâu từ tâm tình vì vậy mà rất khác biệt. Giờ này đã qua khỏi giờ tộc đi làm ăn sáng, trong quán điểm tâm không có mấy người. Khâu từ lúc này mới nói, sư huynh của cô đối với tôi không quá hiểu hảo, giống như là tình địch đang chất vấn. Nam tinh mím môi, nói, hắn là thích tôi, trước kia trưởng bối muốn cho bọn tôi đính thân từ bé, tổ phụ không đồng ý. Sau đó bọn tôi trưởng thành trưởng bối lại muốn cho bọn tôi thành thân, tổ phụ vẫn là không đồng ý. Khâu từ cười nói, tôi rất muốn đa tả tổ phụ đại nhân. Tôi rất bất ngờ là sư huynh còn sống, hơn nữa sống được có vẻ khỏe mạnh như vậy. Lời này nếu là người không hiểu biết nam tinh, chỉ sợ sẽ cảm thấy có chu tác ý. Nhưng khâu từ biết nam tinh không phải loại người như vậy, hắn hỏi, vì sao lại nói như vậy? Nam tinh hơi nhíu mẩy, nói, phàm là trường sinh, sẽ phải trả giá lớn. Không phải tổn hại mình thì là tổn hại người. Trường sinh không trả giá lớn, xác thật là không bình thường. Khâu từ nghĩ nam tinh tất nhiên là người thứ nhất bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện hại người. Nếu tổn hại bản thân là sẽ không quá khỏe mạnh. Khâu từ nhìn nam tinh sắc mặt vẫn luôn tái nhợt càng khẳng định nàng chịu khổ tuyệt đối không ít. Nhưng vô luận là vẻ ngoài của sư huynh hay là hơi thờ tôi cảm giác được đều rất khỏe mạnh. Đây cũng là lý do khi nàng nhìn thấy trường không, không vui vẻ như khi thấy Nam Nguyệt. Bởi vì trong lòng vẫn luôn có nghi ngờ đối với trường không, loại nghi ngờ này làm nàng không có cách nào thân thiết với hắn, như nghẹn ngay cổ học. Năm đó tổ phụ biết được Nam gia sẽ xảy ra chuyện cho nên đuổi hết đám đệ tử cuối cùng đi. Sư huynh cũng ở trong số đó, khi hắn rời đi, phát thể độc vĩnh viễn không vào cửa Nam gia thậm chí gặp lại tức là thù địch. Khâu tử bất ngờ nói, phát thể độc. Cho dù Nam Gia đuổi hắn đi, nhưng ít nhất cũng là đệ tử Nam Gia. Ừm, giờ gặp lại, hắn nói với tôi, sau khi Nam Gia bị diệt hắn đã từng trở về. Nam Tinh nói, tôi để ý nhất là sau khi gặp lại hắn hoàn toàn không hỏi tôi Nam Gia vì cái gì sẽ bị diệt môn, một câu cũng không có. Khâu từ nháy mắt minh bạch suy nghĩ của Nam Tinh, đệ tử xuất thân Nam Gia, lại không hề hỏi người biết chuyện vì cái gì sẽ phát sinh chuyện này. Rõ ràng là trở về tìm người nam ra, lại đối với vấn đề này một chút cũng không thèm để ý. Phẳng phất như đã sớm biết vì cái gì mà bị diệt tộc Nếu thật là như vậy, đây là một chuyện rất đáng sợ. Bởi vì việc này có nghĩa trường không có liên quan đến huyết án nam gia diệt môn. Nam tinh trong lòng phiền loạn không muốn đây là chân tướng. Khâu Từ nhìn ra nàng phiền muộn, nói có lẽ hắn năm đó đã biết chân tướng nam gia bị diệt cho nên gặp lại mới không nói. Không có khả năng. Nam Tinh nói, bởi vì ngay cả tôi cũng là phút cuối mới từ miệng tổ phụ biết vì sao Nam gia sẽ vong. Năm đó sư huynh không ở đó, hắn tuyệt đối không thể biết. Nói như vậy, khâu từ cũng tìm không ra lý do an ủi Nam Tinh. Nếu trường không thật sự là một trong số hung thủ, vậy thì nỗi thống khổ của Nam Tinh sẽ càng sâu. Nam Tinh thật sự lưng đeo quá nhiều, hắn muốn vì nàng chia sẻ những gánh nặng này. Nam Tinh cô muốn tìm ai tôi và cô cùng nhau tìm. Nam tinh im lặng một lát nói, hắn rất rào hoạt cũng rất tàn nhẫn, có lẽ cuối cùng chúng ta sẽ chết. Khâu từ khẽ cười nói, tôi nói rồi tôi rất to gan, không sợ chết. Nam tinh tin hắn không phải là người tham sống sợ chết. Nàng trần chờ hồi lâu, mới nói, người nọ tên là Bành Phương Nguyên, là một người thời tống đã chiêu binh mãi mã tự phong thành tướng quân. Khâu từ nhớ tới lúc rời đi mộng cảnh của Nam tinh cuối cùng có nhìn thấy một nam nhân mặc sáp trụ ngồi trên lưng ngựa. Hắn vì sao lại theo dõi nam gia cô, nam tinh không khỏi nắm chặt đũa, nói bởi vì hắn nghe nói, dùng máu của người nam gia chế thành đan dược có thể trường sinh bất lão. Khâu tử sửng sốt cho nên nam gia cứ như vậy mà bị giết. Chỉ bởi vì nghe nói, khâu tử nghĩ đến thiết kỷ trong bộng cảnh kia, rồi bình máu bành phương nguyên ôm kia, dạ dày trượt cảm thấy khó chịu. Hắn không nghĩ tới có người sẽ vì một câu nói tựa thật tựa giả liền thật sự đi làm loại chuyện này. Vì trường sinh đổ sát cả một gia tộc, đàn dược được chế từ cách như vậy, rốt cuộc cần tàn nhẫn cỡ nào mới có thể nuốt vào bụng. Chỉ là bành phương nguyên nhất định sống không tốt, nam tinh nói đến những lời này, giữa mày có một tia vui sướng ác liệt. Tổ phụ biết nam già khó thoát kiếp nạn này, cho nên dùng hết sơ học cả đời, bảo hộ tôi chu toàn, còn hạ nguyên rùa vào trong máu, sau khi bành phương nguyên dùng nó, tuy được trường sinh, lại như cái xác không hồn, phải ở trong địa cung tối tăm mới có thể giữ mạng. Khâu tử tựa như minh bạch cái gì, hỏi cô bôn ba tìm đồ của khắp nơi cũng là vì lý do này. Một nửa, quán điểm tâm tràn ngập ánh nắng, trong quán rộng rãi sáng sủa người rất ít hai người ngồi trong góc ở một chỗ tươi đẹp như vậy, nói về chuyện xưa nặng nề, trong lòng không có ánh mặt trời, nơi nào cũng đều là hắc ám Khâu từ nhớ lại đủ loại hành vi của nàng trước kia, mơ hồ hiểu ra, nam tinh vì sao muốn đi thu thập nhiều đôi mắt như vậy. Đôi mắt có thể dùng làm gì? Đương nhiên là tìm người. Nam tình cô phải dùng những đôi mắt đó, để tìm bành phương nguyên đang đi lang thang trong địa cung sao. Nam tình đã tính toán nói hết cho hắn những gì hắn muốn biết chỉ là không nghĩ tới, khâu từ đã đoán ra, hơn nữa đoán được thấu triệt như vậy. Nàng nhìn khâu từ, không biết vì sao, gánh nặng trên vai nhẹ đi rất nhiều, gánh nặng từng ép nàng đến sắp không thở nổi, bỗng nhiên nhẹ đi. Đúng vậy, nam tinh nói ra chữ này, đại biểu là nàng đã hoàn toàn tin hắn, trước đó nếu còn có nghi kỵ đều đã tiêu tán trong một khắc này. Mỗi một đôi mắt đều có thể giúp tôi thu nhỏ lại phạm vi tìm bành phương nguyên một lần. Mỗi 100 đôi mắt đều có thể giúp tôi xác định phương hướng của hắn một lần. Mỗi 1.000 đôi mắt, đôi mắt đoạt được khi trộm mệnh có thể làm quá nhiều chuyện, cũng có thể biến thành vũ khí, không phải giam ba câu là có thể giải thích rõ ràng. Nhưng nếu muốn truy tung một người vẫn luôn lang thang, lại quá khó khăn. Gần ngàn năm qua, nàng đi qua vô số nơi, bành phương nguyên cũng lang thang khắp nơi, chưa từng dừng ở đâu lâu dài. Nhưng gần đây, nàng phát hiện mình cách hắn gần, có lẽ lần này đây, nàng sẽ không vồ hụt. Lúc trước giám đốc Phùng có nói qua, đôi mắt là dùng mệnh của cô đổi lấy, đây là chuyện gì? Khâu từ rốt cuộc hỏi ra vấn đề hắn luôn muốn hỏi nhất cũng là lo lắng nhất, từ sau lần Phùng Nguyên nói lỡ miệng, hắn vẫn luôn nhớ kỹ trước sau không có cách nào bỏ qua những lời này. Nam tinh im lặng một lát nói, Phùng Nguyên luôn nói dối, anh hẳn là rất rõ ràng. Nam tinh... Khâu tư nhíu mày nhìn nàng, không chấp nhận nàng có lệ như vậy. Cô đã nói, nếu muốn trường sinh, đơn giản là hai biện pháp. Một là tổn hại mình, hai là tổn hại người. Tôi không tin cô là dùng biện pháp thứ hai, cho nên muốn biết cái đầu tiên. Nam tinh vẫn không nói, tuyệt đối sẽ không nói. Thì ra nàng vẫn có bí mật không muốn nói cho khâu từ bởi vì biết hắn sẽ lo lắng khổ sở. Nàng quả nhiên đã thích khâu từ đã không muốn thấy hắn lo lắng. Nàng lại ngước lên, khâu từ rõ ràng thấy giữa mày nàng bất đi vẻ nặng nề vừa rồi, ngược lại nhìn ra một chút nhẹ nhàng khoan khoái, khâu từ khượng lại, nam tinh đã cầm thực đơn, nói anh muốn ăn cái gì. Nam tinh, nam tinh lắc đầu, vẫn là không muốn nói. Khâu từ im lặng nhìn nàng, hồi lâu mới nói cô như vậy, tôi chỉ biết lo lắng hơn. Khâu từ nam tinh gọi tên hắn, nhìn hắn nói, tôi sẽ nỗ lực sống sót, nàng luyến tiếc mới vừa có người đồng hành, nàng liền bỏ hắn. Hắn còn chưa già, nàng làm sao dám chết. Khâu từ nhẹ nhàng thở dài, không ép hỏi nữa. Ăn xong cơm sáng, hai người liền qua lại cửa hàng đào ra. Ngõ hẻm có bóng người dân, phần lớn đều là vừa mua đồ ăn về nhà. trầm mặc một đường Khâu từ nhìn nàng, hỏi, giữa chưa muốn ăn cái gì? Không có gì đặc biệt thích ăn. Gần đây có siêu thị không? Có, Khâu từ cười cười, nói chúng ta đi dạo đi, mua đồ ăn. Nam tinh dừng một chút còn chưa nghĩ kỹ, liền thấy khâu thư rũi tay với mình. Nàng lại sừng sốt, rắt tay nhau. Rắt tay nhau nàng đã quên cảm giác được nắm tay. Nhớ mang máng khi còn tập tỉnh tập đi, cha mẹ đã từng dắt tay. Ký ức quá xa xăm, nàng nhớ không nổi xúc cảm đó, chỉ nhớ rõ, làm nàng khi còn nhỏ rất an tâm. Khâu từ thấy nàng thất thần, lại bước đến gần nàng, nắm chặt tay nàng trong tay mình. Hắn thở nhẹ, bắt đầu dẫn nàng đi. Nam Tinh cứng đờ, nhưng không rút tay ra, đuổi kịp bước chân hắn. Tay khâu từ, vừa ấm, vừa to rộng, cũng làm nàng rất an tâm. An tâm đã lâu mới có, bị đại hoàng kêu ra trong cửa hàng, đào lão bản mờ TV, vào kênh hí khúc nghe tiểu khúc. Ông nhớ Nam Tinh là cùng khâu từ đi ra ngoài, liền nhịn không được lại cười, trong miệng cũng theo đó mà hát nho nhỏ trong lòng vô cùng vui vẻ. Ông hát, hát tầm mắt dịch đến chân dung treo trên vách tường, ánh mắt rừng trên thái ra ra kia của ông, nói, ngài lão nhân ra có thể an tâm rồi A ta cũng có thể an tâm. Đào lão bản nói, lại cười cười, vui vẻ cực kỳ. Đinh đinh giang, chuông đồng vang lên, có người vào tiệm. Đào lão bản dương mắt nhìn người đi vào, đem tivi chỉnh thành tĩnh âm, nói, tùy tiện xem đi. Người nọ tuổi hơn 30, ngoại trừ cái mũi tẹt còn lại thứ quan tạm được, nhìn ra là người thành thật bình thường. Hắn ở cửa khách khí hỏi, xin hỏi ngài là đào lão bản sao? Đúng vậy, hắn lúc này mới đi vào, đến trước bàn thả cái hộp ôm trong ngực xuống, nói, đào lão bản tôi tên hàn ra, muốn ngài hỗ trợ nhìn xem đây là thứ gì, có đáng giá tiền hay không? Đào lão bản nhận lấy cái hộp mở cái khóa nhỏ ra, nhìn món đồ bên trong. Món đồ kia làm bằng đồng thau, không lớn hơn bàn tay bao nhiêu, hình như con hổ chia làm hai nửa an tĩnh nằm trong hộp. Rõ ràng là một cái hổ phù bằng đồng thau loại lệnh bài mà thời cổ có thể điều khiển thiên quân vạn mã. Chương 68 Hổ phù đồng thao năm. Đào lão bản nhìn kỹ cái hổ phù này, từ mẫu ghép lại hoàn chỉnh, mặt ngoài có chút bong chóc nhưng bảo tồn rất tốt. Ông nói, bình thường mà nói, hổ phù đa phần là ở trước thời Tùy, nhưng cái hổ phù này lại ở sau thời Tùy. Hàn gia không hiểu lắm mấy thứ này, nói còn có phân chia như vậy. Trước kỳ chiều, hổ phù được lưu hành, đến Tùy chiều, liền đổi thành Lân phù. Nhưng tới Đường triều Lại muốn kiêng rè Lý Hổ. Lý Hổ là ai? Có mặt mũi lớn như vậy? Đào lão bàn cười cười nói tổ phụ của đường cao tổ. Hàn ra bừng tỉnh, cho nên a thời đường lại đổi thành thố phù, ngư phù, sau lại tác dụng của loại lệnh bài này càng ngày càng nhỏ, cũng chậm rãi xuống dốc. Hàn ra ngạc nhiên, lại khó hiểu hỏi, vậy thì là ai ở sau tuy chiều còn tạo ra cái hổ phù này còn là bằng đồng thao chỉ để chơi cho vui sao? Có lẽ đi. Hàn ra vội hỏi, vậy cái hổ phù này đại khái là được làm thời nào? Cậu chờ chút, đào lão bản không lập tức trả lời, có vài món đồ mắt thường cũng không thể hoàn toàn phân biệt được, nhưng dụng cụ thì có thể. Hàn ra thấy ông lấy dụng cụ ra, an tĩnh chờ ở một bên, chờ kết quả giám định. Đợi một chút nghe thấy có tiếng chuông đồng cùng tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam một nữ tiến vào trong tay còn cầm hai túi đồ ăn. Câu từ và nam tinh thấy đào lão bản có khách không quấy giày ông trực tiếp đi vào phòng bếp dọn đồ ăn rửa trái cây. Một lát sau nam tinh mang nho đã rửa sạch ra thấy đào lão bản còn đang nói gì đó với người nọ chuẩn bị thả nho xuống liền đi. Nhưng vừa đi đến một bên, nàng lại thấy hổ phù trên bàn. Hai mắt nam tinh đột nhiên chấn động rũi tay chụp lấy cái hổ phù kia. Đào lão bản và hàn gia giật nảy mình, hàn ra vội vàng, nói cô làm gì vậy, đây là đồ của tôi, là bảo bối, làm hư rồi thì sao? Hắn muốn giật lại tay mới vừa thò qua, đã bị cô nương này một cái hất ra, sức lực mạnh đến cách lớp áo mùa thu cũng làm cánh tay hắn tê dần. Hắn bị đau rụt lại, nói ăn cướp a Đào lão bản cũng không biết nam tinh vì sao lại đoạt đồ người khác, nhưng vẫn trấn an hàn ra cô ấy kỳ thật là sư phụ của ta còn lợi hại hơn tôi, đây là đang giám định cho cậu, đừng hoảng hốt. Hàn ra bán tín bán nghi, nhìn nam tinh thêm vài lần trẻ tuổi như vậy căn bản không giống. Hắn cả giận nói, mau trả hổ phu lại cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát. Cái hổ phù này là anh từ đâu mà có được? Nam tinh nhìn thẳng hắn, thấy hắn không nói lời nào túm cổ áo hắn, gần từng chữ. Tôi hỏi anh, hổ phu này là anh tìm được ở đâu? Đôi mắt xinh đẹp của nàng trường to. Đáy mắt hàm chứa giận dữ, làm hàn gia có chút sợ hãi, theo bản năng liền trả lời, đây là ông ngoại tôi lúc trước dùng hai con gà đổi với người ta. Người kia trông ra sao? Không không biết a không biết, nam tinh khí chẳng quá mức cường đại, hàn gia trước giờ chưa thấy qua mỹ nhân nào có tư thế này, càng sợ hãi, nói tôi tôi thật sự không biết. Không đúng, là ông ông ngoại tôi không biết. Ông nói người nọ đại khái là tên ăn xin lưu lạc đã lâu, đêm đó ông đi săn về, người nọ đột nhiên xông ra, đòi ông đưa đồ ăn. Ông ngoại nói hắn bọc một thân vài rách cả người thanh tưởi Ông ngoại đuổi hắn đi, hắn không đi cuối cùng cầm một cái hộp nói bên trong có bảo bối, muốn đổi chút đồ ăn. Ông ngoại thấy hắn đáng thương, liền đem hai con gà mới vừa săn được đưa cho hắn. Về nhà nhìn một cái, trong hộp vậy mà là hổ phù. Đào lão bản nghĩ sơ qua, nói đây là chuyện đã bao lâu rồi. Hơn 50 năm trước đi, cụ thể năm nào tôi cũng không biết ông ngoại tôi nói là chuyện khi ông còn trẻ. Khi đó khắp nơi quản chế nghiêm khắc cho nên ông ngoại không dám để lộ ra, liền đem đồ chôn trong hầm nhà mình. Tuần trước trước khi ông ngoại mất mới nói ra việc này, nhưng đám cậu của tôi không tin cho là ông ngoại nói mê sảng. Tôi nghĩ dù sao cũng nhàn dỗi, liền sách sảnh đi đào kết quả thật sự là tìm được. Hàn gia thấy nói một hồi nàng vẫn không buông tay, như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Hắn thử rút áo khỏi tay nàng, rút được từng chút, sắp sửa rút hết, đột nhiên lại thấy ngón tay nàng co lại, lần nữa túm chặt áo hắn. Hắn âm thầm kêu khổ, đây là chuyện gì A Nam tinh nói, hổ phù này bán lại cho tôi. a được nhưng giá muốn thương lượng cô không thể đoạt. Nam tinh gật đầu, rốt cục bông tay, trực tiếp cầm hổ phù đi. Hàn ra trợn mắt vừa muốn kêu ăn cướp, đã bị đào lão bản ngăn lại. Tới tới tới, chúng ta tới thương lượng giá. Khi nam tinh cầm hổ phù đi vào hậu viện còn có chút hoảng hốt. Khâu từ nghe thấy động tĩnh trong tiệm vốn dĩ muốn đi ra, vừa lúc đụng phải nam tinh trở lại, biểu tình có vẻ không đúng. Hắn kéo ghế lại ngồi trước mặt nàng, hỏi, làm sao vậy? Hổ phù, nam tinh xòe tay ra, lộ ra cái lệnh bài bằng đồng hơi chóc sơn kia thanh âm có chút nghẹn ngào, giống như trong cổ họng bị kẹt một món đồ. Là hổ phù của bành phương nguyên. Khâu từ khựng lại, hắn nhìn kỹ hổ phù cũng không thấy có cái gì khác thường. Nam tinh lại nói, tôi nhận ra cái hổ phù này, càng nhận ra được mùi máu dính trên nó, vĩnh viễn không quên. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, nàng cũng không quên, bành phương nguyên ra lệnh một tiếng, đem nam thị đổ sát. Năm đó bành phương nguyên thừa lúc triều đình tứ phía thụ địch, không rảnh quản chế các địa phương, vì thế tự xưng vương, cắt cứ một phương. Hắn vì muốn chứng tỏ quyền lực tuyệt đối của mình, mới ra lệnh cho thở thủ công lấy đồng chế thành phù, noi theo tiên tần, chế ra loại hổ phù đã sớm bị triều đình vứt bỏ này. Ánh mắt nam tinh lại dừng trên cái hổ phù trong tay, lòng nặng chĩu. Tôi tuyệt đối sẽ không nhận sai, đây là đồ của bành phương nguyên. Khâu từ thấy tay nàng tự hồ như chịu không nổi sức nặng này, rỗi tay lấy hổ phù cầm trong tay mình, nói có thể dùng hổ phù tìm ra bành phương nguyên sao. Nam tinh lắc đầu, bành phương nguyên khác với người bình thường, hắn bị nam ra nguyên rùa tuy đã biến thành cái xác không hồn, nhưng cũng đã không còn hơi thở của người thường, đây cũng là nguyên nhân nhiều năm như vậy, tôi vẫn chưa thể tìm được hắn. Nàng bỗng nhiên nhớ ra cái gì, lại đi nhanh vào trong tiệm. Đào lão bản mới vừa nói thỏa giá với Hàn gia đồ vật bị cầm đi, nhưng ông cũng bị thiều tử này moi mất một đống tiền. Mới vừa cho là đã giải quyết liền thấy nam tinh vọt ra, lại túm lấy cổ tay Hàn ra, hỏi ông ngoại của cậu là gặp được bành phương nguyên ở đâu. Hàn gia đau quá nói ông ngoại tôi lúc ấy đã bệnh đến hồ đồ, nói chuyện còn không rõ ràng, tôi không nghe được bao nhiêu. Đào lão bản thấy mặt hắn đã tay đi, nói, nhìn dáng vẻ hắn là thật sự không biết cô thả hắn đi. Nam tinh thấy hắn không giống như đang nói dối, chậm rãi buông tay. Hàn gia vạn phần ủy khuất vừa kinh vừa sợ, nói, bệnh tâm thần A uổng bộ dạng cô đẹp như vậy. Hừm, khâu từ nhíu mày nhìn hắn, đúng là nam tinh sai trước túm tay hắn. Nhưng hắn mắng nam tinh là hắn không đúng. Xin lỗi đi tiên sinh, liều manh A mấy người này. Hàn gia trứng trọi đá đành phải xin lỗi Nam Tinh, nghẹn khuất chịu không được. Nam Tinh không chiếm được manh mối mấu chốt nhưng nhiều năm như vậy, hiếm khi có người gặp qua bành phương nguyên, nếu biết hoàn cảnh mà ông ngoại hắn gặp bành phương nguyên có lẽ có thể được đến càng nhiều manh mối. Nàng ngồi trong viện suy tư, khâu từ đã đi tới, hỏi còn đang nghĩ về hổ phù. Ừm, Nam Tinh dựa lên ghế, nhìn hắn nói, nếu có thể biết được hoàn cảnh khi ông ngoại hắn thấy bành phương nguyên thì tốt rồi. Câu tử nghĩ nghĩ những gì vừa rồi đào lão bản nói với hắn, nói, nhưng đã qua hơn 50 năm còn hữu dụng sao? Còn, đối với chúng ta, 50 năm cũng bất quá là cái búng tay. Hơn nữa tôi nhất định có thể từ cảnh tượng bọn họ gặp mặt bắt giữ được một ít manh mối, cho dù chỉ là một chút manh mối, cũng hữu dụng tôi không muốn bỏ lỡ. Nếu không thì quá đáng tiếc, đây đại khái là lần nàng cách bành phương nguyên gần nhất. Khâu thừ chầm tư một lúc lâu sau, nói, Nam Tinh, cô có thể mượn vật phẩm đã dùng, để trở lại quá khứ của ký chủ đúng không? Ừm, nhưng cần phải là ký ức của chính món đồ của đó, còn phải là chuyện có ấn tượng sâu nhất. Vậy chúng ta đi tìm thử di vật của ông ngoại hàn gia có lẽ có thứ gì đó bảo tồn một đoạn ký ức này. Nam Tinh nhú mày, như thế nào sẽ trùng hợp đúng đoạn ký ức đó? Khâu tử nói cô quên sao, ông ngoại hàn gia lúc Lâm Trung đã nhắc đến chuyện này, chứng tỏ chuyện này vẫn luôn đè trong lòng ông ấy, ông ấy không quên. Vậy đồ ông ấy dùng qua có lẽ cũng đồng cảm như bản thân ông ta mà bảo tồn đoạn ký ức này. Có lẽ cái hổ phù này là được, nam tinh nhìn hổ phù nằm yên lặng trên bàn, rũi tay nắm lấy nó. Hổ phù rất an tĩnh, không vì nàng chạm vào mà có phản ứng. Nam tình có chút thất vọng, nói cái hổ phu này, đã là vật chết, nó không bảo tồn bất kỳ ký ức nào, lại thêm mấy năm, chỉ sợ muốn phong hóa. Cũng không phải toàn bộ đồ cổ đều có ký ức, ký ức chính là sinh mệnh của chúng, một khi không có ký ức gì đặc biệt liền bị ăn mòn, hoặc là nói chúng cảm thấy mình không có gì có thể kể cho người khác, liền không có ý nghĩa sống sót cho nên lựa chọn tự tiêu vong. Vậy chúng ta đi một chuyến đến nhà ông ngoại hàn gia tìm di vật của ông ta. Khâu từ nghĩ đi nghĩ lại, nói. Dựa theo tập tục người Trung Quốc chúng ta, đồ vật có thể đã mang đi hỏa táng hết, hoặc là cùng nhau vào huyệt ngủ yên. Nếu là hỏa táng, vậy khả năng tìm được manh mối lại bị chặt đứt. Nếu là cùng bị chôn vào huyệt mộ thì thật ra có thể tìm được. Nam tình cảm thấy đề nghị này của khâu tư có thể, so với việc ở chỗ này suy nghĩ khổ sở chi bằng đi nhìn mộ địa của ông ngoại hàn ra, xem có thứ gì để phục hồi lại ký ức đêm đó hay không. Câu thư thấy nàng gật đầu đồng ý, nói bây giờ tôi đi tra thông tin về Hàn gia. Không cần, có người có thể tra được rất nhanh, hai ngày này hắn lại chây lười rồi. Nam tinh gọi một số, nói, có rảnh không, giúp tôi tra một người tư liệu trong vòng ba đời, đều muốn, đặc biệt là mồ của ông ngoại người nọ nhất định phải tra được vị trí cụ thể. Bên kia hơi lớn tiếng, nói cô lại muốn đi đào mồ người ta. Hình như nhận ra nam tinh lại trầm mặt, hắn lập tức nói, được. Cô đưa thông tin cơ bản cho tôi, tôi thu được liền đi cha, chờ Nam Tinh treo điện thoại khâu từ tò mò hỏi, ai vậy? Phùng Nguyên, Nam Tinh thu hồi tầm mắt dư quang lại xẹt qua cái hổ phù kia. Hổ phù bên ngoài loang lổ, nồng nặc mùi máu tươi. Làm lòng người ác hàn, chương 69 hổ phù đồng thao 6, Thượng Hải toàn là nhà chọc trời, vô số nơi ở nhỏ được phân tán ở trên khắp các con đường của Thượng Hải. Khu trùng cư cũ xưa đang từng bước bị phá bỏ và di rời để xây lên khu chung cư mới, có vài căn quá cũ tuy nằm ở lầu 7 lầu 8, lại không có thang máy. Căn hộ Nam Tinh tìm này không có thang máy, ngay cả tiểu hắc cũng bay một hồi lâu mới bay trở về, xác định nơi ông ngoại hàn gia ở trước đó giờ đã không còn ai, Nam Tinh lúc này mới đi lên. Theo tư liệu, ông ngoại hàn gia từ lúc 60 tuổi đã ở đây, con cháu mời bảo mẫu cho ông ta, lão nhân ra ngày thường không hay xuống lầu, dù sao lầu 8 đối với một ông già tới nói là quá cao. Từ sau khi ông ngoại hàn ra qua đời, căn nhà này đã không ai ở. Tiểu hác ở bên trong mở khóa để nam tinh đi vào, nhìn thẳng vào là một gian phòng trống, trong phòng đã được dọn dẹp, sofa bàn trà còn giữ lại, nhưng đồ đặc tư nhân rõ ràng đã bị dọn sạch hết, những thứ như ấm trà chén trà, ảnh chụp đồ trang trí toàn bộ đều không còn. Gian phòng đại khái hơn 70 mét vuông, Nam Tinh đi hết một vòng, đều không cảm giác được thứ gì có giá trị. Nàng gọi điện cho khâu từ, nói, trống không? Ừm, tôi sắp đến khu mộ địa chỗ ông ngoại Hàn Gia, cô từ đó đến đây đi, chắc là chúng ta có thể đến cùng lúc. Được, Nam Tinh cắt đứt điện thoại, lại nhìn chung quanh một vòng, xác thật là có hơi thở tử hồn. Nhiều năm như vậy, nàng đã quen mọi việc đều nghĩ thêm một phần. Nàng ở ngoài sáng, Bành Phương Nguyên ở trong tối, nàng đang tìm Bành Phương Nguyên, đồng thời cũng đem chính mình biến thành mồi câu, gia tăng thêm khả năng tìm ra hắn. Cho nên hoàn cảnh của nàng kỳ thật có chút nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận liền dễ dàng bị Bành Phương Nguyên ngắm bắn. Mọi việc cẩn thận một chút luôn không có sai. Nàng đi xuống lầu kêu taxi đi đến khu mộ ông ngoại Hàn gia Lão nhân gia sinh thời 10 năm cuối đời cơ bản không hề xuống lầu trong lòng nhiều ít có chút oán khí, lập gì chúc nói mộ địa phải rộng mở thoải mái, dựa vào núi xanh, gần nơi nước biếc, nếu không căn trung cư này liền quyên làm thư thiện. Hiện tại Thượng Hải nhà cũ trở phá bỏ còn đáng giá hơn nhà mới, con cháu đương nhiên tận tâm tìm vị trí cho lão nhân gia nhìn, lão nhân gia thật sự vừa lòng, lúc này mới an tâm nhắm mắt. Nhưng nơi non xanh nước biếc phần lớn là ở vùng ngoại ô, nam tinh đi theo lộ tuyến, ngay cả tài xế cũng nói ở đó xa xôi, đều là núi, hỏi nàng một cái cô nương đi đến đó làm cái gì. Chờ xuống xe, nam tinh thấy khâu từ đã chờ ở đó. Nàng bước nhanh qua, khâu từ cũng thấy nàng, đi về phía nàng. Nam tinh thấy hắn đến, đi đến gần liền nói, dù sao tôi cũng qua đây, anh còn lãng phí sức lực của đôi chân. Khâu tư lập tức cười, nói cô đây là cảm thấy thể lực của tôi kém cỡ nào mà đi vài chục bước liền lãng phí sức lực. Hắn rỗi tay ra nói, đi đường núi, không bằng phẳng, nắm tay đi. Nam tinh nhìn nhìn đường trước mặt nói, còn được mà, không khó đi. Nói xong, nàng liền đi luôn. Khâu tư nhìn tay mình bị bỏ lơ, bật cười, hắn đột nhiên minh bạch một việc nam tinh độc thân đến bây giờ, không phải không có đạo lý. Nam Tinh nghe thấy tiếng bước chân hắn đuổi theo, không quay đầu nhìn hắn, nhưng tay lại bị hắn rắt lấy. Nàng nhíu mày nhìn hắn, nói, đường không khó đi. Tôi muốn rát Nam Tinh khượng lại, không rút ra. Bị hắn nắm tay lắc lắc cả một đường, từ từ rồi cũng không quá ngại ngùng, nhưng luôn cảm thấy đi có chút không cân bằng. Tư thế thân thể sớm đã quen dựa vào tay chân chân để bước đi cân bằng, bị nắm tay bước đi, vẫn là lần đầu tiên. Trở lại đi một đoạn đường, địa thế hẹp lại không thể sánh vai, khâu từ liền thả tay nàng ra, đi đằng sau nàng. Nam tinh đã nhận ra hắn cẩn thận, nhịn không được nói, tôi không phải tiểu cô nương. Khâu từ cười nói, là là là cô là siêu tân tinh, rất lợi hại, đi thôi, cẩn thận nhìn đường. Nam tinh mím môi, không nói gì nữa. Hai người theo địa chỉ trong tư liệu tìm được phần mổ của ông ngoại hàn gia mộ địa còn rất mới, bia đá khắc chữ rõ ràng có thể đọc được. Nam tinh đối chiếu với tư liệu thật đúng là nơi này. Nam tinh lấy tiểu bạch ra, làm nó đi vào thăm dò Khâu từ tò mò hỏi, tiểu hắc tiểu bạch của cô chia nhau làm cái gì? Ừm, tiểu hắc hơi nhát gan, dễ thẹn thùng, nhưng làm việc rất tinh tế, bình thường tôi muốn lẻn vào nơi nào, sẽ để tiểu hắc tiên phong. Tiểu bạch to gan tính tình nóng nảy nếu là thăm dò địa cung, đều sẽ để tiểu bạch đi. Khâu tử nhớ tới tiểu bạch dẫm chân mình lần đó, cười nói, thì ra là vậy, chúng nó là đồng bọn của cô. Nam tinh gật đầu từ nhỏ tổ phụ tôi đã dạy cho tôi huyền học nam gia nhưng ông cũng cổ vũ tôi tự nghĩ ra tiểu hắc và tiểu bạch là khi tôi còn bé từng chút từng chút tạo ra, vẫn luôn làm bạn cho đến nay. Chúng nó, mỗi đứa có một chủ hồn, có thể thao tác vô số mảnh giấy đen trắng, bởi vì là hồn thể, cho nên cho dù mảnh giấy bị đốt cháy, thậm chí toàn thế giới không còn một mảnh giấy nào, chúng nó cũng sẽ không chết, nhưng chúng nó quen bám trên giấy trắng đen, cho nên nếu cho chúng bám vào vật thể khác, có thể sẽ giống như cho đại hoàng mang giày, ngay cả đi cũng không biết đi như thế nào, khó có thể khống chế. Khâu từ hiểu rõ, hắn nghĩ nghĩ nói, tự nghĩ ra lệ bà bà cũng nói qua, mấy thứ bà ấy dạy tôi cũng đều là bà ấy tự nghĩ ra. Chẳng trách những thứ anh dùng tôi cũng chưa gặp qua. Ừm, khâu từ nói, lệ bà bà hành sự rất cẩn thận, cũng rất sợ gặp người lạ. Bà từng nói, bà có kẻ thù, sợ chưa kịp dậy hết cho tôi thì đã chết. Bà cũng nói, bà từng tu lưu rất nhiều hài tử nhưng mỗi một đứa, đến cuối cùng đều có tham nghiệm. Tham nghiệm, một khi biết được những pháp thuật đó, lại tiếp xúc với đồ đáng giá, nếu muốn hoàn toàn không có tâm tư không nên có, xác thật rất khó. Hắn giải thích như vậy, nam tinh cũng hiểu, dù gì nàng cũng gặp qua loại này không ít. Nàng còn nhớ rõ khâu từ lần đầu tiên trong lúc vô ý cùng nàng trở lại quốc gia cổ. Biểu tình của hắn khi thấy quốc gia cổ không có tham dục nửa phần cũng không có. Nàng đối với hắn xa lánh vẫn luôn không mạnh mẽ như đối với người khác, có lẽ chính là vì lần đó. Nàng hỏi, vậy những hài từ đó đâu rồi? Lệ bà bà thức đoạt ký ức của bọn họ cho bọn họ trở về sống như người thường Khâu từ nói. Lúc lệ bà bà nhận nuôi tôi, thân thể đã không bằng trước kia, bà từng nói, nếu tôi cũng vô pháp thành tài thì bà chỉ còn cách chết trong tiếc nuối. Lệ bà bà rất lớn tuổi sao, ừm, hơn 70 tuổi thân hình câu lũ, rất già nua. Có điều khâu từ nhớ lại bộ dạng của bà, nói. Ngẫu nhiên nhìn đôi mắt bà ấy, lại cảm thấy bà còn rất trẻ, đôi mắt bà ấy rất xinh đẹp, nhưng luôn chứa đầy yêu thương, nhìn lâu cả chính mình cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Người bà muốn anh tìm anh cũng không biết là ai. Vậy phải làm cái gì, bà có nói cho anh không? Không biết là ai, bà cũng không nói cho tôi sau khi tìm được hắn phải làm cái gì, chỉ là nói tìm được người nọ rồi, hắn sẽ nói cho tôi là tôi phải làm gì. Lão bà bà thật thần bí. Nam tinh nói xong, phát hiện tiểu bạch đã chạy ra từ huyệt mổ. Tiểu bạch nhảy nhót, dùng bốn góc mảnh giấy không ngừng khoa tay múa chân, đảo tới đảo lui trên mặt đất. Khâu tử nhìn không hiểu, nam tinh vỗ vỗ tiểu bạch đứng dậy nói, nó nói bên trong có rất nhiều thứ, có cái địa cung nhỏ chúng ta phải tự mình vào. Vậy để tôi mở cửa, khâu từ nhặt lên cành cây khô, vẽ lên mặt đất bát quái đồ. Nam tinh ở một bên nhìn, phát hiện khâu từ bắt đầu làm việc luôn rất nghiêm túc. Giữa chân mày không có vẻ nhẹ nhàng thường ngày, hơi nhúng, mang theo vẻ túc mục hết sức chăm chú. Vẽ xong bát quái đồ, hai con cá âm dương lại xuất hiện. Chúng nó ở bên cạnh hai người vườn quanh một vòng, liền chui vào địa khung. Một lát liền bơi ra trở vào trong bát quái đồ. Khâu từ nói từ mắt đen của cá trắng đi vào chính là địa khung. Nam tinh nghĩ nghĩ, hỏi, ngược lại, mắt trắng của cá đen là đi thông dương gian. Khâu từ cười nói, thật thông minh. Nam tinh nghĩ tới, ngày đó hắn vào mộng cảnh tìm mình chính là mang nàng ra từ mắt trắng của cá đen. Hai con cá âm dương này thật là thần kỳ, lệ bà bà sáng tạo ra chúng nó, nói vậy cũng phi thường không đơn giản. huyện mổ của ông ngoại hàn gia lớn hơn nhiều so với người bình thường, người hiện đại bình thường đều là đủ thà quan tài là được nhưng huyệt mộ của ông ngoại hàn gia lại đắp nặn như một gian phòng ước chừng có 10 mét vuông, quan tài đặt ở bên trong, bên cạnh cái gì cũng không có. Nam Tinh mở đèn pin trong tay nhìn hàng đinh trên quan tài, khâu từ đã lấy công cụ ra khỏi ba lô, nói một tiếng quấy dày rồi, liền bắt đầu rút đinh khai quan. Quan tài còn khá mới, đá viên xây tường bao quanh cũng còn khá mới, hơi thờ tử hồn của quan tài cũng ăn khớp với khí tràng ở nơi này, xác thật là người vừa chết. Nam tình cũng lấy công cụ định rút đinh, rút ba cái, bỗng nhiên nghe thấy địa cung hình như có tiếng động. Nàng giật giật lỗ tai, quay đầu lại nhìn về tường gạch lạnh băng đằng sau, hỏi anh có nghe thấy tiếng gì không? Đang cậy đinh khâu từ nhìn nhìn qua, nói vừa rồi. Không có, lúc này cũng không có, lúc này tôi cũng không nghe. Nam tinh nghĩ nghĩ, nói, tôi nhớ rõ vừa rồi khi đi xuống, xung quanh có rất nhiều chút. Chắc là là chuột tre, ừm, khâu từ nghe nàng nói như vậy, vẫn để tâm một chút. Lát sau hắn cũng nghe thấy gần huyện mổ có tiếng động kỳ quái, lại không giống như là động vật gì đang đào hầm. Nam tinh cũng nghe thấy, nàng rũi tay để lên vách tường có tiếng động ngưng thần lắng nghe cẩn thận thám thính nhưng động tĩnh gì cũng không có. Khâu từ đã nhổ hết đinh đóng trên nắp quan tài, nam tinh thấy thế tạm thời bỏ qua tiếng động kỳ quái kia quay lại cùng khâu từ sốc nắp quan tài lên. Ông ngoại hàn ra sau khi chết liền hỏa táng, trong quan tài là một cái hộp cỗ đàn, bên trong là cho cốt của ông ta. Bởi vậy quan tài có thể bỏ thêm rất nhiều đồ vật, nam tinh nhìn ra trên di vật đều là hơi thờ tử hồn giống ông ngoại hàn gia chắc là đồ ông ta dùng khi còn sống. Nàng nhìn kỹ từng món một lại không tìm ra thứ gì có thể đọc lấy ký ức, đừng nói đến thứ có đoạn ký ức của năm ông ngoại hàn gia gặp phải bành phương nguyên kia. Khâu tư thấy nàng chán nản, hỏi không có sao. Ừm, nam tinh xem xong món đồ cuối cùng, không khỏi thất vọng. Không có thứ gì có quan hệ đến bành phương nguyên. Rứt lời, vách tường đá phiến kia đột nhiên truyền đến tiếng vang rất lớn, vách tường nứt ra một vết nứt vằn vệt tựa hồ như là bị thứ gì nháy mắt đâm vỡ. Đây tuyệt đối không phải sức người có thể làm đến. Hơn nữa cái huyệt mộ nho nhỏ này chẳng lẽ còn cất giấu thứ gì có sức lực vô cùng lớn. Khâu từ phản ứng cực nhanh, nhanh chóng cho cá âm dương xuyên vách tường bay ra, tiến đến chặn lại, nhưng mới vừa xuyên qua vách tường, đột nhiên có tiếng giống giận truyền đến cá âm dương trực tiếp bị chấn vang ra toàn thân bao phủ một mùi hưa thối nồng nặc. Hai người khượng lại, đây là mùi sát chết. Sau vách tường, có thi quái. chương 70 hổ phù đồng thao bầy. Hai người phản ứng rất nhanh, nam tinh chờ tay rút ra bút chấm vào chu sa ở trên tường vẽ ra một hoa văn phù chú sau đó túm tay khâu từ lui lại. Phù văn màu đỏ nháy mắt tặc nứt làm vách tường nổ tung. Cát bay đá chạy còn chưa hoàn toàn tản đi, đèn pin cũng không có biện pháp chiếu sáng vào trong, nhìn không thấy bên trong rốt cuộc là cái gì. Chỉ là mùi hôi thối so với vừa rồi càng thêm nồng nặc tràn ngập trong huyệt mộ không đến 10 mét vuông. Ngay cả hai con cá cũng bắt đầu nôn nóng bất an, không ngừng bơi lượn quanh các góc muốn tìm nơi trốn tránh. Khâu từ thấy nam tinh muốn đi qua, chờ tay nắm lại tay nàng, ý bảo nàng chờ một chút nói thi khí có độc. Thưa quái dị kia trần chờ một lát bắt đầu đáo tàu. Hai người nghe thấy tiếng bước chân, lúc này mới đuổi theo. Nam tinh phát hiện nơi này vậy mà lại có một thông đạo ngầm thậm chí rất dài, trong thông đạo và hai bên đều tỏa ra mùi thi sú nồng nặc từ vết tích xanh lá loang lồ có thể nhìn ra quái vật này đã sinh tồn ở đây một đoạn thời gian. Chạy qua thông đạo, lại đến một gian thạch thất trong phòng chất đầy rác rưởi đều là đồ ăn của nhân loại, giống như một cái bãi rác còn là bãi rác nhiều năm không dọn dẹp. Nơi nơi đều là vật mốc meo hư thối tàn lưu lại, nếu mùi thi xú không làm hai người ná thở, mùi từ bãi rác này lại thiếu chút nữa làm bọn họ phun. Khâu từ cùng nam tình cô nín thở, đi xuyên qua đống rác rời khỏi gian thạch thất lại đến một cái thông đạo khác. Chờ bọn họ đi xuyên qua thông đạo kia phát hiện lại quay về thạch thất nơi này căn bản là một vòng tròn. Khâu từ nghĩ nghĩ, nói cô ở lại nơi này. Tôi đuổi theo nó, nếu nó không có học được thỏ khôn có ba hang, vậy sớm hay muộn gì cũng sẽ chạy về nơi này. Nam tinh cũng cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể bắt được thứ kỳ quái kia, lập tức đồng ý. Khâu từ trước khi đi lại nói, cô phải cẩn thận. Nam tinh trong lòng lại không sợ hãi, chỉ là nơi này mùi hôi ngất trời, chỉ cần không nhịn xuống, liền cảm thấy muốn phun ra. Chờ khi nàng dùng đèn pin muốn nhìn kỹ gian thái thất này, chùm tia sáng lại chiếu vào hai con cá. Khâu từ không mang cá đi, hắn để cá lại cho nàng. Hai con cá còn bơi vòng vòng, như là đã thích ứng với mùi hôi thối của nơi này. Nam tinh ngồi xổm nhìn rác rưởi trên mặt đất, phần lớn là hộp tiện lợi còn có hộp bánh quy, nhãn đều dán giá cả còn có tên siêu thị. Nam tinh tìm siêu thị cách nơi này không xa, quái vật kia cả người thanh tử tự đi siêu thị chỉ sợ không quá thực tế. Nói cách khác có người cho nó ăn, thậm chí là dùng nơi này nuôi nó. Ai lại nuôi một con quái vật ở đây còn chuyên môn tu sử địa cung và thông đảo Chỉ cách mộ ông ngoại hàn ra một cái vách tường, là cố ý hay là vô tình Nam tinh trầm tư nghĩ biên độ đong đưa của đuôi hai con cá bỗng nhiên lớn lên Như đang nhắc nhở nàng là có người đang đến đây Nàng nghiêng tai nghe quả nhiên có tiếng bước chân chạy nhanh về hướng này Nàng lập tức lấy chu sa ra kết thành lưới, phong bế đường ra tơ đỏ phụ kín phòng Chỉ chờ quái vật kia đến đây Quái vật kia có lẽ cũng dự đoán được nơi này có người, khi chạy đến cửa hơi trần chờ liền muốn lộn trở lại, nhưng đã không còn kịp nữa tơ đỏ khắp nơi đã nhanh chóng cuốn lấy thân thể nó. Quần áo trên người nó không biết đã mặc bao lâu tơ đỏ vừa cuốn lấy, nó dùng sức kéo ra, sợi vài màu đen rách nát trên thân nháy mắt nát vụn. Nhưng dưới lớp quần áo, lại là một thân thể hư thối. Nam tinh lúc này mới thấy nó có tứ chi, chỉ là vì sống lưng đã cỏng đến mức đầu của nó hầu như dán xuống chân, cho nên ngay từ đầu không nhìn ra đây là người. Tơ đỏ lại lần nữa cuốn lấy thân thể nó, sợi tơ nguyên bản màu đỏ tươi lập tức biến thành màu đen, như ngân châm dính độc bị dính đến cả sợi tơ đỏ đều thành màu đen. Một bức thái cực bát quái đầu cực lớn chụp lên người quái vật ghim chặt nó lên vách tường, làm nó vô pháp đào tẩu. Quái vật kêu ê ê a tóc dài đến bên chân, bộ mặt đã sớm hư thối đến nhìn không ra mặt mũi lúc đầu. Có lẽ là vì nó đang dễ dụa, mùi tanh tửi càng nặng. Khâu từ cảm thấy mình cả đời cũng sẽ không quên được cái mùi thanh tửi này. Nam tinh đứng trước mặt quái vật ngẩn đầu nhìn vật bị ghim trên tường kia, giống người, lại không giống người. Khâu từ ở bên cạnh nói, xương tay và xương chân của hắn đều có chút không bình thường, như là bị cha tấn thành như vậy. Chính xác xương cổ tay của hắn đã quẹo, bàn tay bị vặn qua một bên trong một tư thế không bình thường. Đùi cũng như thế tư thế tứ chi đều rất quái dị, cũng không giống trời sinh, mà là sau này bị trọng thương mới thành như vậy. Nam tinh nhìn hắn chằm chằm, nhìn một hồi, bỗng nhiên đối diện đôi mắt hắn. Hốc mắt đã hư thối, nhưng đôi mắt còn hoàn hảo. Lòng nam tinh đột nhiên chấn độc, sắc mặt xoát một cái trắng bạch. Nàng khó có thể tin mà nhìn chằm chằm thứ người không ra người quỷ không ra quỷ này, muốn nói gì đó, lại vô pháp nói ra. Này sao có thể, bành phương nguyên, khâu từ nghe thấy nàng nói ra cái tên này, có chút kinh dị, nam tinh cô nói hắn là ai? Không đợi nam tinh trả lời quái vật bắt đầu liều mạng dãy ruột tơ đỏ phượt phượt mà đứt liên tiếp mấy sợi, nếu không có bát quái đồ chỉ sợ đã chấn không được. Bản thân Nam Tinh cũng đang bị chấn động mạnh, môi nàng khẽ run, nhìn chằm chằm đôi mắt của quái vật kia gần từng chữ, ngươi là bành phương nguyên. Quái vật gầm rú lên, bát quái đồ cũng bị chấn ra vết sách. Ngươi là bành phương nguyên. Nam Tinh tiến tới một bước muốn xé hắn xuống khỏi vách tường, giết hắn. Khâu từ thấy Nam Tinh muốn sông tới, ngăn nàng lại nói, Nam Tinh, nguy hiểm. Hơn nữa cô ngẫm lại vì sao hắn lại ở đây, lại vì cái gì sẽ biến thành bộ dạng này, ở đây toàn là đồ hộp, rõ ràng là người khác mua cho hắn, người kia là ai tại sao lại giúp hắn. Nam tinh phẫn nộ mà nhìn chằm chằm bành phương nguyên, nàng muốn giết hắn biết bao nhiêu, giết kẻ đã lãnh mấy ngàn binh lính cướp đi tánh mạnh của nam thị nhất tộc. Nàng nắm chặt nắm tay, phẫn nộ đến toàn thân phát run, nhưng cuối cùng vẫn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng ngẩn đầu gắt gao nhìn chằm chằm bành phương nguyên, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bành phương nguyên bỗng nhiên nhận ra đây là người nam gia. Người người nam gia, hắn gầm rú lên, muốn tới gần nam tinh, nhưng không có cách nào rời khỏi thứ đang trói bụng mình. Hắn kêu thật lâu, thanh âm dần dần rõ lên, nam tinh cùng khâu từ cũng dần dần nghe ra hắn đang nói cái gì. Giết giết, nam tinh lại lần nữa phẫn nộ, ngươi còn muốn giết ta. Giết giết ta đi. Câu từ sừng sốt Nam Tinh cũng sừng sốt lại nghe một lần, hắn nói vẫn là giết ta đi. Bành Phương Nguyên không ngừng nghiệm ba chữ này, thấy Nam Tinh không động thủ, lại nỗ lực nhớ lại tiếng người ở trong cổ họng nghiền ngẫm thật lâu, mới rốt cuộc làm cho bọn họ nghe ra câu thứ hai của hắn. Thực xin xin lỗi, Nam Tinh tính toán gần cả ngàn năm cũng không có tính ra lúc tái kiến Bành Phương Nguyên, hắn sẽ nói những lời này. Nàng khó có thể tin mà nhìn hắn, run giọng nói thực xin lỗi là có thể trả mạng lại cho người nam gia ta sao? Người năm đó một câu giết có thể dùng thực xin lỗi lúc này tới đền bù sao? Bành phương nguyên, ngươi cho dù chết 1.000 lần cũng không thể trả lại mạng cho người nam gia ta. Không phải ta, bành phương nguyên gian nan nói chuyện, muốn nói rất nhiều với nàng, nhưng đã quá lâu không nói, hắn đã quên phải nói như thế nào? Cái gì không phải ngươi? Nam tinh tức giận chất vấn. Ngươi muốn nói người nam ra không phải do ngươi giết. Nàng tức khắc cười lạnh. Đúng vậy, ngươi xác thật không tự mình động thủ, nhưng hạ lệnh chính là ngươi. Binh lính nghe mệnh lệnh của ngươi, không có mệnh lệnh của ngươi, sao bọn họ lại động thủ. Năm đó ngươi lấy máu của người nam ra chúng ta đi chế đan dược trường sinh, còn tìm cao nhân bày ra từ trận, làm tổ phụ bọn họ vĩnh thế không thể chuyển sang kiếp khác ngươi có thể ác độc đến cỡ này, bây giờ còn nói là không phải ngươi. Khâu từ thất thần, từ trận. Đồ sát toàn tộc đã là vạn phần ác độc, nhưng không ngờ, bành phương nguyên sợ nam gia trả thù còn bày tử trận làm người nam gia vô pháp chuyển sang kiếp khác. Ác độc cỡ này, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Bành phương nguyên liều mạng lắc đầu, hắn nói chuyện mơ hồ không rõ, lại nôn nóng, nhưng vô pháp nói ra lời muốn nói, gấp đến độ liên tục lắc đầu còn phát ra tiếng khóc nức nở. Hắn càng dẫy rụa, sợi tơ đen càng cảm thấy hắn muốn chạy trốn, lại xiết chặt hơn, xiết vào thân thể hắn. Giống như hãm sâu vào đầm lầy, chỉ có một đống thịt hưa thối, lại không có bất luận màu đỏ gì. Nam tinh bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp nàng nhìn sợi tơ xét chặt kia, lúc này mới phát hiện thân thể bành phương nguyên không có máu. Căn bản chính là cái xác chết bị rút cạn máu, nhưng mà trên người hắn không có hơi thờ tử hồn, rõ ràng người vẫn còn sống. Nhưng người không có máu, như thế nào có thể sống sót? Nam tinh càng thêm cảm thấy mọi chuyện có chút không giống với những gì nàng nghĩ, rõ ràng Bành Phương Nguyên ở ngay đây, rõ ràng giết hắn liền có thể cười bỏ huyết chú cho nam gia nhưng lời Bành Phương Nguyên nói lại làm nàng khó có thể xuống tay. Giết ta đi, thực xin lỗi, không phải ta, tự hồ như đang nói cho nàng, hắn thống khổ, hắn ái náy, thậm chí là đang nói cho nàng, người đồ sát toàn tộc của ngươi không phải là ta. Rõ ràng người ngồi trên yên ngựa. Mắt lạnh nhìn cấp dưới lấy đi máu người nam ra, đốt rụi nam gia đại trạch là hắn. Bành phương nguyên vẫn thống khổ, sợi tơ đen xiết đến xương cốt làm hắn đau đớn muốn chết. Hắn đột nhiên bước về phía trước muốn tránh thoát sợi dây này, nhưng vô dụng. Ngay khi hắn phát hiện sợi tơ là một loại vũ khí sắc bén có thể cắt đứt xương cốt của hắn, hắn bỗng nhiên rút tay lại. Ngón tay bị sợi tơ xiết chặt đến đứt đoạn rơi xuống mặt đất. Nam tinh còn đang trần chờ khâu từ đã thấy ngón tay đứt kia quanh quần làn khí màu đen tối tăm tựa hồ còn sống. Giết hắn dùng máu của hắn có thể giải trừ từ trận năm đó hắn sai người bày ra để đối phó nam gia tổ phụ bọn họ cũng là có thể vãng sinh. Nhưng bây giờ không có máu, máu của ngươi đi đâu rồi? Nam tinh chất vấn con quái vật này, muốn từ trên người hắn tìm được dù chỉ một giọt máu, nhưng tơ đỏ nói cho nàng, trên người bành phương nguyên không có máu, đó chỉ là một khối sắc sống khô cằn. Nam tinh, khâu từ nhặt lên kia khúc ngón tay kia xương cứng đờ, không có vết máu nhưng còn sống Trên đoạn ngón tay này có cái lỗ khá xưa cũ Trên xương ngón tay có lỗ thủng như là bị thứ gì đâm thủng để lại vết thương không thể phục hồi Nam tinh nhìn khúc ngón tay kia biết Bành Phương Nguyên muốn nói gì đó với nàng Nàng trần chờ hồi lâu mới cố nén ghê tởm đối với Bảnh Phương Nguyên, rỗi tay cầm lấy nó Khúc ngón tay rơi vào tay nam tinh, lỗ thùng đột nhiên khuếch đại, làn khói màu đen nháy mắt tỏa ra hóa thành một thôn trang cuồn cuộn khói đặc. Tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ nức nở tràn ngập ở 30 năm cuối cùng của tống chiều. Một năm kia bành phương nguyên 6 tuổi, chương 71 hổ phù đồng thao 8. Tráng Đinh ở Bành Gia Thôn đều bị bắt không phải để xung quân, mà là bởi vì Triều Đình mới vừa bại trận cha ra trong quân đội có Mật Thám. Mật Thám đem kế hoạch tác chiến bán cho quân địch cho nên quân Triều Đình liên tục bại lui quân tâm tan dã Mà tên Mật Thám kia xuất thân từ Bành Gia Thôn. Triều Đình giận tím mặt mệnh lệnh quan viên địa phương cha rõ. Hiện tại chỉ cần tuổi 14 trở lên, đều bị bắt ra cửa thôn, tra hỏi toàn bộ. Phàm là có một chút khả nghi, đều lập tức bị bắt đi, đưa đến nha môn thẩm vấn Nói là thẩm vấn, thôn dân đều minh bạch dính dáng đến mưu phản chính là từ lộ, lúc đi sống, lúc về nằm. Bành phương nguyên cùng mẫu thân quỳ gối trong thôn, hắn dướn người nhìn về phía trước, nhìn không thấy cha mình đang quỳ gối ở cửa thôn. Hắn vừa muốn đứng lên, đã bị mẫu thân túm chặt. Đừng nhìn, con không muốn sống nữa sao? Nhưng cha ở phía trước con muốn đi tìm cha. Mẫu thân túm tay hắn, không cho hắn đứng lên, thấp giọng nói, một hồi cha con sẽ trở lại. Bành phương nguyên hỏi, nương, bọn họ đang làm gì tại sao lại bắt cha quỳ gối ở đó? Không có gì, chỉ là hỏi chuyện. Chu Thị vừa nói vừa dỗ nữ nhi còn trong tã lót có chút bất an, vừa rồi đã bắt đi bốn người, nhà bên cạnh đã khóc đến đứt ruột. Hy vọng trượng phu của nàng có thể bình bình an an, người bành ra đều bình bình an an. Người quan sai nhìn bành đại lang một cái, ánh mắt rừng ở trên cái chân bị thương của hắn, biểu tình khựng lại, nói. Trên chân của người bọc cái gì? Bành đại lang nói, vừa rồi lên núi săn thú, không cẩn thận bị thương ở chân. Quan sai không kiên nhẫn nói, ta hỏi người quân cái gì lên đó. Bành đại lang chính mình cũng đã quên, liếc mắt nhìn một cái nói, vừa lúc gặp phải hàng xóm bán hàng về, hắn tùy tay xé giấy cho ta đắp lên. Không phải sao còn chưa về đến nhà các vị quan gia liền tới rồi. Quan sai cuối người, giật ra dây mây dính máu và giấy quân trên đùi hắn, vừa nhìn một cái liền nổi giận mắng, mật tháng. Bắt lại. Bành đại lang bị hai chữ mật thám tình lình chụp xuống có chút ngốc, nhưng quan sai đã tóm hai tay hắn áp hắn xuống đất, hắn sợ tới mức kêu to lên, ta không phải mật thám, ta không phải, nhà ta cầy hai mẫu đất, ông nội ta cha ta đều dựa vào hai mẫu đất này mà sống, ta sao có thể là mật thám? A ta đây cho ngươi chết cái minh bạch, quan sai đem thờ giấy dính máu kia chụp trên mặt hắn, nói, ngươi nhìn một cái chữ ở trên, tất cả đều là về thắt tử, ngươi một cái người hán học điển cố địch quốc làm cái gì? Bành ra thôn này của các ngươi, mật thám cũng thật không ít, trong xương cốt đều cất giấu một lòng bán nước. Bành đại lang nóng nảy nói, đây là sách người khác tùy tay xé cho ta bao miệng vết thương, nếu không máu không ngưng chảy à. Thảo dân cũng không biết chữ, căn bản không biết giấy này viết cái gì. Là ai bao vết thương cho ngươi? Ngươi tìm hắn ra, ta thấy hắn chính là mật thám. Bành đại lang sừng sốt nhìn vết thương trên đùi, lại quay đầu lại nhìn thôn dân quỳ đầy đất thôn dân. Tầm mắt người nọ cùng hắn đối diện, sắc mặt nháy mắt tái nhợt gần như muốn hôn mê đi. Quan sai thấy hắn chậm chạp không chỉ ra xác nhận, lạnh giọng nói ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bắt được mật thám kia ta liền thả ngươi đi. Nếu không ta thấy ngươi mới chính là mật thám đi. Bành đại lang nằm liệt trên mặt đất không chỉ người kia ra. Quan sai lập tức nhận định là hắn nói dối, sai người mang hắn đi. Ra lệnh một tiếng, lại có một phụ nhân đột nhiên lao tới ôm chân bành đại lang không cho bọn họ kéo đi. Khóc giỏng nói, nam nhân của ta không phải quân bán nước, ba đời nhà bọn họ đều là chân đất, sao có thể là mật thám. Vậy thì làm nam nhân của ngươi khai ra à. Chu Thị vừa khóc vừa dồn dập nói với trưởng phu, ngươi mau nói a ngươi mau nói, nói ra ngươi liền không có việc gì. Bành đại lang thất thần nhìn thi tử, khóc nức lên, vẫn không nói. Chu Thị cũng khóc ẩm lên, ta cầu ngươi nói ra đi, ngươi không cần ta sao, ngươi không cần phương nguyên sao, ngươi không cần an an sao. Bành phương nguyên thấy mẫu thân chạy ra, cũng muốn đi ra, nhưng nửa đường bị thôn dân gắt gao bắt lấy, sợ quan sai một khi không vui, ngại hắn ổn, giết hắn. Bành đại lang kia đã là giữ nhiều lành ít, đừng lại mất thêm một bành phương nguyên. Bành đại lang biết mình có lỗi với thê tử, nhưng hắn thật sự không có cách nào chỉ ra người hàng xóm thấy hắn bị thương, không nói hai lời liền băng bó cho hắn kia, ngay cả hàng cũng không rảnh lo. Ngày thường một nhà bọn họ được người kia chiếu cố không ít. Bành đại lang muốn nói, nhưng lương tâm khiển trách lại nói không nên lời. Trong lòng hắn quá mức mâu thuẫn, bắt đầu gào khóc. Quan sai nghe mất kiên nhẫn, đem bành đại lang kéo đi. chu thị muốn đuổi theo, bị quan sai một chân đá văng. Trò hề ở bành ra thôn, thẳng cho đến trạng vạng mới hạ màn. Bị đá ngất xỉu chu thị tỉnh lại, phát hiện đây không phải mộc bất lực mà khóc. Phụ nhân trong thôn nghe thấy tiếng nàng khóc từ bên ngoài tiến vào trong lòng ngực còn ôm một bé gái, nghe tiếng cũng rơi lệ, nói, ngươi cũng đừng khổ sở, hai từ còn nhỏ, ngươi ngươi phải chống đỡ a Đại lang đâu? Chu thị hỏi. Phụ nhân khóc nức lên, ai cũng không có nói. Ngày hôm sau thi thể bành đại lang được trả về, vẫn là thôn trưởng lấy quan hệ cầu nha môn cho toàn thay mới bằng lòng trả về. Bành Đại Lang trở về thi thể không chỗ nào lành lặn, nghe nói bị rất nhiều khổ hình, bị cha hỏi hắn cùng địch quốc là câu kết như thế nào. Bành Đại Lang vẫn luôn nói mình là vô tội, vì thế vẫn luôn bị đánh. Thẳng cho đến chết, người của nha môn cũng không ép hỏi được cái gì. Chuyện không làm cho dù đau chết cũng không thể thừa nhận. Chỉ có như vậy mới có thể làm thê tử nhi nữ an toàn. Chung thực lại nhát gan Bành Đại Lang chỉ nghĩ như vậy, khổ hình gì cũng không làm hắn bị đánh cho nhận tội. Chú Thị thấy thi thể Trượng phu lại khóc đến ngất xỉu. Bành Phương Nguyên muốn đi gặp cha, nhưng bị người trong thôn ngăn cản. Hắn biết cha hắn không bao giờ còn nói chuyện với hắn nữa, tiết kiệm từng đồng tiền mua kẹo cho hắn ăn nữa. Hắn cũng biết cha hắn là bị triều đình hại chết. Hắn 6 tuổi, mất cha. Chu thị tái giá, nhi từ cùng nữ nhi đưa cho hàng xóm nuôi, nàng không biết hàng xóm chính là người đã hại chết trượng phu của nàng, chỉ biết khi có bà mối tới cửa, hàng xóm thấy nàng do dự gà hay không gà chủ động nói giúp nàng nuôi dưỡng nhi nữ. Chu thị tái giá năm ấy, Bành Phương Nguyên 8 tuổi, muội muội 3 tuổi, đã biết đi rồi. Khi hắn dắt muội muội đưa mẫu thân ra cửa chỉ cảm thấy mẫu thân mặc đồ đẹp nhưng không biết vì cái gì mẫu thân lại khóc. Nàng cho hai đứa mỗi đứa một khối mứt hoa quả, rồi đi. Chờ nàng đi xa, Bành Phương Nguyên mới nghĩ tới cái gì, hỏi, nương của con còn trở về sao? Người trong thôn có không nói lời nào, có người cười, nói, nương của con sẽ không về nữa. Bành Phương Nguyên kinh hãi, lập tức đuổi theo mẫu thân, nhưng đuổi kiểu gì cũng không kịp. Hắn chạy rất xa, đến khi trời tối rồi cũng không đuổi kịp nương của hắn. Chờ hắn trở về, hàng xóm liền vội vàng nói với hắn, an an cảm lạnh rồi, đây là sẽ phát sốt ta lên núi hái chút thuốc, con đừng chạy loạn. Bành Phương Nguyên vội chạy đến bên cạnh muội muội, dơ tay chạm chán bé, nóng phỏng tay. Muội muội nhắm chặt hai mắt chân mày nho nhỏ nhíu chặt như là rất thống khổ. Hắn nắm bàn tay nhỏ của muội muội, muội muội lại gọi mẫu thân, mẫu thân. Người lớn đi hái thuốc rất nhanh trở về, nấu cho Bành An an uống. Nhưng cũng không có tác dụng gì, hàng xóm nóng này chạy lên thị trấn kêu đại phu. Nhưng mà đại phu còn trên đường tới, Bành Phương Nguyên phát hiện tay muội muội đã lạnh lạnh như băng, cũng không còn kêu mẫu thân, kêu ca ca nữa. Bành Phương Nguyên sững sốt, chờ hàng xóm trở về, phát hiện Bành Phương Nguyên biến mất, Bành An An cũng không thấy. Bành Phương Nguyên cõng muội muội đã yên lặng đi trong rừng cây, hắn muốn tìm thần tiên cứu sống muội muội hắn, người lớn đều nói, núi rừng có rất nhiều thần tiên, ngày lễ ngày Tết bọn họ đều sẽ lấy một ít đồ ăn tới tế bái. Cứu cứu muội muội của ta đi, cầu các ngươi mau ra đây, cứu cứu muội muội của đi. Hắn đau khổ cầu xin thần tiên ẩn nơi núi rừng, nhưng không ai xuất hiện. Là hắn ngày thường không ngoan ngoãn cúng bái sao. Là hắn ngày thường không có đồ ăn gì đưa cho bọn họ sao. Cho nên không có một vị thần tiên nào xuất hiện. Ta cầu xin các ngươi cứu cứu muội muội của ta đi. Hắn bất lực bật khóc nhưng muội muội trên lưng hắn vẫn không có chút hơi thở nào. Ta cầu xin các ngươi cầu xin các ngươi. Hắn không còn sức để đi quỳ trên mặt đất khóc, thân thể đã lạnh băng cứng đờ của mụi muội hắn trượt xuống khỏi lưng hắn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt không có một chút huyết sắc. muội muội bành phương nguyên 8 tuổi, đã không còn mẫu thân, cũng đã không còn muội muội Chỉ còn lại một mình, người muốn tìm thợ rèn. Vậy người hỏi đúng người rồi, người đi dọc theo con đường này, đầu đường kia có một lò rèn kêu một cây búa, ở đó có một tiểu sư phó, sức lực rất lớn, rèn binh khí lại dễ dùng mà sắc bén, còn rẻ, không hố người. Cát Hồng nghe xong người đi đường giới thiệu cười hỏi tiểu sư phó. Người này tuổi là nhỏ cỡ nào? Có thể tin được không? Đáng tin cậy a mới 18 theo sư phó hắn học 10 năm, là một anh chàng khá tốt. Người đi đường thấy hắn một thân như thương nhân, nhắc nhở. Ra khỏi thị trấn này chính là sơn đạo thế đạo rối loạn tặc nhiều, người đi mua một thanh kiếm tốt tặc sẽ thêm vài phần kiên kỳ. Cát Hồng cảm ơn hắn, lát sau lại hỏi tiểu sư phó kia họ bành đúng không? Người đi đường nói, đúng vậy, họ bành. Nói xong, hắn bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, một người ngoài, sao lại biết tiểu sư phó họ bành. Khá kỳ quái, hắn nhíu nhíu mày, nhìn thương nhân đã đi về phía đầu đường. Thương nhân kia tuổi chừng 30, thân ảnh cao gầy, không có gì đặc thù. Chỉ có bên hồng treo một cái ngọc bội, có chuỗi đồng tiền giao điệp nhau sâu lại mà thành, nhìn kỹ, như là cái khỏe. Đầu đường quả nhiên có lò rèn kêu một cây búa, cắt hồng nghe tiếng búa vang, thấy được người thợ rèn kia. Chàng trai kia rất trẻ, nhưng dáng người cường tráng, bả vai đặc biệt dày rộng. Sắc mặt của hắn như đồng, cánh tay thô tráng không ngừng lên xuống, gõ lên món đồ sắt đã thiêu đỏ, bếp lò bên cạnh thiêu đồ chưa thành hình còn văng ra vụn lửa, sóng nhiệt nóng đến chán và thân trên của hắn đều là mồ hôi. Cát hồng nhìn hắn một hồi, mới nói, là bành trưởng quầy sao. Bành phương nguyên ngẩn đầu nhìn hắn, nói trưởng quầy gì chỉ là thợ rèn bán sắt người muốn mua đồ sắt. Nơi này cái gì đều có trồng trọt, phòng thân, ngươi chọn lựa đi. Cát hồng cười cười, nói ta muốn mua cây kiếm phòng thân, bành tiểu ca có cái nào tốt giới thiệu đi. Kiếm đều là kiếm tốt, tùy ý thích đi. Cát hồng nhìn mấy thanh kiếm treo trên trên giá gỗ va chạm nhau len canh len canh, tùy tay chọn một thanh trường kiếm, nói, lấy thanh trường kiếm này đi. Được, bành phương nguyên thả mảnh sắt gõ xong vào trong nước lạnh, chậu nước đúc bằng gạch đất xèo xèo bốc lên khói trắng, sông thẳng lên giữa không chung. Bành Phương Nguyên thua tiền, Cát Hồng cầm kiếm đi. Tới ngày hôm sau, Cát Hồng lại đến, nói muốn mua một thanh trùy thủ phòng thân. Tới ngày thứ ba, Cát Hồng lại đến. Bành Phương Nguyên thấy hắn liền hỏi, hôm nay còn thiếu gì nữa Cát tiên sinh? Cát Hồng cười nói, không có gì muốn mua chính là muốn tới trò chuyện với người một lát. Bành Phương Nguyên nói, ta là cái thợ rèn, chỉ biết nói về binh khí. Lại không nói về binh khí. Cát hồng tùy tay cầm lấy một thanh kiếm đã rèn xong, thân kiếm sắc bén thon dài, hắn cảm khái nói. Kiếm tốt chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, đôi tay này của người xác thật thích hợp cầm kiếm, nhưng cũng không phải nắm mấy thanh kiếm trong lò rèn này. Người nên có một thanh kiếm thích hợp với mình, một thanh kiếm hiệu lệnh thiên hạ. Dầm cái búa sắt thiếu chút nữa thuộc khỏi tay bành phương nguyên, hắn nói. Cát tiên sinh đừng nói mấy lời này, cẩn thận bị quan phủ bắt đi. Cát hồng cười cười, nói quan phủ Bành tiểu ca sợ quan phủ, chẳng lẽ không phải nên hận quan phủ, hận triều đình sao? Bành phương nguyên khượng lại, cắt hồng tiếp tục nói, cha ngươi là chết như thế nào? Nước ngươi vì cái gì tái giá? Mội mội ngươi lại là chết như thế nào? Không phải đều là vì cái triều đình này sao, ngươi lại sợ nó, mà không phải hận nó, thật là làm người cảm thấy buồn cười, cũng thấy bi ai à. Bành phương nguyên nắm chặt cái búa sắt nặng nề, nhìn chằm chằm người xa lạ này, hỏi, ngươi là ai, vì sao lại biết thân thế của ta? Cát Hồng nói ta chỉ là một thuật sĩ tha phương có thể chi thiên mệnh thiên cơ nói cho ta, người có long khí trong người có thể làm đại sự. Triều đình này đã hù bại bất kham, muốn nó để làm gì? Ngươi, cầm miệng, bành phương nguyên tức khắc giận dữ, nhìn xung quanh, may là không có người khác, hắn nói. Ta chỉ muốn sống yên ổn, tên yêu đạo nhà ngươi, đừng tới suối dục ta làm chuyện toi mạng. Hắn lập tức đuổi cắt hồng đi, cắt hồng lúc bị hắn đẩy đi liền nói ít ngày nữa triều đình này lại muốn hủy ngươi cửa nát nhà tan. Bành phương nguyên không tin, dùng sức đẩy hắn ra, đem cắt hồng đẩy ngã trên mặt đất đập đến đầu cũng chảy máu. Liên tiếp 3 ngày, bành phương nguyên cũng không thấy cắt hồng, hắn âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi, xem ra đó đúng là tên yêu đạo thần chí không rõ còn đi hù hắn tạo phản. Tuy hắn hận đám quan sai kia, nhưng hắn chỉ muốn sống an phận. Chờ hắn tích có đủ tiền, liền cưới cái tức phụ, làm thợ rèn là người kiếm sống, sẽ không làm hắn đói chết. Bành phương nguyên ở trên giường nghĩ như vậy, thấy ngoài cửa sổ sắc trời dần dần sáng lên, liền đứng dậy mang giày, chuẩn bị rửa cái mặt ăn chén mì, rồi bắt đầu rèn đồ. Nhưng giày còn chưa mang xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào. Hắn mở cửa nhìn, liền thấy một đám quan binh sông tới, thấy hắn liền lạnh giọng nói, bành phương nguyên, người thật to gan, dám chế tạo binh khí bí mật viện trợ địch quốc. Bành phương nguyên sừng sốt biện giải ta không có, đám binh khí này đều có chủ, đơn hàng còn ở trong phòng ta đi lấy. Nhưng quan sai lại cắn hắn lại, nói còn muốn rào biện chúng ta đã bắt được mật thám, hắn chỉ ra và xác nhận là ngươi, mơ thường nhân cơ hội đào tàu sao. Bành phương nguyên đột nhiên nghĩ đến lời cắt hồng nói triều đình sẽ lại lần nữa làm hắn cửa nát nhà tan. Hắn tức khắc hoảng hốt không biết là thật hay là giả. Nhưng cảnh tượng lúc này làm hắn nhớ tới cảnh năm đó cha hắn bị bắt đi. Quá giống, vậy hắn có phải cũng sắp bị bắt vào trong nhà lao nhận hết khổ hình, hàm oan mà chết hay không? Không, hắn không muốn. Vì sao triều đình này lại không buông tha hắn? Bành phương nguyên trong lòng tuyệt vọng đột nhiên giữa phố xá sầm uất có người cưỡi ngựa vùng kiếm chạy đến, đâm vào làm một đám quan sai vội vàng nhanh chóng thối lui, người tới đúng là Cát Hồng. Cát Hồng cuối người kéo hắn lên ngựa cưỡi ngựa rời đi. Ngựa chạy rất xa Cát Hồng mới dừng lại thả hắn xuống ngựa. Bành Phương Nguyên không ngờ Cát Hồng sẽ đến cứu mình, hắn ngần ngơ nhìn tên yêu đạo này, hồi lâu mới hoàn hồn, nói các tiên sinh ta về sau sẽ như thế nào? Sẽ biến thành tội phạm bỏ mạng thiên nhai sao? Đương nhiên sẽ không, Cát Hồng chém đinh chặt sắt nói. Người có long khí trong người, ngươi ngày sau chắc chắn thành vương, trên vạn người. Sao có thể Bành Phương Nguyên lắc đầu? Ta không quyền không tiền, đừng nói là trên vạn người, ngay cả trăm người cũng chịu tập không tới. Cái này ngươi không cần lo. Cát hồng nói, tướng bảo của ngươi là đế vương chi tướng, có ta phụ tá, đừng lo. Ngươi còn nhớ rõ năm đó sau khi cha ngươi qua đời, nương ngươi đã phó thác ngươi cho hàng xóm các ngươi. Bành phương nguyên hơi giật mình, nhớ. Hắn hiện giờ giàu nhất một vùng, có đủ tiền cho ngươi chiêu binh mãi mã, chờ ta đem ngươi nắn thành chiến thần kim thân, làm vạn dân dựa vào, đến lúc đó tất nhiên nhất hồ bá ứng, phụng ngươi làm thần. Mấy nghìn nhân mã, không nói chơi. Hắn cùng ta không thân chẳng quen, như thế nào sẽ đem tiền cho ta? Cát Hồng nói, hắn đương nhiên sẽ, bởi vì năm đó cha ngươi là vì bảo hộ hắn mà chết. Bành Phương Nguyên đột nhiên sửng sốt. Dưới sự phụ tá của Cát Hồng, Bành Phương Nguyên có được một số tiền lớn, lại nghe Cát Hồng kiến nghị hắn ra lệnh thở thủ công chế tạo một khối hổ phù, phòng theo hổ phu thời tần hắn, ngụ ý khác biệt với đương kim triều đình, càng có vẻ đặc thù. Cát Hồng tạo cho hắn một thân phận là đại tướng Hán triều truyền thế, cầm hổ phù làm chứng, chính thức bắt đầu chiêu binh mãi mã. Triều đình lúc này tứ phía thụ địch bên trong vô cùng hù bại, khởi nghĩa vũ trang của dân chúng nghèo khổ khắp nơi nhiều không đếm xuể, Bành Phương Nguyên can đảm cần trọng tác chiến dũng cảm, không bao lâu liền có danh vọng ở địa phương, người đến cậy nhờ Bành gia quân càng ngày càng nhiều. Người nhiều tiền tài tiêu phí lớn, Bành Phương Nguyên nghe Cát Hồng kiến nghị, đến đâu liền cướp sạch nhà giàu ở đó, giao tiền hay giao mệnh để bọn họ trợ Có tiền, người ủng hộ hắn liền càng ngày càng nhiều, Bành Phương Nguyên cũng càng ngày càng thích cảm giác hô mưu gọi gió này, cũng dần dần đã quên chính mình cũng từng là một kẻ bị triều đình hãm hại. Cấp dưới nhiều, người lại thay đổi, không hề là tên thợ rèn chỉ biết rèn sắt khiên nữa. Hắn muốn được đến càng nhiều tiền tài, mỹ nhân còn có thọ mệnh Cát hồng cứ ở bên tay hắn mà nhắc chỉ có trường sinh bất lão, mới có thể thiên thu vạn đài. Bành phương nguyên mắt thấy đồ vật mình có được càng lúc càng nhiều, lại chỉ có một thứ đang ít lại từng ngày mạng của hắn. Hiện giờ hắn đã qua tuổi 30 cái gì đều có quân đội cũng có 7-8 vạn người, nhưng chỉ có mạng là giảm bớt. Cát hồng nhìn ra hắn lo lắng, nói tướng quân hiện giờ còn trẻ, không vội. Đã 30 trẻ ở đâu? Bành phương nguyên buổi sáng mới từ gương thấy mấy sợi tóc bạc, tóc bạc giống như đang nhắc nhở hắn, ngươi già rồi, cho dù ngươi về sau thật sự lên làm hoàng đế cũng không có mấy năm hưởng thụ, hắn hỏi. Quân sư thật sự không có một chút biện pháp nào có thể kéo dài thọ mệnh sao. Cát Hồng trong lòng hắn, là thuật sĩ, có thể hô mưa gọi gió, hỏi vài lần, Cát Hồng đều hơi chân chờ. Nhất định là có biện pháp chỉ là hắn không chịu tiết lộ thiên cơ. Ai, Cát Hồng thở dài một hơi, nói. Thật ra là có một cái biện pháp chỉ là quá mức tàn nhẫn, chỉ sợ tướng quân lòng có tình thương hại, không muốn làm như vậy. Biện pháp gì? Nghe đồn thành Tây có tộc Nam thị tộc nhân toàn thông thần linh am hiểu huyền học có thể nghịch thiên sử mệnh có thể triệu hoán thần linh. Bành Phương Nguyên vội vàng nói ý của quân sư là bọn họ có thể cho ta trường sinh. Đương nhiên không phải, Cát Hồng nói, cho dù là bọn họ cũng làm không được. Vậy quân sư vì cái gì đề cập đến Nam gia Bọn họ tự thân làm không được nhưng có thể lợi dụng bọn họ để làm. Cát Hồng ánh mắt lập lè, nói. Nghe đồn, nam gia là hậu Duệ của thần, cho nên trong huyết mạch có thần lực, nếu dùng máu của bọn họ để luyện chế đan dược liền có thể luyện ra đan dược trường sinh bất lão. Bành phương nguyên khẽ gật đầu, vậy lấy một ít máu tới thử xem đi. Không phải một ít máu, mà là cắt hồng khan khan giọng nói. Là huyết cả toàn thân, huyết của cả toàn tộc. Bành phương nguyên sừng sốt, không ngờ lại cần nhiều máu như vậy, đây căn bản là đồ sát cả tộc. Máu của người nam gia, có thể trường sinh. Có thể cho tướng quân tọa ủng Giang Sơn sống cùng thiên địa. Lấy máu của bọn họ là vì ngàn ngàn vạn vạn lê dân bá tánh A. Tướng quân nếu không ngồi Giang Sơn này, đời sau nếu ra một tên hôn quân kia lòng vì lê dân bá tánh của tướng quân đã hoàn toàn phế đi. Bành Phương Nguyên trong lòng hơi chấn động đã bị thuyết phục. Hắn nói ta trường sinh, không phải vì chính mình, cũng không phải vì quyền lực này, mà là vì bá tánh an cư lạc nghiệp muôn đời, làm triều đình liêm khiết tuyệt không để bi kịch bành ra lại xuất hiện lần nữa. Cho nên hy sinh một cái gia tộc có thể cứu bá tánh đời đời, ta cũng không sai. Đúng vậy, tướng quân không sai, không hề sai. Bành Phương Nguyên đứng phát dậy, trong lòng mênh mông mà tàn khốc nói quân sư đi triệu thập nhân mã đi. Đi nam ra, lấy máu, luyện đan, vì bá tánh đời đời. Phần 3 tới đây là hết.